Lệnh băng tuyết thủy soát ở trên mặt, lọt vào trong tầm mắt, trừ bỏ thuần trắng, còn có tảng lớn đỏ tươi. Hoặc ca rất rõ ràng chính mình ở trong ngậu. Không, xác thực nói, là mơ thấy nguyên lai sự tình. Nàng hoa sen đạo nhân cả đời thu lưu quá không ít bị vứt bỏ hai đồng, trong đó, tư chất tốt nhất hai người đó là ôn du cùng đế lâm. Ôn du thiên Phú thượng thừa mặt ngoài nhìn tính tình hiền hòa, kỳ thật nội tâm so với ai khác đều phải kiên định, để lại cho hắn việc học, hắn tất nhiên 200% đi hoàn thành. Mà đế lâm, phóng đẳng không kềm chế được, không câu nệ tiểu tiết, thả thiên phú thật tốt, hoa một nửa thời gian, là có thể làm so người khác càng tốt. Đế lâm này trương dương tên, cũng là chính hắn vì chính mình lấy được. Kinh tài tuyệt diễm hai người là bằng hữu càng là đối thủ, nhưng đế lâm lại ở hắn 21 tuổi năm ấy, tầu hỏa nhập ma, rơi vào đường ngang ngọt tát, sử hoặc ca không thể không cùng mặt khác huyền môn người trong cùng nhau thảo phát hắn. Đế lâm quả thật là thiên phú tuyệt hảo, hắn không chỉ có học xong hoặc ca giáo thụ huyền học thuật pháp thậm chí suy một ra ba mà sáng tạo ra một ít tà thuật tới. Những cái đó tiến đến thảo phạt hắn huyền môn người trong, liền không có ai có thể thảo tốt. Huyền môn người trong nhóm không ngừng nỗ lực, tiêu phí suốt 2 năm thời gian, mới đưa Đế Lâm khống chế ở núi hoang bên trong, trong lúc cũng thiệt hại huyền môn Đông Đảo đạo nhân cùng hầu bối. Thẳng đến cuối cùng, Đế Lâm cũng là một cái bọn họ giết không chết tồn tại. Chỉ có phong ấn có thể khiến cho hắn vô pháp nhúc nhích. Phong ấn Đế Lâm, cần hoặc ca thân thủ đem nàng đặc chế phong ấn bữa chú. Gián đầy hắn toàn thân, ước chừng 81 chương bửa chú, một chương cũng không có thể thiếu. Mà cuối cùng kia một lá bửa, yêu cầu dán ở đế lâm trên chán. Phần 15 Đế lâm bị không chê ở một cây cột đá thượng, màu đen áo trảng thượng dính máu tươi, hắn màu đỏ tươi mắt, thẳng lăng lăng mà nhìn trước mắt hoa ca, ánh mắt thế nhưng mang theo vài phần ủy khuất. hoa ca nhéo bửa chú tay một đốn, này ánh mắt cùng hắn khi còn nhỏ trộn uống rượu bị chảo khi, rõ ràng là giống nhau như lúc. Sư phụ đế lâm khàn khàn tiếng nói hô Tiêu đến hoặc ca trái tim nổi lên một chút gọn sóng. Đế lâm rốt cuộc cũng là nàng một tay mang đại, hiện giờ như vậy cục diện, nàng cũng có trách nhiệm. Sư phụ, phía sau chuyển đến ôn du lược hiện thanh lãnh thanh ầm, này hai chữ đánh gậy hoặc ca hồi ức cùng tự trách, hắn ăn mặc một bộ bạch đi hề, cảnh giác mà nhéo bửa chú nói, đế lâm đã rơi vào ta đạo. Ta biết đến, hoặc ca khẽ thở dài một cái, hiện tại đích sắc không phải do dự không quyết đoán thời điểm. Nàng lại lần nữa dương mắt ghi, trong ánh mắt đã không có mê mang. Bắt giữ đế lâm, đã hao tổn quá nhiều người, hồi không được đầu. Ha ha. Đế lâm cười nhạo hai tiếng, liếm liếm phát làm môi dưới, ánh mắt lại nu hòa hai phân, đôi mắt nhẹ chớp ngay lập tức, phản phất có một giọt nước mắt ngã xuống. Hắn há miệng thở dốc nhẹ giọng nói, sư phụ, thực xin lỗi, ta cũng không nghĩ, ta chỉ là trở về không được. Hoặc ca ở hắn giọng nói rơi xuống thời điểm, đem cuối cùng một lá bùa dán ở đế lâm trên chán, đến tận đây, một thế hệ tà sư đế lâm như vậy bị phong ấn lại vô suất đầu ngày. vì phòng ngừa đế Lâm Đồng đảng tiến đến nghị cách cứu viện, hoặc Ca cùng mặt khác huyền môn người trong cùng nhau để lại 5 cái pháp trận, đem phòng lớn nơi bao quanh vây quanh, cùng sử dụng 5 cái pháp khí tới duy trì pháp trận vận chuyển. Làm xong này hết thảy, hoặc Ca chỉ cảm thấy chính mình bị tự trách cùng hối hận bao phủ, nàng ngã ngồi ở trên nền tuyết, ngơ ngác mà nhìn đế Lâm bị phong ấn núi hoang phương hướng, chậm chạp không nói. Đồng nhiên, trên vai trầm xuống, thật dày áo choàng đáp ở nàng đầu vai. Hoa Ca ngẩng đầu, Nhìn đến ôn du cầm ô đi tới nàng phía sau, ôn du nói, sư phụ, trở về đi, các sư đệ sư muội còn đang đợi chúng ta. Ôn du thanh âm luôn là như vậy ôn hòa dễ nghe, có lẽ là ở trong nộng, lại có vài phần như gần như xa cảm giác. Hắn rất tinh tế, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà nhắc nhở hoặc ca, sở hữu nàng hẳn là chú ý sự tình. Có ôn du tại bên người nhật tử, hoặc ca càng nhiều thời điểm là không cần quá nhọc lòng. Cảnh trong mơ dần dần đạm đi, hoặc ca chậm rãi mở mắt ra. Thấy được trên trần nhà đèn treo, thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Nàng hiện tại là Liễu Hoa ca, nàng ở một cái không giống nhau thời đại. Thức mau, hoặc ca cảm giác được một bó ánh mắt rừng ở trên người nàng, nàng chậm dại đứng dậy vừa thấy, nguyên lai like là ngày hôm qua bị nàng lánh trở về tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải ngồi ở hoặc ca phòng góc, ôm chính mình hai chân, nỗ lực đem chính mình xúc thành một cái cầu. Hắn xuyên chính là Lưu tuần áo thun, to to rộng rộng của áo không ở trên người, đầu vai lộ ra một chút phấn hồ hồ thịt nhìn qua phi thường đáng yêu nhìn đến hoặc ca đầu lại đây ánh mắt tiểu Nam Hải có chút vui sướng lại có chút vâng vâng dạ dạ Ngươi như thế nào ở chỗ này hoặc ca xuống giường ngồi sổm trước mặt hắn hỏi nàng ngày hôm qua rõ ràng đem hắn An chí ở cách vách phòng hồ, hắn đến nàng trong phòng tới nàng cư nhiên một chút cảm giác cũng không có chẳng lẽ là bởi vì ngủ quá trầm. tiểu Nam Hải nhấp nhấp miệng chỉ chỉ chính mình bụng. đói bụng hoặc ca hơi hơi nghiêng đầu hỏi cũng được đến người sau khẳng địnhậ đầu Thiên tờ mở sáng, phòng trong ngoài phòng đều là một mảnh yên tĩnh. Lưu Tuần còn không có rời giường, hắn trong phòng truyền đến có chút trầm trọng tiếng hít thở, nghe đi lên ngủ không tồi. Đã tại đây nhất thời đại sinh sống một đoạn thời gian, hoặc ca, ngựa quen đường cũ mà trưng mấy cái bánh bao, lại đổ hai ly sữa bò, đem trong đó một ly sữa bò cùng bánh bao đoan đến Tiểu Nam Hải trước mặt. Tiểu Nam Hải thật cẩn thận mà cầm lấy bánh bao, nhẹ nhàng mà hô hai khẩu khí, sau đó cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà cắn lên, động tác phi thường lưu nhã hoặc ca một mặt cầm lấy thuộc về nàng bánh bao, một mặt tinh tế mà đánh giá khởi tiểu Nam Hải tới. Ngày hôm qua dẫn hắn trở về thời điểm đã đã khuya, nàng còn không có tinh tế hỏi qua hắn, chỉ là đem đại khái sự tình trải qua báo cho Lưu Tuần, cũng đem nhiều ra tới cái kia phòng cấp tiểu Nam Hải ở tạm. Lưu Tuần đối tiểu Nam Hải tồn tại ngay từ đầu là phi thường phản kháng, nhưng hắn cuối cùng vẫn là miệng chết nhưng thân thể lại thành thật đem tiểu Nam Hải kéo vào phòng vệ sinh, cho hắn hảo hảo tắm rửa một cái, còn đem quần áo của mình mượn cho hắn xuyên Tiểu Nam Hải không có kháng cự lưu tuần hảo ý, chỉ là mắt trông mong mà nhìn Hoa Ca, không biết suy nghĩ cái gì. Người tên là gì? Hoa Ca cắn một ngụm bánh bao, nhỏ giọng hỏi. Kỳ thật nàng cũng không phải không có cách nào thông qua huyền học thuật pháp tìm được Tiểu Nam Hải ra, nhưng loại này thuật pháp yêu cầu Tiểu Nam Hải huyết, hơn nữa cần thiết đối phương là thanh tỉnh trạng thái. Nàng không quá nhẫn tâm đối như vậy Tiểu Nhân Hải tử xuống tay. Mặc! Tiểu Nam Hải phá lệ mà phát ra thanh âm, cứ việc chỉ nói một chữ Ra đây kêu ngươi yên lặng đi." Hoặc ca dừng một chút, cười nói, sau đó dùng ngón trỏ chỉ vào chính mình cho mũi, "Ngươi có thể kêu ta hoặc ca tỷ tỷ." "Cô tỷ tỷ." Tiên Lặng nỗ lực một chút, hô lên một cái có chút tương tự lại cực kỳ bất đồng xưng hô. "Là Hoặc ca tỷ tỷ." "Cô tỷ tỷ." "Kia, ngươi có thể kêu hắn Tiểu Tuần ca ca." "Hoặc ca từ bỏ mà chỉ chỉ Lưu Tuần Phương hướng nói, "Tiểu Hùng ca ca." Tiên Lặng liếm liếm bóng nháy miệng nhỏ hô Hoặc ca nhịn không được cười lên tiếng, tuy rằng tên của mình cũng không bị tiêu chuẩn, nhưng nàng đã có thể tưởng tượng đến Lưu Tuần nghe được tiểu hùng ca ca khi biểu tình. Lần thứ 2 thử kính nhật tử là cái cuối tuần, hoặc ca đem yên lặng giao cho Lưu Tuần sau, chính mình liền cùng viên riêng cùng đi thử kính địa điểm. Lần này thử kính vân 3 tháng diễn viên, bao gồm hoặc ca ở bên trong, chỉ có 5 người. Doan thục ngư an tĩnh mà ngồi ở chính mình vị trí thượng nhắm mắt dưỡng thần, mà bạch hình tắc thường thường mà chiều hoặc ca phương hướng coi trọng như vậy vài lần Tựa hồ có chút muốn nói lại thôi. Cùng thượng một lần bất đồng, lần này, hoặc ca bị cái thứ nhất kêu đi vào, thử kính trong phòng trừ bỏ vương tĩnh hải đạo diễn, còn có hứa bách sướng. Vương đạo, hứa ca. Hoặc ca hảo phóng mà cùng bọn họ chào hỏi. Ngươi hảo. Hứa bách sướng lên tiếng, đôi mắt hơi lượng. Hoặc ca hôm nay xuyên chính là một bộ cải tiến bản sần sám, màu lục đậm sần sám tốt lắm phát họa ra nàng mạn rượu thân hình, tóc bị cao cao vãn ở sau đầu, lộ ra trắng non thiên nga cổ Không thể không nói, loại này màu lục đẩm phi thường hiện bạch, cũng rất cao cấp, liếc mắt một cái xem qua đi, nàng cả người giống như là một cái tinh xảo bốt bê sứ Chúng ta hôm nay thử kính đâu, kỳ thật rất đơn giản. Vương Tĩnh Hải nhẹ nhàng lật xem kịch bản, theo sau ngừng ở trong đó một tờ, vân ba tháng chết là một hồi rất quan trọng diễn, ngươi tới diễn một chút đi. Bách sướng, ngươi tới cùng nàng diễn vai diễn phối hợp. Vân ba tháng vì tống cũng tử trên tường thành nhảy xuống kia một tuần kịch là Vân Ba tháng cả nhân vật cốt truyện thập phần quan trọng một tuần kịch, Vương Tĩnh Hải thực coi trọng. Tốt. Hứa Bách sướng hiểu rõ gật gật đầu, hắn tới thời điểm liền biết đạo diễn muốn hắn cùng này năm vị Vân Ba tháng người được đề cử đối diễn, rốt cuộc Vân Ba tháng tượng trưng Tống cũng tình yêu, khẳng định là từ hắn bản nhân tới cùng cạnh diễn giả cùng nhau đóng vai, tương đối hảo đối lập. Hứa Bách sướng đi đến hoặc ca đối diện, nhẹ giọng hỏi, "Chuẩn bị tốt sao?" Hoặc ca mỉm cười gật gật đầu, "Tùy thời có thể bắt đầu." Hứa Bách sướng rũ xuống đôi mắt Lại lần nữa Dương mắc khi, đôi mắt đã tràn ngập khiếp sợ, còn có một tiêu hoài niệm cùng giấy rua, hắn khẽ nết môi rung động hai hạ, khó có thể tin mà nói, tam. Ba tháng, Vương Tĩnh Hải vừa lòng gật gật đầu, hắn liền thích hứa bách sướng loại này diễn kịch khi sức giãn, hắn đầu nhập cùng trong ánh mắt tình cảm biểu lộ phi thường hấp dẫn người, cũng phi thường có thể kéo sân khấu mặt khác diễn viên. Đương nhiên, cũng có một bộ phận diễn viên cũng không thể tiếp được chủ hắn diễn. Như vậy, Hát Sơn Dương khen không dứt miệng hoa ca. Lại sẽ là cái gì biểu hiện đâu Vương tính hải đem ánh mắt chuyển rời đến hoặc ca trên người Nhẹ nhàng mà nhúng mày Nàng tựa hồ cũng không có bị hắn đột nhiên xuất hiện tình cảm cấp ngăn chặn Hoặc ca hơi hơi sau này lùi nửa bước Nhưng dừng một chút Nàng lại đi phía trước một bước Đôi mắt kinh dị cùng hoài niệm dây lắt lướt qua Tiếp theo Nàng thu liễm biểu tình Lạnh nhạt mà nghiêng mặt đi Ta cùng hắn không thân Hắn sẽ không vì ta lui minh Hứa bách sướng đem chính mình khẽ nết miệng nhẹ nhàng khép lại đột nhiên quay đầu đi. Hắn bên người Là cùng đi hắn trinh chiến tứ phương Minh Triều Dương cùng võ Yến Thu, còn có ngàn ngàn vạn vạn vì hắn rơi đầu chảy máu binh lính, hắn đích sắc không có khả năng vì vân ba tháng mà lui binh. Là, chúng ta không thân. Hứa bách sướng lại lần nữa ngẩn đầu khi, đầy mặt lạnh nhạt nhưng hắn nắm chặt tay lại nhẹ nhàng mà run rẩy này năm chữ, hao hết hắn toàn thân sức lực. Nghe được sao? Chúng ta không thân. Hoặc ca nhẹ giọng mà lặp lại một lần, tựa hồ sớm đã liệu đến kết quả này. Nàng đôi mắt mang theo vài phần tưởng niệm cùng vài phần bi thống, nhưng một khi có người đem ánh mắt đầu hướng nàng, nàng liền sẽ bay nhanh mà thu liễm trong mắt cảm xúc. Lúc này, không chế vân ba tháng tướng lãnh bắt đầu vũ nhục nàng, ý đồ làm tống cũng tức vũ khí đầu hàng, nhưng tống cũng giống như nhập định tăng nhân, vẫn không núp đích, chỉ là móng tay thật sâu lâm vào chính mình lòng bàn tay. Địch quân tướng lãnh bị vân 3 tháng bộ ráng lấy lòng tới rồi, nhịn không được cười ha ha, mà vân 3 tháng cũng đúng là thừa dịp cơ hội này, từ tường thành phía trên xuống Như là một con bay về phía tự do màu đỏ đậm con ướm, cũng như là một đoàn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, hạ xuống, cũng nện ở tống cũng trong lòng. chậm chạp không có động tác hứa bách sướng vẫn là vây vây tay, nhịn không được hạ lệnh đối thành chỉ phát khởi thế công. Mưa tên bên trong, hắn run rảy xuống tay, bấy lên trên mặt đất hoa ca, tuy rằng nói cái gì cũng chưa nói, nhưng nước mắt lại hạ xuống. Nước mắt nện ở trên mặt xúc cảm, sử hoặc ca chầm rãi mở mắt ra, lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười tới. Nụ cười này có tất cả không tha, lại mang theo một chút thoải mái. À cũng. Người nước mắt. Tập đến ta. Hoặc ca thanh âm nhẹ nhàng, như có như không, đôi mắt cũng nổi lên màu đỏ, đôi mắt mang theo màu đỏ bộ dáng thế nhưng cũng là mỹ diễm động lòng người. Vương Tĩnh hải hơi ngồi thẳng thân mình, hắn có thể tưởng tượng đến hoặc ca có thể đắp nặn ra cỡ nào xa hoa lộng lẫy một cái vân ba tháng. Hơn nữa nàng kỹ thuật diễn cũng giống nhau rất có sức cuốn hút, nửa phần không thua hứa bách sướng, nếu đây là chính thức quay trụ. Làm không hảo đều có thể một cái qua. Ba tháng. Hứa bách sướng đột nhiên lau trên mặt nước mắt, lộ ra một cái có chút khó coi tươi cười tới. Người cười. Thật xấu, nhưng là. Ta. Ta còn là. Vui mừng ngươi. Hoặc ca đôi mắt nhẹ nhàng mà rũ xuống dưới, như là có chút mệt mỏi, không có cách nào mở giống nhau. Nàng thông thả mà rơ lên tay, nhẹ nhàng dừng ở hứa bách sướng má trái thượng, mềm nhẹ thanh âm. Như nhau ngày ấy nàng đứng ở cây táo hạ cùng hắn nói chuyện khi như vậy dễ nghe. À cũng, ta. tha thứ ngươi. Mười tú Hà thôn. À cũng, ta. tha thứ ngươi. Hoặc ca nói âm rơi xuống, tay cũng đi theo rũ đi xuống. Không trong chốc lát, nàng liền nghe được vương tính hải thông thả vỗ tay thanh âm. Không tồi. Vương tính hải tán thưởng mà nhìn nàng nói, nàng tóm lại là không có thẹn với hát sơn dương mạnh mẽ đề cử, nếu không có gì ngoài ý muốn nói. Hắn cảm thấy kê tiếp bốn người rất khó vượt qua hoặc ca suy diễn. A, vừa mới ngượng ngùng A. Hứa bách sướng hậu chi hậu giác mà nhìn đến hoặc ca trên mặt còn mang theo hắn rơi xuống nước mắt, có chút thẹn thùng đỏ mặt, từ trong túi lây ra sớm đã chuẩn bị tốt khăn giấy đưa cho nàng. Hắn đã sớm dự đoán được chính mình nếu đụng tới thực tốt đối thủ đáp diễn, tình cảm sẽ phi thường no đủ, bởi vậy chuẩn bị tốt một ít khăn giấy ở trong túi. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền phái thượng công dụng. Không có việc gì, cảm ơn hứa ca khăn giấy. Kêu vương đạo, hứa ca, ta liền đi trước. Hoặc ca tiếp nhận khăn giấy, không thèm để ý mà đối hắn cười cười, mới nhẹ nhàng trà lau rớt trên mặt nước mắt. Phần 16 Hoặc ca rời đi thử kính thất, ngoài cửa bốn người liền bám một chút đem ánh mắt đầu lại đây. Doan thục ngư ánh mắt tinh chuẩn mà dừng ở bị tầm ước khăn giấy thượng, lại cẩn thận quan sát một chút hoặc ca hai mắt, tiếp theo, nàng hơi nhíu một chút mày Xem ra, tại đây chàng thử kính, có người tình cảm biểu hiện phi thường xung ra, nếu người này là hoặc ca nói. Nàng nhưng đến hảo hảo biểu hiện mới được Cái tiếp theo Doan Thục Ngư Nhân viên công tác thanh âm đánh gây nàng mơ màng Nàng lên tiếng, lấy lại bình tĩnh, đi vào Đương nhiên, nay cũng đã thử kính kết thúc Hoặc ca cũng không có cái gì quan hệ Nàng tính toán đi ra ngoài mua chút ăn ngon Lại mua vài món tiểu hài tử xuyên y phục mang về Rốt cuộc kiên lặng cũng không thể Vẫn luôn xuyên lưu tuần quần áo Thế nào Thử kính thuận lợi sao Viên riêng rửa vào bên cạnh sẽ hỏi Vương đạo nói không tồi Hoặc ca cong cong khỏe miệng, bắt trước vương Tĩnh hải bộ răng nói. Hắn nói không tồi, vậy có 80% nắm chắc. Viên riêng cao hứng mà trả lời nói. Lên khen, hoặc ca di động đống nhiên văng lên, mở ra vừa thấy, là Lưu Tuần đánh tới điện thoại. Uy Tiểu Tuần, làm sao vậy? Hoặc ca thực mau chuyển được điện thoại. tỷ Yên lặng! Yên lặng hắn không thấy. Lưu Tuần trong thanh âm mang lên vài phần khóc nước nở. Thực xin lỗi, ta không nên dẫn hắn ra cửa. Sao lại thế này? Ta lập tức quay lại, ngươi đừng nội, chậm dãi nói. Hoặc ca tức khắc thu liêm ý cười, ý bảo viên riêng làm tài xế lái xe hồi trốn đảo nguyên tiểu khu. Loại này tiểu hài tử đột nhiên không thấy tình huống, hoặc là là đi lạc, hoặc là là bị bọn buôn người bắt cóc. Nói đến bọn buôn người cùng lừa bán, hoặc ca trước kia nhặt về tới trong bọn trẻ, cũng có không ít là từ bọn buôn người hoa điểm cứu ra, trong đó có không ít đều là cô Nhi. Trong đó, nàng ấn tượng sâu nhất chính là ôn Rõ ràng những cái đó tiểu hài tử một đám đều dơ hề hề, nhưng ôn du đôi mắt lại sáng lấp lánh, nàng liếc mắt một cái liền ở trong đám người thấy được hắn. Kia sẽ ôn du cùng yên lặng không sai biệt lắm đại, ở khác tiểu hài tử gào khóc hoặc là mê mang dại ra thời điểm, chỉ có hắn giống cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo nàng đi đến cứ điểm ngoại, đỉnh kia trương tròn vào mặt, ông cụ non mà đối nàng chắp tay, nghiêm túc mà cảm ơn. Hoặc ca lúc ấy liền vui vẻ, nhu loạn tóc của hắn, ở biết được hắn đã không có thân nhân sau con đường liền dẫn hắn trở về nàng nơi Huyền Học tông môn. "Hoa ca, ngươi cũng đừng quá lo lắng." Viên Diên quan tâm mà nhìn thoáng qua tựa hồ đang ngẩn người Hoa ca, an ủi nói. Nàng vừa mới biết được cái này kêu Yên Lặng hài tử ngọn nguồn, vạn nhất đứa nhỏ này cha mẹ vừa lúc tìm tới, làm không hảo còn muốn ăn vạ Hoa ca tỷ đệ. Nghĩ đến đây, nàng lại có chút bội phục Hoa ca, rốt cuộc nhặt về tới một cái hài tử, là phải đối nàng phụ trách. "Cảm ơn." Hoa ca lúc này mới từ trong hồi ức phục hồi tinh thần lại, Đối nàng nhật nhạt mà cười cười. Kỳ thật, nàng nhưng thật ra không quá lo lắng, chỉ cần yên lặng xuyên qua quần áo ở, nàng liền có thể tìm được hắn đại khái nơi. Ước chừng 20 phút sau, hoặc ca liền về tới trốn đảo nguyên tiểu khu cửa, lưu tuần giờ phút này đang ở cổng lớn vòng đi vòng lại, cực kỳ giống một con kiến bò trên chảo nóng. Tiểu tuần, tỷ hoặc ca thanh âm khiến cho hắn tức khắc tìm được rồi người tâm phúc, lưu tuần bước nhanh đi đến nàng trước mặt, đôi tay đem góc áo rảo thành một đoàn, nhỏ giọng bầm nói ta không phải cố ý, yên lặng hắn muốn ăn kem, ta nghĩ không thể đem hắn một người đặt ở trong nhà, liền dẫn hắn cùng nhau ra tới. Bình tĩnh, tiểu tuần. Hoặc ca dùng đôi tay để lại lưu tuần bả vai, nhẹ giọng nói. Ta, ta lưu tuần đầu tiên là phi thường nôn nóng, nhưng nhìn hoặc ca màu đen đồng tử, hắn tâm thái lại thần kỳ bình phục xuống dưới. Người là ở đâu không thấy? Hoặc ca thấy hắn bình tĩnh lại, mới mở miệng dò hỏi. Ở tiệm kem cửa, ta liền thanh toán cái tiền, xoay người yên lặng đã không thấy tâm hơi Lưu Tuần tự trách mà nói. Hoặc ca, muốn ta hỗ trợ sao? Viên riêng quan tâm mà từ trong xe ló đầu ra. Không có việc gì, viên tỷ nếu yên lặng thật là bọn buôn người bắt cóc, ta sẽ phát định vị lại đây. Đến lúc đó, làm phiền viên tỉ báo cái cảnh. Hoặc ca dứt lời, liền lánh Lưu Tuần bước nhanh trở về nhà. Mà ngồi ở trong xe viên riêng hậu chi hậu giác sản sinh một chút nghi hoặc. Vì cái gì hoặc ca như vậy khẳng định nàng có thể tìm được bọn buôn người hậu, cũng toàn thân mà lui. Mượn dùng yên lặng xuyên qua quần áo hơi thở, hoặc ca vẽ một trường tìm tung phủ, lá bùa linh hoạt mà đứng ở quần áo bên cạnh, không lưng giống tiểu cẩu giống nhau nghe nghe sau, liền nhảy bay tới giữa không chung. Thì, ta khi nào có thể học cái này? Lưu tuần chỉ vào kia trường linh hoạt lá bùa, đôi mắt đều sáng lên. Hảo hảo đặt nền móng, về sau giáo ngươi. Hoặc ca xoa xoa lưu tuần đầu cười nói. Bất quá, tỉ, này lá bùa hẳn là sẽ mang chúng ta đi yên lặng nơi địa phương đi. Trên đường nếu là có người thấy được làm sao bây giờ? Lưu Tuân biết, bọn họ thời đại này tuy rằng còn có thiên sư tồn tại, nhưng đại bộ phận người là không biết. Nếu là bọn họ nhìn đến trên đường có lá bùa chính mình vẫn luôn phi, sợ không phải muốn chụp được tới phát cái video ông ắn, kia đã có thể phiền thoái. Không quan hệ, lá bùa thượng vẽ ẩn nắp chú, chỉ có người mang huyền lực nhân tài có thể nhìn đến. Hoặc ca cười tủng tỉm mà trả lời nói, nhà nàng đệ đệ quả nhiên thực thông minh, còn biết làm việc muốn suy xét chu toàn. Chúng ta đây mau xuất phát đi. Mới mẻ kính nhi qua, Lưu Tuần lại nghĩ tới yên lặng, có chút nôn nóng mà nói. ân Hoặc ca suy nghĩ một lát, thay đổi thân nhẹ nhàng quần áo, lại thuận tay mang lên chính mình định chế mặt nạ. Nhìn nhìn bên người Lưu Tuần, nàng đem định chế mặt nạ khi, chủ quán miễn phí đưa tặng ủn trả màn mặt nạ cũng đem ra. ân cái này thích hợp Tiểu Tuần. Nhìn tỉ tỉ thận trọng chăm chú nhìn ủn trả màn mặt nạ Lưu Tuần. Chẳng lẽ hắn tỷ ở dối giấm là mang trên mặt mặt nạ vẫn là mang ủn trả mạn mặt nạ sao? Giây tiếp theo, ủn trả mạn mặt nạ liền gắn vào hắn trên mặt. Lưu Tuần Tuy rằng đối ủn trả mạn mặt nạ không quá vừa lòng, nhưng vì có thể đi theo hoặc ca cùng đi tìm yên lặng, Lưu Tuần vẫn là tương đương thành thật mà đi theo nàng phía sau, thuận tiện ngăn cản chiếc taxi. Khách nhân, các người đi chỗ nào nha? Sĩ tài xế nhìn là vị nhiệt tâm đại thúc, hắn tử kính chiếu hậu nhìn thoáng qua mang mặt nạ tỉ đại 2, Nhị vị đây là muốn đi mạng triển. Ngài dựa theo ta nói phương hướng đi liền hảo. Hoặc ca nhìn thoáng qua phiêu ở xa tiền lá bùa trả lời nói. Đế lạc. Tài xế đại thúc thu hồi ánh mắt, trong miệng lại nói cái không ngừng, hôm nay có mạng triển sao? Nhà ta cháu ngoại gái cũng thực thích mạng triển. Hoặc ca cùng Lưu Tuần nhìn nhau liếc mắt một cái, này tài xế đại thúc có thể là cái làm nhảm. Hơn nữa, liền tính không ai đáp lại hắn, hắn cũng có thể chính mình một người bi bi cái không ngừng. Tài xế một đường nói cái không ngừng, nhưng nói ước chừng một giờ sau, hắn vẫn là có chút miệng khô lời khô, huống hồ, nhìn này lộ càng khai càng thiên, hắn nhận thấy được có chút không thích hợp, thật cẩn thận hỏi, "Này đều từ thành thị chạy đến quê nhà đi, các người rốt cuộc muốn đi đâu nhỉ a?" Liên ở phía trước đình đi. hoặc Ca thấy lá bùa ở phía trước cách đó không xa liên tiếp đảo quanh, liền làm tài xế ngừng xe, nhanh chóng thanh toán khoản. Nơi này giống như Ly Tú Hà thôn quái gần. Tài xế đại thúc đánh giá một chút chung quanh nói: Này thôn có cái gì chú ý sao? Hoặc ca xuống xe động tác một đốn, do hỏi. Này thôn sở dĩ kêu tú Hà thôn, chính là bởi vì nó ba mặt lâm thủy, chỉ có một cái lộ có thể vào thôn. Tài xế đại thúc tấm tắc nói, các ngươi này đến tột cùng là đi làm gì? Chơi trời chiều rồi sợ là khó được trở về thành A. Cảm ơn ngài chúng ta là về quê. Hoặc ca đem cửa xe đóng lại, đối tài xế xua xua tay nói. Thật vậy chăng? Nhưng đừng tìm kích thích nháo ra chuyện này A. Tài xế đại thúc một mặt quay đầu rời đi, một mặt còn không quên khuyên bọn họ hai câu. Hoặc ca này lý do thoái thác thực rõ ràng là ở không hắn, nhưng hắn vừa ra thuê xe tài xế cũng không có biện pháp ước thúc bọn họ. Biết rồi, đại thúc ngài chú ý an toàn. Lưu tuần xa xa mà phất phất tay, hắn hiện tại tâm tình thực phức tạp, đã vì yên lặng mất tích mà tự trách, lại vì đi theo hoặc ca ra tới tìm người mà hưng phấn. Tới nơi này tiêu phí thời gian rất dài cũng đủ lưu tuần suy nghĩ cẩn thận chính mình vì cái gì muốn đỉnh cái ủn trả màn mặt nạ. Không sai, hắn tỷ nhất định là muốn mang theo hắn làm đại sự. Hại, hiện tại người trẻ tuổi thật là, liền biết tìm kiếm kích thích, nhưng đừng đem mệnh đáp đi vào lạc tài xế đại thúc lầm bẩm lầm bẩm thanh, theo hắn xe rời đi mà dần dần biến mất. Hoặc ca thu hồi ánh mắt, nhìn về phía giữa không chung vì chiều nàng tranh công mà không ngừng vũ động chính mình lá bùa chấn ăn mà đem nó thu hồi tới loát hai hạ Lá bùa phía trước là duy nhất một cái có thể tiến vào tú hà thôn lộ, mà trước mắt hoàn cảnh như vậy cùng địa phương, tiên lặng bị bọn buôn người bắt cóc khả năng tính là tương đối lớn. Hoặc ca quý trọng mỗi một cái chính mình nhặt về tới hài tử, bởi vậy đối bọn buôn người căm thủ đến tận xương thủy. Nghĩ đến đây, hoặc ca hơi hơi hiếp hiếp mắt, vạn bèo một chút cổ, lại dối thân cái lười eo. Một bộ động tác làm xuống dưới, giống như là một con chuẩn bị săn thú con báo, làm săn thú trước chuẩn bị. Tiên lặng tốt nhất không cần là bị bọn buôn người bắt cóc. Nếu không, đã có thể đừng trách nàng thủ hạ không lưu tình. 18018 đạo hữu, các ngươi cũng là tới bắt yêu sao. Hoặc ca cùng lưu tuần tới Tú Hà Thôn thời điểm chính trực giữa chưa cơm điểm, hai người bọn họ xa xa là có thể nhìn đến cách đó không xa Tú Hà Thôn dâng lên lượn lờ khói bếp. Dẫn đường lá bùa đứng ở hoặc ca tay phải lòng bàn tay thượng, hoặc bắt mà nhảy tới nhảy đi, ý bảo hoặc ca hướng cửa thôn thứ 5 hộ nhân ra trong nhà đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, tiến lặng liền ở nơi đó. đã biết ngoan. Hoặc ca dùng ngón trỏ điểm điểm, lá bùa liền thuận theo mà dừng ở nàng lòng bàn tay. Tỷ. Lưu Tuần xa xa mà nghe cơm hương hít hít cái mũi, hắn giống như có chút đói bụng. Ăn trước điểm cái này đi. Hoặc ca từ áo trên trong túi lấy ra hai viên chô cô lết cầu đưa cho Lưu Tuần, ăn xong rồi, chúng ta liền qua đi. Hảo. Lưu Tuần có chút kinh ngạc mà tiếp nhận chô cô lết cầu. Theo hắn quan sát, hắn tỷ hiện tại xuyên mỗi kiện trong quần áo giống như đều có ăn. Hắn đem chô cô lết cầu để vào trong miệng đầu lưỡi ngọt nị cảm giác làm hắn cả người đều tinh thần vài phần. Hắn không thể lại cho hắn tỉ thêm phiền thoái, hắn biết hắn tỉ chính mình một người cũng có thể tới cứu yên lặng, mang lên hắn, mặt ngoài hình như là muốn rèn luyện hắn, trên thực tế ước chừng là tưởng cho hắn một cái đền bù chính mình quyết điểm, thoát khỏi tự trách cảm cơ hội. Hoặc ca đương nhiên có thể cứu ra yên lặng, nhưng nàng cứu ra, cùng Lưu Tuần thân thủ cứu ra, đối Lưu Tuần ý nghĩa khẳng định là bất đồng. Chờ Lưu Tuần nuốt xuống ch Hoặc ca hai người đã khoảng cách tú hạ thôn cửa thôn phi thường gần, cửa thôn lục tục có người đi lại, nếu trực tiếp đi vào, khẳng định sẽ bị phát hiện. Hoặc ca suy nghĩ một lát, từ quần trong túi lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt mai danh ẩn tích phù dán ở trên người, lại ở lưu tuần trên lưng dán một chương nói, này phù có thể xử chúng ta tồn tại cảm hạ thấp nửa giờ, chờ hạ đi vào cẩn thận một chút, phi tất yếu, đừng nói chuyện. Lưu tuần nghe vậy, lập tức gà con mổ thóc giống nhau gật đầu. Tuy rằng hai người trên người mang theo có thể hạ thấp tồn tại cảm lá bừa, nhưng bọn hắn vẫn là lựa chọn từ mặt bên mọc rất tốt có lao đáng chung chậm rãi tiềm nhập tú Hà thôn bên trong. Hoặc ca tựa hồn là cảm ứng được cái gì, hơi hơi nhữ nhữ mẩy. Thôn này mặt ngoài nhìn là không có gì, nhưng một khi lẻn vào tiến vào, là có thể cảm giác được một cổ âm lánh hơi thở nhắm thẳng trong quần áo toản, còn ẩn ẩn có chút yêu khí vần quanh. Ô ô ô, ta tưởng về nhà. Ô ô ô, ta tưởng mụ mụ. Nơi này hảo lệnh à Ô ô, càng là tới gần lá bùa chỉ thị kia đóng nhà trẹt nhỏ, hoặc ca liền càng là có thể nghe rõ tiểu hài tử nước nở thanh. Phần 17 Hoặc ca đôi mắt chầm chầm, nhanh hơn bước chân, mang theo lưu tuần, bay nhanh mà tới kia đóng nhà trệt nhỏ mặt bên. Nhà trẹt nhỏ mặt bên là có một cái cửa sổ, nhưng cửa sổ vị trí có chút cao, vừa lúc ở hoặc ca chót mũi vị trí, là tiểu hài tử hoàn toàn không có khả năng bằng chính mình độ cao mở ra vị trí. Hoặc ca bay nhanh mà nhìn quét liếc mắt một cái phòng trong huống Bên trong có hai đối đồng nam đồng nữ, tiên lặng đang ở trong đó. Có lẽ là cảm ứng được hoặc ca ánh mắt, ngồi sổm ngồi dưới đất tiên lặng nâng lên mắt, nguyên bản có chút mờ mịt đôi mắt nháy mắt liền sang lên, vui sướng mà mở ra miệng. Hoặc ca rõ ràng là bị mặt nạ che nửa khuôn mặt, tiên lặng lại vẫn là liếc mắt một cái liền đem nàng nhận ra tới. Hương! Hoặc ca dựng thẳng lên ngón trỏ, làm hắn hư thanh, cũng đối phía sau có chút sốt ruột lưu tuần gật gật đầu, đem định vị chia hoặc ca nhìn về phía nhà cửa sổ Này phiến cửa sổ còn tính đại, ngoại có một tầng hàng rào sát, nhìn qua tuy rằng không phải như vậy kiên cố, nhưng nếu muốn bắt lấy tới, tất nhiên sẽ sinh ra một ít tạp âm này đó tạp thâm sẽ đưa tới thôn dân. Các ngươi thôn chính là có yêu. Vẫn là cái đại yêu. Ta la bàn đều chỉ dẫn ra tới. Các ngươi làm ta đi vào. Cửa thôn phương hướng đông nhiên truyền đến một trận âm ý tiếng vang, xa xa nhìn lại, tựa hồ là có cái thân xuyên đạo sĩ Phục Nam sinh dơ một khối la bàn cùng cửa thôn các thôn dân có tới có lui mà rất to. Hoặc Ca tuy rằng không biết hắn là ai, nhưng thực hiển nhiên, này làm ẩm ĩ thanh âm cũng đủ che giấu nàng đem hàng rào sắt cấp rỡn xuống tới. Hoặc Ca xuống tay thử quyết đoán, lập tức liền đem hàng rào sắt cấp tá xuống dưới, lại thuận tay kéo ra cửa sổ. "Tiểu Tuần, ngươi ở chỗ này thủ." Hoặc Ca tiếng nói vừa dứt, liền lưu loát mà chống đỡ khung cửa sổ vị trí, nhảy phiên thượng cửa sổ khẩu, động tác dứt khoát mà nhảy vào nhà trệt bên trong. Đối mặt nước nở tiểu Hải Tử, Hoặc ca rất có kinh nghiệm đối bọn họ lộ ra một cái thiện ý mỉm cười, tưởng ba ba mụ mụ sao. tỷ tỷ đến mang các ngươi về nhà. nay mấy cái tiểu hài tử tức khắc ngừng nước nở, có chút tò mò mà nhìn hoặc ca mặt nạ. Nhưng trong một góc một cái khắc nam hài tử tựa hồ chỉ là dương mắt nhìn nhìn, liền lại một lần cúi thấp đầu xuống, tựa hồ đối về nhà cũng không có cái gì hứng thú. Lưu Tuần Lây ở bên cửa sổ, một mặt nôn nóng mà nhìn xem hoa ca, một mặt nhìn xem cửa thôn người nọ còn có hay không ở tiếp tục làm ấm ý. Mà vị kia tiểu đạo sĩ hoàn toàn không có cô phụ lưu tuần kỳ vọng, hắn không chỉ có không đi, còn ở các thôn dân đuổi theo hạ, vây quanh cửa thôn đại thạch đầu đảo quanh, đem một chúng thôn dân lưu qua sức. Thằng nhóc chết tiệt, mau cút. Chúng ta ở chỗ này sinh hoạt hảo hảo, muốn ngươi sen vào việc người khác. Một cái bao màu trắng khăn chung đầu, an mặc ngực cụ ông đợi eo thở rốc nói, ngươi lại không lăn, đừng trách chúng ta không khách khí. Ta chu thiên trạch hôm nay chính là muốn thay trời hành đạo. Các ngươi thôn chính là có yêu. Vì cái gì không cho ta trừ? Tên là Chu Thiên Trạch Tiểu Đạo Sĩ Cắm Eo Hồ Lớn, thở dốc tần suất cũng không thể xò kia cụ ông thiếu. Yêu yêu yêu, yêu ngươi cái đầu. Nha, lão tử còn không tin. Nhị hắc, thả chó. Cụ ông đơn giản không đổi theo, chỉ huy mặt khác tuổi trẻ thôn dân nói. Cái gì? Thả chó. Chu Thiên Trạch lông mày nháy mắt nâng lên rất cao, hắn xa xa nhìn một con trong miệng lưu trữ nước miếng chó săn sủa như điên chiều hắn sông tới, trong lòng thầm mắng một tiếng tiế Xoay người liền tìm một thân cây bò lên trên đi, cuối cùng, con đắc ý rào giạt mà ôm thân cây hô, tới cắn ta a. Ngươi có bản lĩnh đừng xuống dưới. Cụ ông vung tay giáo tử, mặc kệ chó săn thủ trên cây chu thiên trạch, liền xem hắn khi nào kiên trì không được. Không xuống dưới liền không xuống dưới, ta liền ở chỗ này thủ, khẳng định có thể gặp kia yêu quái. Chu Thiên Trạch thè lưỡi, tìm một cây xo so thô thân cây ngồi xuống, từ trong túi lây ra một khối vượng vượng tuyết bánh ăn lên. Nhìn cửa thôn làm ầm ĩ dần dần ngừng nghỉ xuống dưới. Lưu Tuần có chút xuất ruột, hoặc ca đã đem hai cái tiểu nữ hài ôm ra tới, yên lặng cũng đã bị ôm ra tới, nhưng trong một góc tiểu nam Hải vẫn luôn lắc đầu, hình như là không muốn rời đi nơi này. tỷ Lưu Tuần nhịn không được ra tiếng nhắc nhở một câu. Hảo! Hoặc ca ánh mắt lué lué, mạnh mẽ bế lên tiểu nam Hải từ nhà trẹt trung phiên ra tới. Nàng vốn tưởng rằng tiểu nam Hải sẽ dây ruột, sẽ la to, nhưng hắn giống như là cái không có linh hồn bút bê vải rách nát tùy ý hoặc ca đem này từ trong phòng mang theo ra tới. Cấp mấy cái tiểu hài tử dán lên mai danh nhận tích phù, hoặc ca đang chuẩn bị đường cũ từ cỏ lau đáng lặn ra đi, lại không nghĩ kia trên cây tiểu đạo sĩ quá mức nhằm chán, mắt sắc mà thấy được bọn họ, còn la lớn, đạo hữu các ngươi cũng là tới bắt yêu sao. Thảo, hoặc ca nhịn không được tình cảm mãnh liệt kêu gọi nào đó thực vật. Nàng mai danh nhận tích phù tuy rằng sẽ hạ thấp tồn tại cảm, nhưng nếu đối phương cũng là huyền muôn người, lại có chút đạo hạnh thật cũng không phải không thể chú ý tới bọn họ. Nàng nguyên bản tưởng lạng yên không một tiếng động mà đem bọn nhỏ mang đi ra ngoài, chờ viên riêng mang cảnh sát tới lại hiện thân, cái này hảo, hoàn toàn náo nhiệt. Đạo hữu! Không xong, nhị hắc, đi xem tế phẩm. Cụ ông tức muốn hộp máu mà hô, mà người sau mang theo một chúng tuổi trẻ thôn dân đuổi lại đây. Cậu tử A, ngươi xem bên kia nhiều náo nhiệt, ngươi cũng đừng vẫn luôn thủ ta đi. Chú thiên trạch nhó miệng, đang định nương hoặc ca bọn họ đánh hiểm trợ nhưng dưới tảng cây chó săn chấp nhất mà nhìn chầm chầm hắn, đối với địa phương khác cầm ý, không dao động. Chó săn, thế giới ồn ào náo động cùng ta vô dưa gì bở gở. Hành đi. Ta đây tiếp theo xem diễn đi. Chu Thiên Trạch loạn trọng hai chân, trong miệng ca ca mà cắn vượng vợ tuyết bánh, tói cha từ trên cây không ngừng ngã xuống. Các thôn dân tới thực mau nếu là hoặc ca một người, nhưng thật ra có thể toàn thân mà lui, nhưng hơn nữa lưu tuần cùng mấy cái hài tử, nàng cũng chỉ có thể dừng lại bước chân. Tùy ý các thôn dân đưa bọn họ vây quanh. Hai người các người là đang làm gì? Vì cái gì muốn chạm vào chúng ta thôn hài tử? Cụ ông chậm rãi đi đến đám người trước nhất đoan, buông xuống đôi mắt mang theo một chút thử. Các ngươi thôn hài tử. Tà phi. Lưu tuần lòng đầy căm phẫn nói, nơi này liền có nhà của chúng ta hài tử. Tiên lặng nghe vậy, cũng chủ động mà dắt lấy Lưu tuần tay, tựa hồ là ở chứng minh hắn theo như lời nói. Nguyên lai là đứa nhỏ này người nhà. Sách kia đã có thể không thể để lại Cụ ông đôi mắt hiện lên một tia âm ngoan lầm bầm nói, cấp hổ cơ nương nương tế phẩm nhưng một cái đều không thể thiếu. Tế phẩm. Hoặc ca nhúng mày, xem ra nơi này đích xác cò yêu, vẫn là cái hướng nhân loại thảo muốn tế phẩm hộ yêu, không biết đạo hạnh như thế nào. Đem bọn họ bắt lại, bất luận chết sống. Nga, tế phẩm vẫn là muốn sống, nhưng là này hai cái. Tùy ý đi. Cụ ông phất phất tay, từ tuổi trẻ thôn dân chung lui đi ra ngoài. Chắc chắn hoặc ca cùng lưu tuần hai người khó địch bọn họ thôn mười mấy thanh niên trắng hán. Cô nàng này mang mặt nạ đều đẹp như vậy, khẳng định là cái mỹ nhân thôi Kia chúng ta liền hái được nàng mặt nạ, hảo sinh cùng nàng sung sướng sung sướng, cũng miễn cho lãng phí. Kia mười mấy thanh trắng niên thôn dân trong tay cầm dây thừng cùng cái quốc chờ nông dụng cụ, nhìn qua là thuần pháp thôn dân, nhưng trong miệng Âu ngôn huế ngữ lại khó nghe. Các người ở nói hiệu nói vượn chút cái gì? Mơ tưởng chạm vào tỉ của ta. Lưu Tuần phẫn nộm mà chắn đến hoặc ca trước người. Tiểu Tuần, đừng dễ dàng như vậy tức giận. Hoặc ca vô vô vai hắn, cùng loại người này khởi tranh chấp, chẳng qua là ố Huế người tay. Thì Lưu Tuần nhăn chặt mi, nhưng vẫn là thối lui đến một bên. Hoặc ca từ quần trong túi lấy ra một chương không dùng quá hoàng phụ, rào phá ngón trỏ đầu ngón tay, cũng bay nhanh mà dùng chính mình huyết ở hoàng phụ thượng vẽ lên. Toàn bộ quá trình bất quá vài giây, nhưng ở nàng bắt đầu vẽ buộc khởi chung quanh độ ấm liền nháy mắt hàng vài độ. Tiểu nương môn đa dạng còn rất nhiều, làm ca ca đến xem ngươi trông như thế nào à ha ha ha. Trong đó một cái thôn dân cười hì hì đến gần rồi hoa ca, cũng bay nhanh mà vươn hắn tay, muốn giữ chặt hoặc ca tay. Nhưng hắn nắm lấy, cũng không phải trong tưởng tượng mềm mại, mà là cứng đở cùng đến xương hắn ý. Tiểu hai tử đặc có tiếng cười vang lên ở hắn bên hai, theo sau, tầng tầng lớp lớp tiếng cười đàn sen ở bên nhau, linh hoạt kỳ ảo ma quỷ dị, giống như một đầu độc đáo hòa âm. Cái kia thôn dân nuốt một ngụm nước miếng chậm rãi túi đầu nhìn về phía chính mình tay. Nắm lấy hắn tay, là một con màu xanh lá tiểu hài tử tay. Lại sau đó, hắn đuôi thượng một đôi không có trỏng trắng mắt đôi mắt. 19-019 hổ cơ nương nương. Kia hai mắt mắt hoàn hoàn toàn toàn mà bị màu đen bỏ thêm vào, thuần màu đen giống như kính mặt giống nhau phản xạ ra thôn dân kinh hoàng thất thố bộ dáng. Thôn dân sửng sốt ước chừng 5 giây. Hắn bắt lấy, thế nhưng là một cái vô lại tiểu hài tử tay. Mà cái kia tiểu hài tử hắn nhận th Là hắn năm trước thân thủ hiến cho hổ cơ nương nương tế phẩm. Thúc thúc, ta đâu quá a Ngươi không phải nói, đi là có thể ăn đến ăn ngon đồ vật sao. Tiểu hài tử hoan hồn nói, mắt không phía dưới chảy ra một hàng huyết lệ tới. Cùng với hắn lời nói, tiểu hài tử trên người thịt cũng bắt đầu dần dần bóc ra xuống dưới, giống như là bị thứ gì từng ngụm cắn xé xuống dưới, cuối cùng lộ ra túi ra dưới sâm sâm bạch cốt. Ta chỉ là phụ trách đem ngươi đưa qua đi mà thôi, ta không biết sẽ như vậy A Thôn dân hoảng sợ mà liên tục lui về phía sau nói, hắn ngã ngồi trên mặt đất run dậy thân mình. Hắn đích xác không biết tế phẩm sẽ phát sinh cái gì, hắn chỉ biết hiến cho hồ cơ nương nương tế phẩm sống không được. Ha ha ha, ấy nấy sao? Vậy tới bổi ta đi. Tiểu hài tử oan hồn cười hì hì nói. Không, không cần. Đừng tìm ta. Thôn dân tiếng kêu thảm thiết tức khắc bi thảm mà vang lên, vài cái đều chịu không nổi ban ngày gặp quỷ kích thích, trực tiếp ngất đi, hoặc là ướt quẩn. Đếm đếm đang ở quan ái các thôn dân tiểu hài tử hoan hồn số lượng, hoặc ca khẽ như mày. Này đó tiểu hài tử quỷ lại có hai mươi mấy người nhiều. Nói cách khác, này cái gọi là hồ cơ nương nương hiến tế nếu một năm yêu cầu hai đối đồng nam đồng nữ nói, ít nhất đã liên tục 5 năm. Lưu tuần nhìn này đó hưởng mạng tiểu hài tử, trong lòng có chút phẫn nộ. Mà hắn bên người còn còn sống bốn cái trong bọn trẻ, tựa hồ chỉ có yên lặng có thể nhìn đến này đó quỷ hồn. Hoan hồn chỉ tìm hại bọn họ người. Bởi vậy những cái đó thôn dân có thể nhìn đến mà mặt khác tiểu hài tử nhìn không tới, đến nỗi người ta, là bởi vì có huyền lực thêm vào. Hoặc ca nói, rũ xuống đôi mắt đi xem yên lặng, đứa nhỏ này xem nghiêm túc, nhưng hắn bản thân lại không có huyền lực thêm vào, thực sự có chút kỳ quái. Xa xa mà ở trên cây xem diễn chu thiên trạch nhìn đến hoặc ca không chút nào lao lực mà triệu hồi ra tại nơi đây hưởng mạng hoan hồn, không cấm có chút đồng tử động đất. Một lá bùa triệu hoán nhiều như vậy hoan hồn. Quan trọng là này đó oan hồn còn nguyện ý ra tới ứng hòa nàng, đủ để thuyết minh nàng trình độ so với hắn hiếu thắng không biết nhiều ít lần. Không biết sư phụ có thể hay không như vậy như phê. Chu Thiên Trạch suy tư một lát, quyết định cờ lệ cục mở mẹ chát, cùng hắn sư phụ thêm mắm thêm muối mà miêu tả một đốn, nhưng đối phương cũng không tin tưởng, chỉ nói hắn lại ở khẩu hải, còn thuận tay kéo đen hắn. Chu Thiên Trạch ngài thật đúng là ta thân sư phụ. Nửa giờ đi qua, cụ ông thanh âm từ nơi không xa vang lên. Các người đang làm gì Lười biếng sao. Người. Các người là. Cụ ông bốn là không nghĩ quản hoặc ca hai người, với hắn mà nói tế phẩm quan trọng nhất, nhưng sau lại hắn phát hiện bọn họ làm việc hiệu suất quá chậm, liền nghĩ tới xem một cái, kết quả gặp được không tưởng được lao người con nhóm. Chịu đủ tàn phá các thôn dân vừa thấy đến lao đại gia, nháy mắt có ném nổi đối tượng. Là hắn. Là hắn muốn đưa các ngươi đi cùng phụng hổ cơ nương nương. Hoan có đầu nợ có chủ, vung tha ta đi ô ô ô. Ta chính là cái đánh tạng hắn mới là phía sau màn làm chủ. Tuy rằng tiểu hài tử hoan hồn nhóm cũng không thể đối này đó thôn dân tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn, nhưng gần là bị quỷ hồn vây quanh, hơn nữa hoan hồn nhóm cố ý chêu bùa, các thôn dân một đám đều ở vào hỏng mất bên cạnh, lúc này nhìn đến bản thân thôn thôn trưởng lại đây, trở tay chính là một cái sạch sẽ lưu loát ném nổi. Các ngươi, các ngươi cụ ông không đợi tiểu hài tử hoan hồn tới hù do hắn, hắn trước chính mình một hơi không đi lên, trực tiếp ngất đi. phần 18 Không thú vị, lão nhân này thừa nhận năng lực thật kém. Một cái nhìn có 6 tuổi đại nam hài quỷ hồn ôm cánh tay nói, hắn hẳn là này đàn uổng mạng tiểu hài tử trung, nghiên cấp lớn nhất cái kia. Tiểu bằng Hữu hắn nói hiến tế là cái gì? Hoặc ca không lưng dò hỏi hắn nói, bọn họ cung phụng hồ cơ nương nương, chính là hồ yêu. Tiểu nam hài quỷ ánh mắt hơi hơi tối sầm lại nói, chỉ cần mỗi năm vì hồ yêu dâng lên hai đối đồng nam đồng nữ, nàng liền bảo này thôn trường thịnh không suy, nếu không... Liền sẽ nháo bọn họ cái ra trạch không yên. Vậy các ngươi, ở đâu? Ta có thể đưa các ngươi đi đầu thai. Hoặc ca tạm dừng một chút, không có nói ra thi thể này hai cái tàn nhẫn chữ. Có lẽ chỉ còn lại có bạch cốt, liền tại đây nước sông bên trong. Tiểu Nam Hải quỷ hạ xuống mà chỉ vào cách đó không xa nước sông nói. Liên hệ khởi phía trước mặt khác Tiểu Hải tử quỷ hù dọa người khi bộ ráng. Hoặc ca cảm thấy bọn họ trước khi chết đều gặp phi người đã ngộ, có lẽ... Là bị tia chỉ hồ yêu từng ngụm gặm thực rất thân hình cùng huyết nục, chỉ còn lại có xương cốt. Hoặc ca theo hắn sở chỉ phương hướng nhìn qua đi, chảy xiết nước sông thượng còn tràn lan một chút lóng lánh dương quang, nội bộ lại cất giấu sâm sâm bạch cốt. Giống như là này tú hà thôn, kim như này ngoại, ruột đông rách này nội, nội bộ đã sớm xấu lắm. Là ai ở địa bàn của ta gây chuyện? Thôn trên không bỗng nhiên vang lên một nữ nhân thanh âm, nàng thanh âm mang theo một chút phẫn nộ cùng một kia lơ đáng toát ra tới tiểu mị. Là hồ cơ nương nương hô gơ nương nương cứu ta. Trong đó một cái thôn dân nghe được nàng thanh âm, tức khắc liền hưng phấn lên, đối bên người oan hồn cũng ít vải phần sợ hãi. Mà chung quanh tiểu hài tử oan hồn nghe được nàng thanh âm, đôi mắt đều lộ ra một chút khiếp sắc tới. Nữ nhân nói âm rơi xuống, chỉ thấy trong sông đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn màu đỏ cái đuôi, này cái đuôi ở nước sông một phách, liền chấn đến nước sông vang khắp nơi. Tiểu hồ ly ra tới nói chuyện. Hoặc ca nắm lên trên mặt đất dây thử, liền ngón trỏ thượng chưa khô huyết. Ở mặt trên nhanh chóng viết chút cái gì, lại đem dây thường hướng tới trong sông ném đi. Cái tiêu cực đại hồng, cái đuôi liền bị dây thường gắt gao cô lấy. Người là người nào? a hồ yêu nhất quán chịu các thôn dân thổi phồng, tiêu ngạo quán, nhưng nàng mới vừa quản quại, cái nuôi thượng liền chuyển đến đến sương đo. Lại không phải cá, làm gì tránh ở trong sông. Hoặc ca nhẹ nhàng một túm, dấu kín ở trong nước hồ yêu liền bị túm ra mặt nước. Đây là một con có bốn cái đuôi hồ yêu, nàng toàn thân là xinh đẹp màu đỏ lông tóc chỉ có cái bụng trốn là màu trắng mau, thực rõ ràng là một con bốn đuôi hồng hồ. Cùng nàng cùng nhau bị tốn trổ má ở cỏ lao đảng, còn có một viên sáng trong màu thủy lam hạt Châu Thu nhỏ chút. Hoặc ca nhìn nàng cực đại thân hình, có chút ghét bỏ nàng chiếm vị trí. Uống, bốn đuôi hồng hồ tuy rằng nhe răng trận mắt muốn đe dọa hoa ca, nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoắn mà thu nhỏ, nàng cảm thấy nàng lại bất biến tiểu, cái đuôi khả năng liền phải thiếu một cái. Bốn đuôi hồng hồ, khóc chít, chít gì và gờ. tiểu tuần Đem hạt Châu nhặt về tới thu hảo, đó là tị thủy Châu Hoặc ca một túm dây thừng, đem thu nhỏ lại bốn đôi hồng hồ trộp vào trong tay, tùy ý mà thưởng thức nàng lông xù xù cái đuôi Tỷ. Lưu Tuần tung ta tung tăng mà đem tị thủy Châu nhặt về tới, xem cũng chưa xem một cái liền phải giao cho hoặc ca. Ngốc tiểu tuần, chính ngươi thu hảo. Hoặc ca cười một chút, dùng không ra tới cái tay kia xoa xoa Lưu Tuần đầu tóc. Lưu Tuần, ngao, hắn tỷ nhất định là cảm thấy hắn quá túi bắp. Mới yêu cầu mấy thứ này bằng thân Tiểu hồ ly Ngươi tuy rằng đem này đó hải tử mang đi đáy sông Nhưng ăn bọn họ Cũng không phải ngươi đi Hoặc ca một chút một chút bốt bốn đuôi hồng hồ mau Mềm mụn, xúc cảm thật tốt Giống nhau ăn người yêu quái là bảo trì không được cùng người nói chuyện với nhau bình thường tâm Trên cơ bản nói không được Vài câu liền sẽ tiến vào bệnh dịch tả trạng thái Nhìn đến người liền muốn ăn Nhưng này chỉ bốn đôi hồng hồ không giống nhau Nàng thức thanh tỉnh Hẳn là vẫn chưa ăn qua người Ngươi là ta muốn bọn họ cung phụng, tự nhiên là ta ăn." Bốn đôi hồng hồ thân mình cứng đờ, nhưng vẫn là thực mau cấp ra đáp lại. Người có phải hay không ở giúp ai làm việc? Người kia hoặc là yêu." Bị thương rất nghiêm trọng đi. Hoặc ca nhẹ nhàng mà nắm nàng sau cổ, nhẹ giọng hỏi. "Loại này một ngụm một ngụm đem đồng nam đồng nữ huyết nhục cắn xé cắn nuốt tu luyện phương thức, tựa hồ là ở tu bổ chính mình thân thể, bất quá bởi vì phương thức này quá mức huyết tinh cùng tàn nhẫn, liền tính đối phương lấy phương thức này tu bổ hảo tự mình thân thể, cũng sẽ trên lưng vô pháp hoàn lại nghiệp quả, cho nên không quá có người sẽ lựa chọn như vậy. Ta không có. Bốn đôi hồng hồ cơ hồ ở nàng hỏi ra tới cùng thời gian phải trả lời ra tới. Ta không thích nói dối hài tử. Hoặc ca thấp giọng lầm bẩm nói, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không cho nàng tới một trường chân nôn chú đùa chú thời điểm. Bốn đôi hồng hồ thân hình bỗng nhiên một trận nóng lên, nàng hoảng sợ mà vặn vẻo thân hình, lại không có gì dùng. Cấp tốc mà đến cự năng làm hoặc ca nhịn không được thu một chút tay. Này vừa thu lại tay, bốn đôi hồng hồ liền hướng mặt đất rơi xuống, nhưng nàng còn không có ai đến mặt đất, liền trực tiếp hóa thành cho bụi, thật giống như là bị một đoàn vô hình hỏa cấp bước hơi giống nhau, cuối cùng chỉ còn lại có một chút cho tàn. Hoặc ca nhữ như mày, này đảo như là bốn đôi hồng hồ trợ giúp người vì không cho nàng tiếp tục nói ra điểm nhi cái gì, đem này hủy thi di tích. Thì, không có việc gì đi. Lưu Tuần chỉ nhìn đến hoặc ca rụt một chút tay, bốn đôi hồng hồ liền không có. Không có việc gì. Hoặc ca lắp đầu, dừng một chút, nhìn về phía phía sau tiểu hài tử hoan hồn nhóm, ta tới vì các ngươi siêu độ đi, sau đó đưa các ngươi đi đầu thai. Nơi nào đó núi sâu bên trong. Một trận gió thổi qua, trong sơn động bị tơ hồng mặc vào tới đồng tiền nhẹ nhàng loạn trọng, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Một mặt thân ảnh màu đỏ nhảy đến sơn động trước, đúng là vừa 14 đuôi hồng hồ. Nhưng trước mắt, nàng chỉ còn lại có 3 điều cái đuôi. Tam vĩ hồng hồ nhẹ nhàng liếm liếm chính mình xinh đẹp lông tóc, đối với sơn động phương hướng đem vừa mới phát sinh sự tình hội báo một lần. Sơn động ngoại ngũ hành pháp trận còn ở vận chuyển, nhưng trong sơn động cột đá thượng phong ấn nam nhân lại chậm rãi mở hai mắt. Hắn quần áo nhìn có chút giống là cổ phong kịch diễn phục, nhưng mặt trên khô khốc máu tươi lại tản ra nồng đậm rỉ sát vị. Bị phát hiện a hắn liếm liếm khô giá môi dưới, khàn khàn giọng nói nói. Nam nhân toàn thân trên dưới quần áo đều là cũ nát thả mang theo dơ bẩn, sau đầu màu đen tóc dài cũng không có gì sáng giỏi. hắn toàn thân cũng liền cặp kia màu vàng cam đồng tử thực sáng trong như là nào đó đẹp cũng đá. Nam nhân trên người dán đầy cũ xưa màu vàng đố chú, nhưng mà, nguyên bản hẳn là dán ở hắn trên trán kia trường lại không biết vì sao không có tung tích. Bị phát hiện, lại là bị ngươi phát hiện đâu? Gia thân ái sư phụ. 20020 trương Tử Tuấn không nghĩ về nhà. Ở tiểu hài tử oan hồn nhóm dưới sự trợ giúp, hoặc ca đem trong thôn người đều khống chế lên, theo sau, nàng liên tục niệm 3 lần thành tâm chú, đem tiểu hài tử oan hồn oán niệm tẩy sạch, cuối cùng Mới liên hệ quỷ sai, tiến đến đêm này đó đã sớm nên đi đầu thai bọn nhỏ mang đi địa phủ. Cùng dư tiểu nhu lần đó bất đồng, lần này quỷ hồn số lượng đông đảo, không thể đơn giản chiếc cái dẫn hồn ngàn hạc giấy liền xong việc, hoặc ca ở có thôn dân trong phòng cướp đoạt tới rồi một ít tiền liền giấy, lại vẽ một trường triệu hoán phù, mới hô quỷ sai tới. Tiền giấy ở ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn, hoặc ca sĩ triệu hoán phủ thượng phù chú hoa văn cũng theo nàng mặc niệm thuật ngữ ẩn ẩn tỏa sáng. Một trận khói nhẹ phiêu khởi, mang mắt kính Xách theo công văn bao, thoạt nhìn tương đương xã xúc H.I.I. ở Nam nhân ứng triệu xuất hiện ở khói nhẹ bên trong. Đại nhân, ta họ Tào, là thành phố A phiến khu phụ trách quỷ sai, xin hỏi ngài triệu ta tiến đến là vì. Này đó bọn nhỏ sao? Quỷ sai rất có nhãn lực kính nhi hỏi, hắn còn lặng lẽ dùng dư Quang nhìn thoáng qua hoặc ca sĩ triệu hoán phủ. Hắn ở ứng triệu thời điểm là có thể nhận thấy được đối phương là rất cường đại thiên sư. Đúng vậy, phiền thoái ngươi. Hoặc ca hướng hắn khẽ cười nói. Này đó hài tử sinh thời đều gặp phi người đãi ngộ, hy vọng có thể mau chóng an bài đầu thai, phiền thoái cùng Tạ Tất An đại ca lên tiếng kêu gọi. Tạ Tất An là Bạch Vô Thường tên thật, hoặc ca trước kia trảo quỷ nhưng không thiếu cùng hắn giao tiếp, Hắc Vô Thường phạm vô cứu nàng cũng nhận thức, nhưng không có Tạ Tất An như vậy thủ. Vừa nghe đến Bạch Vô Thường tên húy, tao họ quỷ sai thực may mắn chính mình vừa mới vẫn luôn là tất cung tất kính. Có thể cùng Bạch Vô Thường đại nhân như thế quen thuộc, khẳng định là một phương đại lão. Là, không phiền toái là tại hạ bản chức công tác. Tao họ Quỷ Sai chạy nhanh chấp tay, cung kính mà tiếp nhận hoặc ca sĩ Triệu Hoán Vũ, bài trừ một cái cùng xã xúc cực kỳ không hợp từ ái tươi cười, đối tiểu hài tử hoan hồn nhóm với tay, tới ca ca bên này nhìn đi đi. Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Tái kiến. 6 tuổi tiểu nam hài Quỷ lúc này đã khôi phục bình thường tiểu hài tử Quỷ hồn bộ dáng, mặt khác tiểu hài tử cũng bị trừ bỏ ám nghiệm, giờ phút này đều mang theo tiểu hài tử ứng có tươi cười, đi theo tao họ Quỷ Sai phía sau dần dần rời đi. Cùng dư tiểu Nhu bất đồng, lần này toán hồn số lượng đông đảo, hồi quỵ đến hoặc ca trên người công đức năng lượng cũng càng nhiều, này đó công đức năng lượng phụ lấy nàng ngày thường tu luyện, trước mắt nàng huyền lực đã đã trở lại bốn thành tả tà hữu. Tao họ quỷ sai chân trước mang quỷ hồn nhóm đi địa phủ, viên diên sau lưng liền mang theo cảnh sát chạy đến Tú Hà thôn. Có cảnh sát khống chế được thôn dân cùng chó giữ, Chu Thiên Trạch mới rốt cuộc từ trên cây trượt xuống, dưới, vừa trượt xuống dưới, hắn liền một cái bước nhanh phóng đi hoặc ca phương hướng. Hảo gia hỏa Vừa mới nàng triệu hắn như vậy nhiều hoan hồn, lại diệt bốn đôi hồng hồ, còn triệu hồi ra quỷ sai. Kia chính là có thật bản lĩnh người. Hắn đến nhân cơ hội sẽ làm nàng cùng chính mình ở thiên sư bảo thượng lẫn nhau quan, lại thêm cái hẹ chặt mới được. Đạo hữu! Ngài hảo! Ta là Chu Thiên Trạch, A Đại Huyền Học Hệ. Ngươi muốn hay không cùng ta ở thiên sư bảo thượng lẫn nhau quan một chút hoặc là thêm cái hẹ chặt? Chu Thiên Trạch chắp tay, đơn giản mà hành lễ, liền vội vàng mà móc di động ra. Chủ động mở ra chính mình mã cơ giờ, ánh mắt lấp lánh mà nhìn chầm chầm hoặc ca. Lưu Tuần tuy rằng không nói gì, nhưng là dùng hung tợn ánh mắt nhìn chầm chầm hắn. Hắn nhưng không có quên. Vốn dĩ bọn họ là có thể an tĩnh chờ cảnh sát tới. Đều là hắn hạ kê Mới gặp phải nhiều việc như vậy. Thiên sư bảo còn có thể lẫn nhau con sao. hoa ca thật cũng không phải như vậy mang thù người. Hốn hồ liền tính không có chu thiên trạch, kia hồ yêu cũng sớm hay muộn sẽ xuất hiện, đến lúc đó. Nói không chừng còn sẽ có cảnh sát bị thương, sớm chút trừ bỏ cúng hảo. Là là là! Đại lão ngài xem cái này. Chu Thiên Trạch lập tức đem bước đi báo cho Hoa Ca, vừa lòng mà nhìn đến hắn Thiên Trạch phúc hậu cùng Hoa Sen lẫn nhau quan thành công nhắc nhở. Hắn đang chuẩn bị lại cùng Hoa Ca thêm cái hệ trạc, đồng nhiên nhìn đến Hoa Ca bên người yên lặng, có chút kinh ngạc mà nói, chờ mặc, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nhà ngươi người tìm ngươi tìm đến độ muốn điên rồi. Yên lặng nghe vậy chỉ là nhìn hắn một cái Lại hướng hoặc ca phương hướng rụt rụt. Ngươi nhận thức người nhà của hắn sao? Hoặc ca sờ sờ hiên lặng mềm mại đầu tóc hỏi. Đương nhiên, hắn chính là thẩm thị tập đoàn dòng chính độc tôn, bị thẩm lao ra tử phùng ở lòng bàn tay cái loại này. Thẩm thị tập đoàn A, chính là thành phố A đỉnh cấp phú hào gia tộc trí nhất. Chu Thiên Trạch tay chân cùng sử dụng, hình dung tương đương khoa trường, cũng không biết sao lại thế này, tháng trước cư nhiên có người có thể đột phá thật mạnh bảo tiêu, đem trầm m Nguyên lai là bị quải đến nơi đây. Tháng trước. Hoặc ca trần chờ một chút. Như vậy tiểu nhân hải tử như thế nào một người ở bên ngoài sinh hoạt lâu như vậy? Lại nói tiếp, hắn bị quải đến Tú Hà Thôn kỳ thật là nàng cùng Lưu Tuần sơ sẩy, mà không phải ngay từ đầu đã bị quải đến nơi đây tới. Hoặc ca rũ mắt nhìn về phía trầm mặc. Hắn thật là bị người quải ra tới sao? Vậy ngươi có yên lặng người nhà liên hệ phương thức sao? Lưu Tuần vội vàng do hỏi, hiển nhiên là nhớ tới yên lặng sẽ tới nơi này. Hoàn toàn là bởi vì hắn. Hắn đã đánh mất yên lặng một lần, nếu là lần này có thể giúp yên lặng tìm được người nhà, hắn cũng liền an tâm rồi. Ta không có, nhưng là ta ca có. Nếu không ta đem yên lặng mang về. trễ chút trực tiếp làm ta ca lái xe đem hắn đưa trở về. Chu Thiên Trạch dùng ngón trỏ cọ cọ cái mũi nói. Phần 19 Hắn là cùng thẩm gia không quá thủ, chỉ ngẫu nhiên đi qua thẩm gia gia yến, mới nhận được trầm mặc, nhưng hắn ca công ty chính là cùng thẩm gia cùng một nhịp thở. Cũng coi như là nửa cái hợp tác đồng bọn, hắn hẳn là có thẩm ra liên hệ phương thức. kia vẫn là trao đổi cái hẹ chặt đi. Tốt nhất làm thẩm ra người tới đón thời điểm đưa ra chứng minh. Đào không phải nói hoặc ca cảm thấy Chu Thiên Trạch là người xấu, nàng chỉ là cũng không yên tâm đem yên lặng giao cho một cái khác nhìn qua còn không có lớn lên hài tử. kia cũng đúng. Chu Thiên Trạch vừa nghe có thể cùng đại lao thêm hẹ chặt, tức khắc vui dạo dực mà đáp ứng rồi xuống dưới. Kêu hành, ta chờ hạ đem chúng ta địa chỉ ngươi Hoặc ca nói. Không thành vấn đề. Chu Thiên Trạch một ngụm đáp ứng nói. Hoặc ca, các ngươi không có việc gì đi. Xử lý xong cảnh sát bên kia tương quan công việc, viên riêng mới đi tới. Không có việc gì, nếu thuận lợi nói, tiên lặng kia hài tử cũng có thể về nhà. Hoặc ca cười cười nói. Về nhà à? Thật tốt. À đúng rồi. Này đó bị quải trong bọn trẻ, không phải còn có một cái tiểu nam hài sao. Viên riêng đông nhiên nghĩ tới cái gì, hạ giọng nói. Đúng vậy. Hoặc ca nhớ do hắn, hắn lúc ấy tựa hồ thực không muốn rời đi nơi này. Hắn giống như không muốn về nhà, cảnh sát hỏi cái gì đều không trả lời. Viên riêng nhỏ giọng nói, nhưng sau lại cảnh sát vẫn là tìm được người nhà của hắn tin tức, hắn hình như là bị nhận uôi. Hoặc ca nghe vậy, nhìn về phía cái kia tiểu nam Hải ở địa phương. Hắn quần áo nhìn có chút xám xịt, tựa hồ đã thực cũ rõ ràng thời tiết còn thực nhiệt, nhưng hắn vẫn là ăn mặc trường tụ quần dài. Tiểu nam hài ánh mắt thực mơ mịt, thực dại ra. Bên trong không có gì sáng giỏi, thậm chí hốc mắt đều là hơi hơi phiếm hồng, phản phất về nhà là cái gì thực đáng sợ sự tình giống nhau. Tiểu băng Hữu người tên là gì nha? Hoặc ca trong lòng mềm lũn, đi qua đi không lưng hỏi. Nàng kỳ thật thực thích tiểu hài tử, cũng thực có thể lý giải những cái đó bị quải hoặc là mất đi song thân tiểu hài tử tâm lý. Nàng tuy rằng gia đình mỹ mãn, nhưng vì khi bọn hắn tông môn tông chủ, kế thừa nàng phụ thân ý đi bác, nàng cũng từ bỏ không ít đồ vợ. Ta kêu trương tử tuấn. Hắn ồm ồm mà trả lời nói, bộ dáng ngoan ngoãn. Ngươi không nghĩ về nhà sao? Hoặc ca thấy hắn quần áo nhăn rung gió vốn định ruôi tay thế hắn kéo hảo, nhưng đụng tới hắn cánh tay thời điểm, hắn lông mày hơi hơi nhíu một chút. Trương tử Tuấn nhíu mày tốc độ phi thường mau, nếu là những người khác, có lẽ liền sẽ không chú ý tới, nhưng hoặc ca thấy được. Ngươi làm sao vậy? Hoặc ca ánh mắt dừng ở hắn cánh tay thượng, thật cẩn thận hỏi, ta có thể nhìn xem sao? Trương tử Tuấn nhấp nhấp miệng, gật đầu. Hoặc ca lúc này mới nhẹ nhàng mà đem hắn tay háo vãn đi lên. T. Cùng lại đây xem viên riêng cùng Chu Thiên Trạch hít hà một hơi. Chỉ thấy trương tử tuấn nhỏ gầy cánh tay thượng tràn đầy tím tím xanh xanh vết thương, có như là bị đánh ra tới, có như là bị véo ra tới, còn có vài đạo ám sắc sắp tốt vết sẹo. Dựa theo này vết sẹo bộ dáng, không có khả năng là vừa rồi đánh ra tới tần thương, ngược lại là giống quanh năm suốt tháng đánh ra tới vết thương. Đây là ngươi trà kế mẹ kế đánh. Hoặc ca thanh tuyến vẫn là ô nu. Nhưng bên trong mang lên vài phần lạnh lẽo. Trương Tử Tuấn còn như vậy tiểu, tính cách lại trơ mặc, nếu không phải nàng vừa mới không cẩn thận đụng tới hắn miệng vết thương, hắn khả năng liền phải vô thanh vô tức, lại một lần trở lại cái kia ma quật. Còn có Đệ Đệ. Trương Tử Tuấn do dự một chút nói, hắn là bị nhận nuôi trở về, nhưng Đệ Đệ vừa sinh ra, hắn cha kế mẹ kế liền giống như thay đổi một người giống nhau, không hề như trước kia như vậy yêu thương hắn, dần già, ngay cả hắn Đệ Đệ cũng tùy ý khi dễ hắn. Bị quải đến Tú Hà thôn tới, hắn kỳ thật là thật cao hứng, hắn thật sự không nghĩ tiếp tục sinh hoạt ở như vậy gia đình, cho dù là đường tế phẩm chết cho xong việc, cũng so vẫn luôn bị đánh chửi, không hề tôn nghiêm sinh hoạt muốn hảo. Hắn không phải không có phản kháng quá, nhưng hắn xin giúp đỡ đối tượng trên cơ bản quản một lần, cũng quản không được nhị ba lần, lại sau lại, hắn thành thói quen, mỗi ngày sinh hoạt đều là như thế. Bị quải đến Tú Hà thôn trong khoảng thời gian này, cư nhiên là hắn quá nhẹ nhàng nhất nhập tử, rốt cuộc, chỉ cần hắn ngoan ngoãn, Các thôn dân không chỉ có không đánh hắn, còn cho hắn ăn. Tử Tuấn A, mụ mụ tới đón ngươi. Nùng trang diễm mặt nữ nhân cầm một cái túi sách đã đi tới, đi lên liền phải tốn trương tử Tuấn nhưng nàng còn không có đụng tới hắn, cánh tay đã bị hoặc ca tốn chặt. Làm gì A? Ta tiếp nhà mình hài tử về nhà làm sao vậy? Nữ nhân thử dãy rùa một chút, phát hiện nàng lại động nói, cánh tay có khả năng sẽ đoạn, nàng nhịu như mày, trừng mắt hoặc ca nói, ngươi lại không buông tay ta kêu cảnh sát. Cảnh sát đồng chí. Phiền thoái lại đây một chút. Chu Thiên Trạch dứt khoát ôm cánh tay, lớn tiếng kêu tới phụ cận đang ở bắt giữ thôn dân cảnh sát. Chuyện gì Nhi A? Tiểu tử. Một người tuổi trẻ cảnh sát thực mau liền tới đây, lần này lửa bán Nhi đồng án, các ngươi chính là đầu công A. Ta họ trương, các ngươi có thể kêu ta trương cảnh sát. Trương cảnh sát, ta cảm thấy nàng muốn thương tồn ta. Nữ nhân hung tận mà nhìn hoặc ca nói. Trương cảnh sát. Chúng ta hiện tại xác định Trương Tử Tuấn cha kế mẹ kế cùng đệ đệ hàng năm đối hắn thực thi ngược đãi hành vi, hy vọng ngài có thể giúp giúp hắn. Hoặc ca dùng một cái tay khác nhấc lên trương tử tuấn tay háo, đem những cái đó vết thương cũ vết thương mới đều triển lãm cấp cảnh sát xem. Này, sắp thật có một đoạn thời gian. Trương cảnh sát nhìn trương tử tuấn cánh tay thượng thương, tức khắc liền có kết luận, hắn cúi đầu nhìn về phía trương tử tuấn, "Tiểu bằng hữu, này thương là ngươi cha kế mẹ kế đánh sao?" Trương tử tuấn, nữ nhân trầm giọng hô Mà người sau run là cập. Làm gì? Không cần hù dọa hại tử. Trương cảnh sát bị nàng thanh âm hoảng sợ, không vui mà nói. Trương Tử Tuấn run rẩy thân mình, hàm răng gắt gao cắn môi dưới. Nếu hắn thật sự nói mà cuối cùng lại không có thể được cứu vớt, về nhà sau chờ đợi hắn, có thể là càng đáng sợ nhật tử. Có lẽ hắn hẳn là cho mặc, có lẽ hắn phải nói không phải bọn họ đánh. Tử Tuấn tiểu bằng hữu, không cần sợ hãi, trương cảnh sát sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Trầm mặc cùng nói dối không thể trợ giúp ngươi, chỉ có ngươi nói ra, mới có thể chân chính thoát khỏi nơi đó. Ta bảo đảm. Hoặc ca nhẹ nhàng đem tay đáp ở trên vai hắn, cổ vũ nói. Ngươi trầm mặc lâu rồi, liền sẽ nước chảy bèo trôi, nhưng đôi khi, một mặt mà nước chảy bèo trôi, khả năng sẽ bị lạc bản tâm. Tựa như giờ phút này Trương Tử Tuấn, hắn nhân sinh là ưu ám, không có hy vọng. Trương Tử Tuấn xác thật thực sợ hãi, rõ ràng thời tiết thực nhiệt, nhưng hắn đáy lòng lại nổi lên từng đợt lạnh l Nhìn đến chung quanh người quan tâm ánh mắt, hắn vẫn là cắn răng gật gật đầu, muốn cuối cùng vì chính mình liệu một lần. Hắn tưởng đánh cuộc một phen, xem hắn rốt cuộc là có thể thoát khỏi ác mộng giống nhau sinh hoạt, vẫn là bị ác mộng vĩnh viên bám trụ, cho đến chìm vào bùn đế. Trương Tử Tuấn hít sâu một hơi, dũng cảm mà nhìn về phía hắn mẹ kế phương hương nói. Là, ta trên người thương, đều là cha kế mẹ kế, còn có đệ đệ đánh ra tới. 2102 một tiên lặng người nhà. Trương Tử Tuấn, người ở nói bậy gì đó. Kìa nữ nhân nghe được hắn trả lời, sinh khí mà thét to. Trương Tử Tuấn nghe được nàng tiếng thét trói thai, theo bản năng mà sau này lùi một bước, có chút sợ hãi mà bưng kín đầu, tựa hồ là sợ nàng xông tới đánh chính mình. Trương cảnh sát, ta nhớ rõ ngược đãi nhi đồng tội, là muốn phán 2 năm trở lên tù có thời hạn đi. Nếu trọng thương nói, hai năm trở lên, 7 năm rưỡi Chu Thiên Trạch bình tĩnh mà nói, ha, chẳng lẽ không có chứng cứ liền có thể tùy tiện bắt người sao? Nữ nhân đương nhiên sẽ không ngốc đến làm cho những người khác mặt đi đánh Trương Tử Tuấn, nàng chỉ hung tợn quát hắn liếc mắt một cái, rất có thu sau tính sổ y tứ. Hàng xóm lời chứng, người bị hại tự thuật, hại tử thương tình y đi kiểm báo cáo. Này đó đủ ngươi uống một hồ đi. Hoặc ca nhìn về phía Trương Cảnh sát, Trương Cảnh sát còn muốn phiền thoái ngại làm chuyên môn bác sĩ cấp Trương Tử Tuấn làm toàn thân kiểm tra. Bụng làm dạ chịu. Trương Cảnh sát ở một bên nhi xem rất rõ ràng, kia nữ nhân đã trột dạ chỉ sợ ngược đãi sự tình không phải bắt gió bắt bóng. Hiện tại chỉ còn chờ mang Trương Tử Tuấn đi làm kiểm tra, lại xem ý kiểm báo cáo tình huống. Ý kiểm báo cáo. Nữ nhân nghe thế bốn chữ thời điểm, sắc mặt phi thường khó coi, nhưng vẫn là tận lực nhịn xuống, nhìn về phía Trương Tử Tuấn ánh mắt trở nên càng thêm đáng sợ. Điều tra trong khoảng thời gian này, Trương Tử Tuấn sẽ ở tại chỗ nào? Hoặc ca nhìn đến nữ nhân phản ứng, khe nhữ mày hỏi. Sẽ từ chúng ta bên này an bài, tóm lại. Sẽ không đưa về nhà Trương cảnh sát rất rõ ràng hoặc ca đang lo lắng cái gì. Yên tâm đi, đại lão, chờ chuyện này trần ai lạc định, ta sẽ giúp Trương Tử Tuấn tìm cái đáng tin cậy nhận nuôi nhân ra. Chu Thiên Trạch sảng khoái mà hứa hẹn nói. Hắn tuy rằng đánh tiểu chính là cái vô ưu vô lự tiểu thiếu ra, nhưng từ hắn bắt đầu học tập huyền học sau, đối những cái đó hát cá mặt là căm thù đến tận xương thủy, chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định thay trời hành đạo, trọng quyền xuất kích. Trương Tử Tuấn đã bị quá nhiều khổ, hy vọng hắn kế tiếp nhân sinh có thể cảm nhận được sinh hoạt tốt đẹp. Trương tử Tuấn sự tình thực mau đã bị điều tra rõ ràng, không chỉ có cách vách hàng xóm nhóm xem bất quá mắt, chủ động cung cấp lời chứng ngoại, trương tử Tuấn ý kiểm báo cáo cũng phi thường nhìn thấy ghê người. Ý kiểm báo cáo biểu hiện, hắn trưởng kỳ bị người đánh, bị người thương tổn, toàn thân có thể bị quần áo che khuất địa phương đều có mới cũ luân phiên vết thương, nghiêm trọng nhất chính là hắn chân trái, hắn chân trái ngón út bị chém đứt thật lâu. Như thế chặt che tần suất tạo thành vết thương Trừ bỏ đến từ hắn cha kế mẹ kế ngược đánh ngoại cũng không có khác khả năng Trương tử Tuấn cha kế mẹ kế nhân phạm nhi đồng ngược đãi tội bị phán tù có thời hạn 7 năm mà bọn họ thân sinh nhi tử tuổi quá tiểu chỉ có thể tiếp thu giáo dục sau gợi nuôi ở bọn họ thân thích ra cái kia từ nhỏ liền đem đánh chửi chính mình ka ca, ca coi như thông thường tiểu Nam hài bị đưa đi hắn nhị ba phụ ra hắn nhị ba phụ ra vốn là có hai cái nhi tử đúng là nghịch ngợm gây sự thời kỳ nhìn đến hắn bị đưa lại đây phân đi rồi chính mình cha mẹ chú ý liền quyết định ngày thường hảo hảo chiếu cố một chút hắn. Cứ việc tiểu nam hài vâng vâng dạ dạ ở thân thích ra an phận thủ thường, nhưng đối phương nhưng không cảm thấy hắn an phận thủ thường. Kế tiếp 7 năm, hắn sẽ nếm đến trương tử tuấn đã từng chịu quá những cái đó thống khổ. Đến nỗi trương tử tuấn, ở chu thiên trạch dưới sự trợ giúp, tìm được rồi tân gởi nuôi gia đình. kia người nhà đều ở trong trường học công tác, tính cách ôn hòa, cũng coi như là thư hương dòng dõi. Nhưng bọn hắn hàng năm hoài không thượng hài tử, đang định nhận nuôi một cái Nghe xong Trương Tử Tuấn trải qua, hai người đều thực động dùng, bọn họ nguyện ý dùng ái cùng làm bạn, chứa khỏi Trương Tử Tuấn, cho hắn một cái hạnh phúc ra. Trốn đào nguyên tiểu khu. tỷ vừa mới Chu Thiên Trạch phát hẹ chặt nói thẩm ra người mau tới rồi. Lưu Tuần nhìn mắt di động nói. Không sai, hắn tuy rằng luôn mồm mà ghét bỏ Chu Thiên Trạch, nhưng như cũ miệng chê nhưng thân thể lại thành thật mà cùng hắn trao đổi hẹ chặt, trở thành bằng hữu, ngày thường không có việc gì còn sẽ cùng nhau chơi game trên di động. Hảo. Hoặc ca đang ở trong phòng bếp ép nước chanh, mà yên lặng tắc ngoan ngoan đứng ở nàng bên cạnh, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chầm chầm bay nhanh quấy nước chanh máy ép nước. Đinh, máy ép nước nhắc nhở nước chanh đã ép hảo. Hoặc ca đem nước chanh ngã vào pha lê hồ trùng, lại đem dư lại ngã xuống ba cái pha lê trong ly. Cho ngươi. Hoặc ca đem trong đó một ly đưa cho yên lặng nói. Cảm ơn cô tỷ tỉ, tỉ. Yên lặng bưng cái ly mãi thanh mãi khí mà nói, hắn vươn chống không tay, ta giúp tiểu hùng ca ca lấy. Yên lặng ngoan Ngươi uống chính mình liền hảo. Hoặc ca đem pha lê hồ cùng ly nước đặt ở trên khay, đưa tới phòng khách, tính toán chờ hạ cấp thẩm ra người uống. Thẩm ra người không bao lâu liền ồn vang lên chung cửa, tới chính là hai nam một nữ, phía trước một đôi nam nữ phòng trưng là thẩm tiên sinh cùng thẩm phu nhân, mà bọn họ phía sau, cư nhiên là Triệu Thăng. Yến lặng. Nữ nhân một mở cửa liền đỏ hốc mắt, rũi tay muốn ôm Miến Lặng, nhưng người sau chỉ là liên tiếp mà hướng Hoặc ca phía sau tàng. Phần 20. Nữ nhân sắc mặt có chút trắng bệ. Hiển nhiên là thân thể trạng thái không tốt lắm, nàng giữa trán ẩn ẩn biến thành màu đen, hắc chung lại mang theo một chút màu xanh lá. Hẳn là chúng độc bệnh trạng. Dựa theo hoặc ca kinh nghiệm, nàng hẳn là bị người hạ cổ độc. Thẩm tiên sinh cùng thẩm phu nhân đúng không? Mời vào. Hoặc ca thu hồi ánh mắt, trấn an mà nhéo nhéo yên lặng thịt mုံ mút lòng bàn tay, lại hướng Triệu Thang gật gật đầu, chào hỏi nói: "Triệu tiên sinh, Hoặc ca tiểu thư, đã lâu không thấy." Triệu Thang chờ thẩm ra người vào nhà sau, đóng cửa, tới kịp Không, có mang lễ vợ, lần sau nhất định bổ thượng. Không cần như vậy khách khí, mời ngồi đi. Hoặc ca phát hiện thẩm phu nhân ánh mắt vẫn luôn dính ở yên lặng trên người, nhưng yên lặng tựa hồ cũng không như thế nào đáp lại nàng. Đây là thẩm thư văn cùng đàm dĩnh, thẩm ra trước mắt người cầm quyền. Triệu thăng chủ động giới thiệu nói, chúng ta vốn gì đang nói sinh ý, sau lại nghe chu gia tiểu tử nói co trầm mạc hành tung, lại nghe được địa chỉ rất quen thuộc, ta liền cùng lại đây nhìn xem. Thì ra là thế, thẩm tiên sinh thẩm phu nhân hảo ta là Hoa Ca, đây là gia đệ Lưu Tuần. Hoa Ca mỉm cười đổ nước chanh, mới vừa ép, uống điểm như sao? Cảm ơn. thẩm Thư văn bưng lên trong đó một ly nước chanh, nhưng cũng chỉ là dùng tay đem cái ly năm lấy, cũng không có uống. Thật sự thực cảm tạ các ngươi đem yên lặng cứu ra, chúng ta lần này lại đây chính là vì dẫn hắn về nhà. Đương nhiên, các ngươi yên tâm, nên cấp thủ lao ta sẽ trực tiếp đánh cho các ngươi Tuy rằng Triệu Tiên sinh ở, nhưng ta còn là muốn trước nhìn xem chứng minh. Hoặc ca tìm một cái đơn độc tiểu sofa ngồi xuống, tiên lặng cùng cái đuôi nhỏ giống nhau mà theo qua đi. Nàng nhưng thật ra không quá để ý thù lao, nàng chỉ hy vọng tới đón yên lặng, đích đích sắc sắc là người nhà của hắn là đủ rồi. Có thể, thẩm thư văn tử trong tầm tay túi văn kiện lấy ra trầm mặc giấy khai sinh minh, huyết thống chứng minh, cùng với từ nhỏ đến lớn một ít ảnh chụp Hoặc ca đơn giản mà lật xem một chút, xác nhận yên lặng xác thật là trước mắt hai người hài tử. Yên lặng, ngươi ba ba mụ mụ tới đón ng Hoặc ca buông văn kiện, xoa xoa tóc của hắn nhẹ giọng nói. Không. Yên lặng thong thả mà lắc lắc đầu, yến lặng. Đen đuổi. Đây là ai giáo ngươi nói. Thầm phu nhân nhìn không được rớt nước mắt, mụ mụ yên lặng sao có thể đen đuổi. Thầm phu nhân, đây là có chuyện gì? Hoặc ca khẽ như mày, đen đuổi một từ đối tiểu hài tử mà nói, còn là phi thường khó khăn, nếu không phải có người cố ý giáo yên lặng, đó chính là yên lặng thường xuyên có thể nghe được. Là bởi vì yên lặng sinh ra cái kia nguyệt Yên lặng mãi mãi bệnh tim đã phát, tuy rằng cứu giúp đã trở lại, nhưng người trạng thái vẫn luôn đều không tốt, có thiên sư nói yên lặng mệnh ngạnh, sẽ khác người nhà. Theo sau, yên lặng mỗi năm sinh nhật trước sau, thậm ra mỗi một người liền sẽ ra điểm nhi không lớn không nhỏ sự tình. Thẩm thư văn có chút kích động mà nói, chính là này cùng ta yên lặng có quan hệ gì. kia bất quá là trùng hợp, hoặc là các nàng chính mình không cẩn thận thôi. Tháng trước là yên lặng 5 tuổi sinh nhật, ngày đó, hắn bông nhiên đã không thấy tâm hơi. Ta như thế nào cũng tìm không thấy hắn thẩm phu nhân chịu một chương khăn giấy, nước nở nói. Xin lỗi, chê cười. Thẩm thư văn phát tiết mà nói ra sau, mới cảm thấy chính mình thất thố, có chút ngượng ngùng mà uống một ngụm nước tránh nói. Không lớn không nhỏ sự. Hoặc ca lặp lại một lần, thì như nói. Có rất nhiều ra thai nạn xe cộ, rơi xuống tàn tận có rất nhiều rơi xuống nước, thân mình từ đây phế đi thẩm thư văn hơi rũ đôi mắt lầm bẩm. Hắn thậm chí còn nhớ rõ những người đó thân nhất người là như thế nào chạy đến nhà hắn tới chửi rủa hắn cùng nhà hắn yên lặng. Có hay không có thể là nhân vi đâu. Hoặc ca chú ý tới, những người này xảy ra chuyện ăn và yên lặng, hoàn toàn là bởi vì đó là vị kia thiên sư cho hắn phán mệnh. Này, hẳn là không thể nào. thẩm thư văn nhìn qua có chút khó chịu, đều là một ít ngoại ý muốn cùng trùng hợp, cảnh sát bên kia cũng có ký lục. Kia phu nhân của ngài trúng độc cũng là trùng hợp sao. Hoặc ca ánh mắt lại nhìn về phía Thẩm phu nhân cái chán, nay cổ độc theo lý thuyết hẳn là tháng trước độc phát, nhưng tựa hồ bị cái gì ngăn chặn, không có thể đúng hạn phát tác. Nhìn kỹ xem, Thẩm phu nhân tay phải thượng mang một cái chuỗi ngọc, chuỗi ngọc tựa hồ là từ trong chùa cầu tới, từ Hoặc ca thị giác có thể nhìn đến nó tản ra nhàn nhạt kim quang. Nói vậy chính là cái này chuỗi ngọc gáp chế cổ độc phát tác. Chúng độc. Thẩm thư văn ngẩn ra, ngay sau đó nghiêm túc nói, Hoặc ca tiểu thư, lời nói không thể nói bậy. Thẩm huynh ta và người để qua triệu thăng mở miệng đánh cái giảng hòa. Hắn đã trước đó cùng thẩm gia vợ chồng nói qua hoặc ca là một người ưu tú thiên sư sự tình, nhưng sự tình quan thẩm phu nhân, thẩm thư văn vẫn là có chút quá thịnh cảm xúc. Ta trung độc. Thẩm phu nhân có chút mở mịn hỏi. Đúng vậy, ngày gần nhất hẳn là thường xuyên ngủ không hảo rắc đi. Hơn nữa làm cái gì đều không có sức lực, không chỉ có ăn cái gì dần dần nếm không ra hương vị, thì lực cũng cấp tốc giảm xuống. Hoặc ca dẫn đường mà nói. xác thật là cái dạng này Thầm phu nhân ở thẩm thư văn kinh ngạc dưới ánh mắt gật gật đầu, thói quen tính mà sờ sờ trên cổ tay chuối ngọc giải thích nói, ta phía trước sợ ngươi lo lắng, liền chưa nói. Thầm phu nhân, ngài chúng cổ độc, nếu không phải ngài trên cổ tay chuối ngọc, sợ là tháng trước đầu tháng liền sẽ độc phát thân vong. Hoặc ca nói, tháng trước đầu tháng. Thầm phu nhân chỉ sửng suốt vài giây liền phản ứng lại đây, tháng trước đầu tháng. la yên lặng sinh nhật, cho nàng hạ độc người thật là hảo tính kế. Véo hảo thời gian làm nàng chết ở Yên Lặng An Sinh Nhật mấy ngày nay. Nếu Yên Lặng ăn Sinh Nhật khắc chết chính mình mẹ đẻ, hắn sợ là muốn ngồi ổn khắc người nhà này một mạng cách, thả vô pháp đảm nhiệm đời kế tiếp thẩm gia người cầm quyền. 22022 thời gian quản lý đại sư. Ở hoặc Ca nói ra thẩm phu nhân Đàm Dĩnh chúng cổ độc một chuyện sau, Thẩm thư Văn cùng Đàm Dĩnh ăn tính suốt nửa phút, bọn họ đầu góc bay nhanh chuyển động, suy tư có ai sẽ làm ra loại chuyện này. Thẩm Thứ Văn mặc kệ là là người, vẫn là ở sinh ý trong sân. Đều thực ôn hòa, hắn luôn luôn thờ phụng chính là người không phạm ta, ta không phạm người nguyên tắc, trừ phi vũ đến hắn trước mắt, hoặc là làm cái gì không tốt sự tình, hắn mới có thể cùng chi hảo hảo thanh toán. Cũng chính bởi vì vậy, hắn cơ hồ không có cùng ai trở mặt, trong lúc nhất thời cũng không có gì manh mối. Đến nỗi đàm dĩnh, nàng là á đại văn học hệ giáo thụ, làm người hòa ái dễ gần, thâm chịu học sinh yêu thích, càng sẽ không dễ dàng cùng ai kết thủ. Hoặc ca tiểu thư có biện pháp giải trừ cổ độc sao? Suy nghĩ trong chốc lát Thẩm thư văn liền nhớ tới nhà mình phu nhân còn thân chung cổ độc, không biết khi nào liền phát tác. Có thể. Hoặc ca ôm cánh tay gật gật đầu, hoàn toàn diệt trừ cổ độc yêu cầu trước dùng một tháng thuốc viên. Một tháng sau, thẩm phu nhân khả năng sẽ phun ra chút cái gì, nhưng không cần quá lo lắng, xử lý rất thì tốt rồi. Phun ra chút. Cái gì đâu. Đàm dĩnh sắc mặt có chút không quá đẹp, trong lúc nhất thời thậm chí có chút buồn ôn. Tự nhiên là cổ trùng. Hoặc ca trả lời nói, đối phương không dám dùng từ mẫu cổ Mà là lựa chọn thấy hiệu quả chậm một loại cổ trùng, chờ dược hiệu đem này giết chết, liền có thể nhổ ra. Nô Đàm Dĩnh nhịn không được bưng kín miệng, nàng thế nhưng ở không hiểu rõ trạng hướng hạ ăn như vậy đáng sợ đồ vật. Ngay thường quản lý nàng ẩm thực, là ông Mẫn, xem như nàng phát tiểu, nhưng ông Mẫn gã không tốt, trong nhà nam nhân thích bối giả tiền, còn thường xuyên đánh nàng. Vì bảo hộ chính mình phát tiểu, Đàm Dĩnh mới chiêu nàng tới thẩm ra, cho nàng đương bên người hầu gái. Tuy rằng không quá dám tin tưởng, Nhưng có khả năng nhất thật là ông mẫn. Đàm dĩnh nghiêm thầm suy tư, hơi rũ hạ đôi mắt. Tốt nhất không cần là ông mẫn làm, bằng không, nàng cũng sẽ không tùy ý loại này. Bạch nhãn lang vẫn luôn đi theo chính mình bên người. Nàng là như thế nào đem nàng lôi ra vũng bùn, liền còn có thể như thế nào đem nàng lại đưa vào đi. Mặt khác, ta sẽ vẽ hai chân phủ, phiền toái nhị vị tùy thân mang theo, tránh cho hạ cổ độc người chó cùng rất dầu. Hoặc ca cầm lấy nước tranh nhấp một ngụm nói. Hảo! Hảo! Phiền thoái! Thầm thư văn tự nhiên là không có gì ý kiến, hắn chỉ nghĩ hảo hảo cha rõ người chung quanh, nhìn xem ai mới là cái kia mặt ngoài cùng hắn hòa hòa khí khí, sau lưng lại hại người kẻ hai mặt. Yên lặng, lần này ba ba mụ mụ sẽ bảo vệ tốt ngươi, ngươi theo chúng ta về nhà đi. Đàm dĩnh nhìn đến hoặc ca bên người yên lặng, khó tránh khỏi nhịn không được khó chịu. Yên lặng, về sau sẽ không có người ta nói ngươi đen ủi. Những cái đó đều là bọn họ muốn đả đảo ngươi mới lừa gạt ngươi lời nói, yên lặng sẽ bị đả đảo sao. Hoặc ca ôn hòa mà cổ vũ yên lặng nói? Sẽ không? Yên lặng thông thả mà lắc lắc đầu, hắn dừng một chút, do hỏi, kia yên lặng về nhà, ba ba mụ mụ ra ra ngoài nó sẽ chết sao? Sẽ không? Thẩm thư văn quyết đoán mà trả lời nói, không nghĩ tới yên lặng còn bị giáo huấn loại này tư tưởng. Hắn vẫn luôn tự xưng là thẩm gia nhất ôn hòa người cầm quyền, nhưng ôn hòa lâu rồi, những người đó thật đúng là cho rằng hắn có thể tùy ý bọn họ khi dễ. Nghe được sao? Sẽ không? Hoặc ca cười sờ sờ yên lặng mềm mại đầu tóc, đi mụ mụ người nơi đó đi. Nô! No. tiên lặng trần chờ một chút, mới chậm gì gì mà đi tới đảm dĩnh bên người, bị người sau ôm chặt. Mụ mụ sẽ không đánh mất người, mụ mụ bảo đảm. Đảm dĩnh ôm yên lặng khóc không thành tiếng nói, thẩm thư văn cũng động dung mà ôm lấy chính mình thê nhi, cảm thụ được mất mà tìm lại vui sướng. Một giờ sau, hoặc ca mang theo chế tốt thuốc viên cùng họa tốt đùa chú tử trong phòng đi ra. Giải trừ cổ độc thuốc viên cùng luyện đan phương thức cái loại này thuốc viên không giống nhau, người trước chỉ cần thuần thuộc lý luận tri thức, thả thủ pháp không làm lỗi có thể, người sau tắc yêu cầu tự thân huyền lực thêm vào. Lưu tuần toàn bộ hành trình vây xem nhà mình tỉ tỉ chế tác thuốc viên quá trình, kết hợp hắn mấy ngày này tu luyện, có chút như suy tư gì. Trở lại phong khách, hoặc ca nhìn đến yên lặng đã thực thích đứng mà ngồi ở đàm dĩnh cùng thẩm thư văn trung gian, chỉ là ánh mắt còn sẽ không tự chủ được mà đuổi theo nàng chạy. Cái này thuốc viên 4 ngày dùng một lần thì tốt rồi, sau đó đây là trừ tà phụ cùng phòng thân phủ có thể nói, tùy thân mang theo. Hoặc ca đem đồ vật đưa cho thẩm thư văn nói. Tuất đa tạ hoặc ca tiểu thư. Thẩm thư văn chắp tay nói, về sau có cơ hội hoang nên tới thẩm gia làm khách, có cái gì phiền thoái, thẩm gia cũng sẽ là người vĩnh viễn bằng hưu. Thẩm thư văn đây là lời nói có ẩn ý, cũng coi như là hướng hoặc ca tung ra cảnh ô liệu. Nhất định. Hoặc ca cũng chắp tay, cười trả lời nói. Nàng ở chế tác thuốc viên thời điểm, liền thu được đến từ thẩm thư văn 2.000 vạn tiên trướng, nói vậy tài khoản là triệu thang báo cho. Hoặc ca tiểu thư mới 18 tuổi, đúng là vào đại học niên cấp, lại có như vậy năng lực. Ta tưởng dẫn tiến ngươi đi A đại huyền học hệ làm đặc chiêu sinh. Đàm dĩnh năm yên lặng, cười nói, so với đi học, ta càng muốn ở giới giải trí hảo hảo nỗ lực. Hoặc ca huyền chuyển mà cự tuyệt nói, nàng cũng coi như là huyền học tổ sư ra cấp bậc nhân vật, một lần nữa đi đi học giống như có chút thật cũng không cần ta biết những cái đó giáo thụ giáo không được ngươi, nhưng hiện tại xã hội này, không cái văn bằng tổng hội bị người coi khinh, liền tính hoặc ca tiểu thư về sau ở giới giải trí, cũng sẽ bị người ta nói là cái chỉ có cao trung văn bằng nghệ sĩ. Đàm Dinh nói tương đương có trật tự, đặc triêu sinh chỉ dùng ở trường học đãi một năm, khóa cũng ít, ngươi có thể suy xét nhìn xem. Á Đại bằng tốt nghiệp, hàm kim lượng rất cao. Hảo, cảm ơn thẩm phu nhân. Hoặc ca biết nàng cũng là ở vì nàng suy nghĩ, liền theo nàng lời nói ứng hạng. Nếu là không chế nói, hoặc ca tiểu thư có thể kêu ta đàm tỉ, kêu thư văn thẩm đại ca liền hảo. Đàm dĩnh từ nắm yên lặng khởi, liền dần dần khôi phục đến ngày thường cái loại này ôn hòa trạng thái. Kêu đảm tỉ kêu ta hoặc ca là được. Hoặc ca thích thẩm ra người, bọn họ khí chất phi thường ôn tồn lễ độ, ở chung lên cũng thực thoải mái. Ta đây quá mấy ngày đem thơ tiến dẫn gửi cho ngươi, nếu là muốn đi nói, tùy thời đều có thể đi. Đàm dĩnh lay động một chút yên lặng tay, chúng ta phải đi lạc, cùng hoặc ca tỷ tỷ Lưu tuần ca, ca nói tai kiến. Phần 21 Cô tỷ tỷ tiểu hùng Kaka ca, ca, tai kiến. Tiên lặng chấp chấp ngập nước mắt to, nhẹ giọng nói. Tai kiến, tiên lặng. Hoặc ca có chút luyến tiếc kiến lặng, hắn thật là cái thực ngoan ngoan hài tử, nhưng nàng cũng vì hắn tìm được rồi chính mình người nhà mà cao hứng. Hoặc ca tiểu thư không chê nói triệu thăng đem vừa mới đảm dĩnh nói đều nghe xong cái toàn, lúc này, bắt trước đảm dĩnh câu thức nói. Triệu đại ca cũng kêu ta hoặc ca đi. Hoặc ca cười cười nói. Hảo. Triệu thăng đôi mắt rõ ràng mang lên vài phần vừa lòng cùng vui sướng sát thái, ta đây cũng trước cáo tử. Triệu đại ca tai kiến. Hoặc ca chậm rãi đóng cửa lại, liền thu được viên riêng tín nhắn. Viên riêng, chẳng thiên hạ tuyển giác công kỳ ra tới. Vân 3 tháng là của ngươi. Anh vũ thét chói thai gì tờ gờ. Viên riêng, vương tính hải đạo diễn bên kia chuẩn bị tuần sau quan tuyên, mấy ngày nay khả năng muốn đi chụp cái ảnh tạo hình, nhớ rõ đem ngươi hủy bộ đăng ký hảo. Miêu miêu mỉm cười gì DG. Hoặc ca phát hiện thế giới này người nói chuyện phiếm đều thực thích phát biểu tình bao, vì thế nàng cũng nhập ra tùy tục mà tồn một ít, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hoặc ca dựa theo viên Diên nói, đem mấy bộ đăng ký hảo, cũng chụp hình đã phát bằng hữu vọng, thực mau liền thu hoạch vài cái chú ý, nàng cũng theo thứ tự cùng nhận thức người phổ lão lẫn nhau một chút. Đóng lại di động, Hoặc ca thở phào nhẹ nhõm. Nàng chụp mộng giới nghệ sĩ nhiệm vụ, cuối cùng là có tiến triển. Liêu gia Phụ thân, mẫu thân, ta bắt được các đại nghệ thuật hệ thư thông báo trúng tuyển." Liệu An Nhiên ngoan ngoãn mà đem chính mình vừa lấy được thư thông báo trúng tuyển đưa cho nhà mình cha mẹ nói. Nàng lưu chưa cập eo màu đen tóc dài, án mặc mẫu đại bài mới nhất khoản màu trắng váy liền áo, tuy rằng dung mạo chỉ có thể xem như thanh tú khả nhân, nhưng dần dần có một chút phú hào vòng thiên kim nên có khí chất, nhìn qua giống như là một đóa đón thái dương thịnh phóng tiểu hoa bạch hợp. Nhà của chúng ta bình yên thật đúng là tranh đua. Liêu Mẫu la nhã hình kiêu ngạo mà nói. Kìa chính là A Đại, thành phố A tốt nhất đại học. Nàng la nhã hình nữ nhi quả nhiên không có cô phụ nàng kỳ vọng, nơi nào giống nguyên lai like cái kia, bùn ngao chết không lên tường. Ơn, không tồi. Liêu Hạc nhẹ nhàng lên tiếng, trong tay thưởng thức một khối màu trắng ngọc bội, hán tạm dừng hai giây, công đạo nói, nhưng là không thể quá kiêu ngạo, về sau ở A Đại còn muốn tiếp tục nỗ lực. Là, Cẩn Tuân Phụ thân dạy bảo. Liêu An Nhiên mỉm cười trả lời nói, nàng thấy được Liêu Hạc dơ lên khoẻ mi Trong lòng kết luận hắn đã là vừa lòng, liền thuận thế nói, phụ thân, khai giảng muốn đẩy làm vài thứ. Tân học kỳ là nên mua vài thứ. Liêu hạc trầm tư trong chốc lát, cấp liều an nhiên xoay 300 vạn, ngươi xem có cái gì yêu cầu, liền trước mua, tiền không đủ lại đến tìm ta. Cảm ơn phụ thân. Liều an nhiên nhìn 300 vạn đến chướng tin nhắn, rốt cuộc lộ ra một cái thiệt tình thực lòng tới cười. Đặt tới chính mình tiểu tâm tư liều an nhiên bưng quý nữ dáng vẻ trầm rãi lên lầu, đóng cửa lại, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi Thả lỏng mà ghé vào chính mình trên giường chơi di động. Hệ chặt mới nhất tin tức đến từ chính phó trạch lâm, hắn mỗi ngày đều sẽ cùng liều an nhiên nói chuyện thiếm. Hôm nay tin tức chủ yếu là nói hắn bắt được ca đại tài chính hệ thư thông báo chúng tuyển. Liều an nhiên như cũ ở khung thoại điểm điểm chọc chọc, xây dựng ra một loại nàng đang ở đưa vào văn tự biểu hiện giả dối. Bởi vì nàng biết, mặc kệ phó trạch lâm đang làm gì, chỉ cần nàng phát tin tức, hắn liền sẽ dây hồi, nhưng nàng sẽ không. Liều an nhiên, trạch lâm, chúc mừng ngươi ta cũng bắt được ca đại nghệ thuật hệ thư thông báo trúng tuyển. Về sau chúng ta vẫn là bạn cùng trường, ta thật là cao hứng à. miêu miêu lăn lộn G.G. Phó Trạch Lâm, chờ mong cùng bình yên cùng nhau niệm thư nhật tử. Phấn đấu G.G, chính là Đáng tiếc chúng ta không phải cùng cái hệ. Liều An Nhiên cũng không có dây hồi Phó Trạch Lâm, bởi vì nàng tự cấp chính mình vị hôn phu ngụy hạ vũ phát tin tức. Liều An Nhiên, hạ vũ ca ca, ta bắt được ca đại nghệ thuật hệ thư thông báo chúng tuyển lạc. Tiêu ngạo G, G. Nguy Hạ Vũ, thật tốt. Bình Yên thực ưu tố A. Đáng tiếc ta chỉ thi đầu ép đại. Nói là ép đại, bất quá là một khu nhà giao tiền là có thể đọc tư lập quý tộc đại học. Liều An Nhiên, Hạ Vũ ca ca cũng thực ưu tú nha. Liều An Nhiên bay nhanh mà cắt không thoại. Hồi phục hai câu ngụy Hạ Vũ, cũng không thể vắng vẻ phó trạch lâm, rốt cuộc cấn hiện tại trạng vương tới xem, phó trạch lâm các phương diện đều treo lên đánh ngụy Hạ Vũ, nếu không phải bởi vì phó trạch lâm là tư sinh tử. Nàng khẳng định sẽ lựa chọn Phó Trạch Lâm. Liều An Nhiên, không phải một cái hệ cũng không có quan hệ nha. Có thể thường xuyên gặp mặt, đáng yêu gì bờ gờ. Phó Trạch Lâm, ân có thể thường xuyên gặp mặt, đúng rồi, bình yên ngày mai có thời gian sau. Gần nhất tân chiếu một bộ điện ảnh, cho điểm khá tốt. Liều An Nhiên ở trên giường lăn một cái, lại nhìn đến ngụy Hạ Vũ cũng đang hỏi nàng ngày mai có thể hay không, nói là tưởng kéo nàng cùng hắn các bằng hữu cùng nhau đi ra ngoài chơi. Liều An Nhiên suy tư một lát phân biệt cự tuyệt bọn họ, dùng cũng là cùng cái lý do, Dương Cầm khóa. Đối với Phó Trạch Lâm mời, nàng là tâm động, bởi vì Phó Trạch Lâm không chỉ có sẽ cho nàng mang lễ vật, còn sẽ thỉnh nàng đi xa hoa nhà ăn ăn cơm. Mà Ngụy Hạ Vũ mời, nàng là không nghĩ đi, Ngụy Hạ Vũ hồ bằng cẩu hữu tương đối tạp, nàng không quá thích. Nhưng nếu đáp ứng Phó Trạch Lâm, nửa đường thượng gặp được Ngụy Hạ Vũ liền không hảo. Cho nên, vẫn là hoán một chút, chờ lần sau cơ hội hảo. Thời gian quản lý đại sư Liễu An Nhiên rũi người, a đại máy tính hệ giống như có cái rất không tồi học trường khai giảng sau tìm một cơ hội ngẫu nhiên gặp được một chút đi 2323 như vậy xảo ngươi cũng ở A đại Vương Tính Hải đạo diện đối với ảnh tạo hình yêu cầu luôn luôn rất cao này xem như hắn sắp bắt đầu quay chạm thiên hạ lần đầu tiên đi vào người xem tầm nhìn bên trong cần thiết nếu có thể đủ hấp dẫn trụ người xem trong mắt xào ra một ít nhiệt độ hắn giống nhau sẽ thỉnh một ít thiết kế chuyên nghiệp người tới y đi theo nguyên tiểu thuyết chung mỗi vị nhân vật mặc quần áo nhan sắc phong cách thiết kế ra ít nhất Tam bộ đồ sức cũng làm diễn viên từng cái đi thử xuyên cuối cùng tuyển ra ảnh tạo hình xuyên kia một bộ Tống cũng làm nam chủ mặc quần áo phong cách là hay thay đổi ở giai đoạn trước cùng gặp được vân 3 tháng thời điểm hắn phục sức đều là thiên thiện sắc hoặc màu trắng hậu kỳ tắc nhiều vì ám sắc điều Minh Triều Dương làm nữ đế giống nhau đại nữ chủ tồn tại chủ màu đỏ điều giai đoạn trước màu son hậu kỳ đỏ sẩm võ Yến thu phục sức tắc lấy màu vàng là chủ giai đoạn trước Minh Hoàg hậu kỳ ám vàng đến nỗi vân 3 tháng, Hắc Sơn Dương giả thiết chính là lấy màu xanh lục là chủ sắc điệu, giai đoạn trước vân 3 tháng chủ đạm lục sắc, là một loại hoạt bát thiếu nữ phong cách, hậu kỳ còn lại là màu lục đậm, đoan trang thả có thể ép tới chủ bãi. Mỗi một cái diễn viên đều có trước sau kỳ vi diệu khác biệt, bởi vậy ảnh tạo hình sẽ đưa bọn họ chụp tốt trước sau kỳ ảnh chụp lựa chọn một nửa, ghép nối ở bên nhau, nửa bên là nhân vật giai đoạn trước bộ dáng, nửa bên là hậu kỳ. Hoặc ca cùng ngày tới rất sớm, tới chụp ảnh tạo hình trừ bỏ nàng liền thuộc Lương Nguyệt tới sớm. Lương Nguyệt sắc mặt không có lần trước nàng nhìn đến thời điểm như vậy hảo, trắng bệnh như là không có một tia huyết sắc, nàng trên vai quỷ anh nhìn qua tinh thần lại rất không tồi, dương nhanh mua bước. Lương Nguyệt tỉ, sớm. Hoặc ca nhớ rõ viên riêng dặn dò, gặp người liền kêu ca cùng tỷ bằng không, liền tiếng la tiền bối. Sớm. Lương Nguyệt thoạt nhìn có chút cáo lãnh, nàng cảm giác được chính mình trên vai quỷ anh so vừa mới càng thêm không an phận. Tựa hồ là đối trước mắt cái này, mình diễm động lòng người tiểu cô nương mang theo vài phần ý. Lương Nguyệt tỷ gần nhất mất máu rất nghiêm trọng đi. Hoặc ca đè thấp thanh âm nói, nếu là kiên trì không được, hoặc là gặp được nguy hiểm, nhanh chóng tìm tìm ta. Người Lương Nguyệt thần sắc cứng đờ, nàng như thế nào biết chính mình mỗi ngày dùng huyết uy quỷ anh? Hơn nữa, quỷ anh gần nhất sức ăn càng lúc càng lớn, đây cũng là nàng nhìn qua sắc mặt không tốt nguyên nhân. Vị kia thế nàng thỉnh quỷ anh tà sư từng cùng nàng nói qua, nếu kiên trì không nổi nữa, Liền thỉnh đi quỷ anh, tuy rằng ngày sau khả năng vận thế sẽ không tốt như vậy, nhưng ít ra có thể giữ được tánh mạng. Nhưng trước mắt, đúng là sự nghiệp của nàng bay lên kỳ, nàng lại sao có thể sẽ vứt bỏ này đó dễ như trở bàn tay cơ hội. Thêm cái hẹ chặt đi. Hoặc ca cũng không phải cái sen vào việc người khác người, nhưng chiếu quỷ anh trưởng thành xu thế, này đoàn phim sợ là hội kiến huyết. Này dù sao cũng là nàng tham diễn đệ nhất bộ điện ảnh, nàng vẫn là hy vọng hết thể bình an tương đối hảo. Hảo. Lương Nguyệt lấy ra di động, không có cố trên vai quỷ anh đối nàng gào giống, bỏ thêm hoặc ca hệ chát. Không trong chốc lát, hứa bách sướng cùng thư mạn cũng tới rồi, chờ vương tính hải đạo diễn tiến vào sau. Chuyên viên trang điểm nhóm liền bắt đầu vì vài vị diễn viên chính thượng trang. Hoặc ca tiểu thư, làn da của ngươi hảo hảo. Cảm giác đều không cần như thế nào thượng trang đâu. Cấp hoặc ca hóa trang chính là cái tuổi trẻ tiểu cô nương, nàng hâm mộ mà ngao ngao kêu, chỉ cấp hoặc ca thượng một tầng khinh bạc đế trang cảm ơn Làn da của ngươi cũng thực hảo nha. Hoặc ca cười tủm tỉm mà nói. Ai, đó là bởi vì ta hóa trang thủ pháp được rồi. Tiểu cô nương thở dài, xem ra chỉ có hậu kỳ thời điểm, mới yêu cầu trọng một chút trang cảm. Giai đoạn trước như bây giờ liền rất hảo. Tốt. Hoặc ca lên tiếng, tính toán đứng dậy đi đổi giai đoạn trước kia tam bộ quần áo. Kết quả phát hiện những người khác trang đều còn không có hòa hảo. Vân 3 tháng giai đoạn trước tam bộ quần áo phân biệt là màu xanh nhạt, hoàng màu xanh lục cùng màu xanh non tam khoản hình thức hoặc là thiên điểm mỹ phong, hoặc là thiên thiếu nữ phong, cuối cùng vương đạo tuyển định chính là kia kiện màu xanh nhạt. Đến nỗi Vân 3 tháng hậu kỳ tam bộ, vương đạo lựa chọn màu lục đầm một bộ, kia bộ quần áo cùng trang sức tuyển dụng hồng lục đâm sắc phối màu, xanh sẫm xứng đỏ sẫm. Loại này phối màu không phải người bình thường có thể chấn được, nhưng hoặc Ca trấn trụ, nàng ngồi ngay ngắn ở nơi đó thời điểm, có loại sinh ra đã có sẵn người cầm quyền cảm giác. Hoặc Ca xuyên bất đồng thời kỳ quần áo, trên mặt biểu tình là hoàn toàn bất đồng. Giai đoạn trước nàng mi mắt cong cong, khóe miệng ngậm cười, thiếu nữ cảm mười phần, hậu kỳ nàng ánh mắt thâm trầm, mang theo quyền cao chức trọng giả ưng có sát phạt cảm, lại ở đáy mắt ẩn giấu một tia cảm tính. Hoặc ca ảnh tạo hình thực mau liền chụp hảo, quay chụp người liên tục khen ngợi nàng thượng kính. Nhìn đến ca mê ra ảnh chụp, không chỉ có Vương đạo vừa lòng, nàng chính mình cũng thực vừa lòng, nàng đã có thể tưởng tượng ra biển báo hiệu quả. Kế tiếp tiếp, liên chờ photoshoot hậu kỳ vẽ hảo, Vương đạo vẩy bổ quan tuyên. Hoặc ca ở nhà nhìn một vòng phim truyền hình cùng điện ảnh, nàng tuy rằng có thể sở soạn đến diễn kịch cơ bản phương pháp, nhưng nàng biết chính mình còn có tiến bộ không gian. Loại này tích cực tiến thủ thái độ, thâm đến hệ thống cờ cờ tán thưởng, nhưng biên học tập vừa ăn ăn uống uống trạng thái liền không quá bị cờ cờ nhận đồng, cờ cờ lo lắng hoặc ca sẽ ăn béo, nhưng quan sát một đoạn thời gian phát hiện, hoặc ca tựa hồn là ăn không mập thể chứa, cũng liền mặc kệ nàng đi. Cuối tuần thời điểm Hoặc Ca thu được Đàm Dĩnh viết thư đề cử cùng A Đại Huyền học hệ đặc chiêu sinh thư thông báo trúng tuyển. Đàm Dĩnh đã đem yêu cầu chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị tốt, thư đề cử cùng thư thông báo trúng tuyển bất quá là cho Hoặc Ca đi cái chính thức lưu trình, rốt cuộc gần là Hoặc Ca liếc mắt một cái nhìn ra nàng thân trung cổ độc, còn có thể thực mau liền cấp ra giải quyết phương án cũng đã rất lợi hại, lại nghe được Triệu Thang giảng kia đoạn về hắn đệ đệ sự tình, Huyền học hệ mấy cái lao giáo thụ đều hận không thể Hoặc Ca ngày mai liền nhập học. Triệu Thang cũng là A Đại tốt nghiệp Nói chuyện tự nhiên sẽ không làm bộ, hơn nữa hắn hình dung sự kiện, hoặc ca cư nhiên có thể hồn phách ly thể đuổi theo người, còn có thể làm đối diện tà tu ăn không hết gói đem đi, có thể nói là tương đương lợi hại trình độ, tuy là huyền học hệ giáo thủ cùng các lao sư, cũng cực nhỏ có người có thể làm được. hoa đây là A Đại Thư thông báo chúng tuyển sao. Lưu tuần thuận lợi thăng nhập cao nhị, thiếu cái bô hào đám người bá lăng cùng kinh tế thượng lo âu, hắn thành tích so trước kia càng thêm ổn định, cơ sở bùa chú học tập cũng đã đi vào quỹ đạo Bởi vậy, cùng mặt khác cao trung sinh giống nhau, hắn mục tiêu chính là thành phố A tốt nhất đại học, A đại. Nếu không, thừa dịp nghỉ, chúng ta đi A đại nhìn xem. Hoặc ca thấy Lưu Tuần xem thư thông báo chung tuyển phi thường kích động bộ dáng, liền tính toán thêm một phen hỏa, làm hắn thể nghiệm một chút A đại bầu không khí, ngày sau càng nỗ lực học tập. Phần 22. Có thể chứ? Lưu Tuần có chút do dự, A đại hẳn là không thể tùy tiện vào ra đi. Đặc chiêu sinh cùng người nhà cùng nhau trước tiên đi dạo trường học. Có cái gì vấn đề đâu. Hoặc ca tuy rằng còn không có quyết định muốn hay không đi huyền học hệ đường đặc chiêu sinh, nhưng đàm dĩnh thư đề cử cùng thư thông báo trúng tuyển, giống như là đi thông A Đại chìa khóa. Hảo A. Lưu tuần tức khắc hương phấn lên. Tỷ đệ 2 thay thoải mái quần áo, đánh cái xe đi A Đại. A Đại không hổ là thành phố A nhất có bài mặt trường học, không chỉ có chiếm địa diện tích đại, hơn nữa kiến trúc phong cách giản lược đại khí, cửa to lớn điêu khắc là A Đại người sáng lập ngụy khiêm b Không ít vào không được người đều xa xa mà cùng ngụy khiêm điêu khắc cùng với á đại biển số nhà chụp ảnh chung lưu niệm. ngươi hảo, ta là sắp nhập học học sinh, tưởng cùng người nhà cùng nhau tham quan một chút trường học. Hoặc ca đem thư thông báo trúng tuyển lấy ra tới, đưa cho bảo vệ cửa nói. Ta nhìn xem bảo vệ cửa mở ra thư thông báo trúng tuyển, ánh mắt rơi xuống hoặc ca hai chữ thượng, tạm dừng hai giây sau, đem thư thông báo chung tuyển đệ còn cho nàng, lộ ra một cái hiền lành mỉm cười, mời vào đi. Cảm ơn. Tuy rằng không biết bảo vệ cửa vì cái gì đột nhiên trở nên hòa ái dễ gần, nhưng Hoặc Ca cùng Lưu Tuần thành công mà tiến vào A Đại Võ Trường. Đương nhiên, nàng cũng không biết chính mình vừa mới tiến vào trường học sau, bảo vệ cửa liền chạy nhanh bắt thông huyền học hệ văn phòng điện thoại. "Đúng đúng đúng, các người muốn ta hỗ trợ chú ý học sinh tới, đối, mang theo một cái nam sinh cùng nhau hướng Thường Thanh lâu phương hướng đi." Thường Thanh lâu là văn học học viện khu dạy học. Nay đóng kiến trúc toàn thân thành màu đỏ sẫm, tựa hồ là ngói đỏ xây mà thành. Lại so ngói đỏ phòng nhìn kiên cố, phòng ốc bên ngoài bỏ đầy dây thường xuân, rất có vài phần thản nhiên tự đắc cảm giác. Thường Thanh lâu rửa gần A đại thư viện, 12 tầng thư viện sừng sững ở nơi đó, tiến vào địa phương có học sinh lui tới đi tới, địa phương khác cũng có không ít học sinh cầm thư ở góc, học tập bầu không khí tương đương nồng đậm, xem Lưu Tuần đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Hoặc Ca cảm thụ được này nồng đậm học tập bầu không khí, cảm thán thở dài. Hảo học giáo chính là hảo học giáo, người chung quanh đều ở nỗ lực dưới tình huống. Ngươi không nỗ lực liền sẽ bị ném ở phía sau, đúng là loại này tốt cạnh tranh, vì tổ quốc đào tạo một thế hệ lại một thế hệ nhân tài. Liêu hoặc ca. Có chút quen thuộc thanh âm đem hoặc ca suy nghĩ kéo lại. Hoặc ca theo thanh âm xem qua đi, thấy liều an nhiên cùng bồi liều an nhiên tới xem trường học La Nhã Hinh. La Nhã Hinh tuy rằng đương hoặc ca mười mấy năm mâu thân, nhưng đối nàng vẫn luôn không hài lòng. Hiện tại có liều an nhiên làm đối chiếu tổ, nàng tự nhiên càng chướng mắt hoặc ca. Lại không nghĩ rằng nàng cư nhiên ở A Đại thấy được hoặc ca. Lưu Tuần nhìn đến la nhà hình, phản ứng đầu tiên chính là xem hoặc ca phản ứng, nhưng người sau tựa hổ thực bình tĩnh. Ta đã không hỏi liễu, là phu nhân. Hoặc ca mỉm cười một chút nói. Hoặc ca tỷ tỷ người như thế nào ở A Đại nha? Trộm tiến vào chính là sẽ bị đuổi ra ngoài. Liệu an nhiên kinh dị qua đi, cười hỏi. Ý ngoài lời là, A Đại cũng không phải là người bình thường có thể tiến vào, trộm trà trộn vào tới cũng là sẽ bị thỉnh đi ra ngoài. Đến nỗi Lưu Tuần. Liều An Nhiên liền xem đều không có liết hắn một cái, phản phất xem một cái hắn, liền sẽ nhớ tới chính mình qua mười mấy năm nghèo khổ nhật tử giống nhau. Liều An Nhiên là tuyệt không tin tưởng hoặc ca có thể thi đầu A Đại, nếu nàng có tiền, có lẽ còn có thể cùng ngụy Hạ Vũ giống nhau hôn cái ép đại, nhưng mất đi liếu ra che chở nàng, chỉ sợ sinh tồn đều thành khó khăn. La Nhã Huynh hiển nhiên cũng là như vậy tưởng, nàng chỉ là hơi chút kinh ngạc một chút, liền thay nhất quán cái loại này khinh thường biểu tình, là ta nói sai rồi xác thật đã không phải chúng ta liếu ra người cùng chúng ta không hề quan hệ nàng dừng một chút có chút kiêu ngạo nói chúng ta bình yên thi đầu A đại nghệ thuật hệ lúc này là tới xem trường học hai người các ngươi lại là tới làm gì hoặc ca là chúng ta huyền học hệ đặc chiêu sinh tự nhiên có thể tiến vào A đại nói chuyện chính là vị ước chừng 60 tuổi lao giáo thụ hắn thật xa liền nghe được kia hai nữ đối bọn họ huyền học hệ hy vọng ngôi sao nói ổ nói tả nếu không phải hắn tuổi tác lớn dưới chân tốc độ theo không kịp hắn sớm sống tới Ngài hảo, xin hỏi ngài như thế nào xưng hô? Tốt xấu là vì chính mình nói chuyện lao giáo thụ, tuổi lại lớn như vậy, hoặc ca nói chuyện khi thực tôn kính. Ta kêu Lam Điển, người kêu ta làm giáo thụ là được, huyền học hệ bác đạo giáo thụ, chủ yếu nghiên cứu đùa chú phương hướng. Lam Điền một đôi thượng Hoa ca, tức khác từ ái mà nở nụ cười, nhưng hắn xoa xoa tay bộ dáng nhìn qua thật sự là có chút hư hình tượng. Hắn vẫn duy trì tươi cười, liền kém không có đem đồng học, đọc bác sao mấy chữ viết ở trên mặt. Các người là tới tham quan huyền học hệ đi. Này phương hướng liền đi nhầm. Tới tới tới, ta mang các người tham quan. Lam Điển cười tủng tỉm mà hướng hoặc ca cùng lưu tuần vẫy tay nói. Hảo, vậy phiền toái Lam giáo thụ. Hoặc ca liếc liếc mắt một cái dại ra liều an nhiên cùng la Nhã hình, đáp ứng mà tương đương sảng khoái. 24 phó Trạch Lâm vì nàng luôn luôn cái gì đều chịu làm. Bình yên, mụ mụ vừa mới không có nghe lầm đi. Lao nhân kia nói cái gì? Đặc chiêu sinh. La Nhã Hinh kinh ngạc mà cảm thắn nói, lão nhân kia không phải là kẻ lừa đảo đi. Liệu An Nhiên không có trả lời, nàng trước tiên bái đủ làm điển tin tức, mà vừa mới vị kia láo tiên sinh, thật là A Đại huyền học hệ mời trở lại bác đạo giáo thụ. Đến nỗi đặc chiêu sinh, nàng cũng chắc qua, A Đại đặc chiêu sinh giống nhau là có một phương diện phi thường xung ra, một khi tiến vào trường học, chỉ cần một năm là có thể lấy chứng tốt nghiệp. Bình yên, La Nhã Hinh thấy nàng không nói lời nào, liền cũng thò lại gần nhìn thoáng qua. Nhưng nàng mới vừa xem xong lam điền tin tức, Liệu An Nhiên liền bay nhanh mà đưa điện thoại di động khóa bình. Mẫu thân, ta có chút không thoải mái, chúng ta trở về đi. Liệu An Nhiên không có gì tinh thần nói. Bình nhiên ngươi không phải còn muốn đẩy làm quần áo mới sao? Là nhã hình hôm nay là riêng bồi nàng tới dạo trường học, thuận tiện đi mua quần áo mới. Nàng nhìn Liệu An Nhiên đột biến sắc mặt, dần dần minh bạch nàng không thoải mái điểm, nhẹ nhàng ôm ôm nàng an ủi nói, kêu cái gì huyền học hệ vừa nghe liền không có gì tiền đồ Vẫn là chúng ta bình yên càng ưu tú. Nghe la nhã hình nu thanh tế ngữ, liều an nhiên sắc mặt lúc này mới hảo chút, cùng la nhã hình cùng trở về nhà. Trở lại phòng, nàng ước chế không được mà đem trên bàn bài thi xé vài phân. Dựa vào cái gì nàng như vậy nỗ lực mới thi được đi A Đại sẽ đặc chiêu liếu hoặc ca. Nàng nỗ lực lâu như vậy, chính là, cùng đặc chiêu sinh một so, nàng chính là cái chê cười. Nhưng là không quan hệ, mẫu thân đã hoàn toàn đứng ở nàng bên này, nàng mới là liếu ra thật thiên kim. Liều hoặc ca lại như thế nào cũng vô pháp trở lại nàng nơi phú hào vòng nghĩ đến đây Liều An nhiên hít sâu một hơi đem xé xuống bài thi mảnh nhỏ đều ném vào thùng rác một lần nữa treo lên ngày thưởng cái loại này nhu hòa mỉm cười tính toán đi phòng bếp điểm cuối nhi điểm tâm ngọt cấp La nhã Nhãynh đưa đi nàng bương điểm tâm ngọt cùng tân phao Hồng trà chậm rãi đi hướng La Nhã Hunh phòng trên đường có muốn giúp nàng lấy người hầu đều bị nàng nhất nhất cự tuyệt ta muốn huôn tự cấp ngẫ thân đưa điểm nhi buổi chiều trà Liều An Nhiên ngọt ngào mà cười nói. Đám người hầu đều sôi nổi vì này động dung, tiểu thư thật sự hảo hiểu chuyện, hảo săn sóc phu nhân. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Liều An Nhiên đi tới La Nhã Hinh phòng cửa, nàng vừa muốn gõ cửa, lại nghe đến phòng trong truyền đến La Nhã Hinh gọi điện thoại thanh âm. Đúng vậy, A Hạc, hôm nay chúng ta ở A Đại nhìn đến Hoa Ca. Đối, hình như là đặc chiêu sinh, cái kêu bác đạo giáo thủ ân cần thực. Đúng vậy, nhìn hẳn là rất có tiền đồ. hào hào hảo buổi tôi thấy Liêu An Nhiên đôi mắt dần dần chầm xuống dưới. Nguyên Lai Mẫu thân mặt ngoài an ủi nàng, nhưng vẫn là cảm thấy Liêu Hoặc Ca càng lưu tú. Bình Nghiên. La Nhã Hinh một mở cửa liền nhìn đến đứng ở cửa Liêu An Nhiên, liên tưởng đến nàng vừa mới đánh điện thoại, không khỏi có chút chột dạ. Mẫu thân. Liêu An Nhiên nhỏ giọng mà hô, lại lần nữa ngẩn đầu đôi mắt đã mang lên lệ quang, nàng đem khay đệ cùng La Nhã Hinh, tựa hồ dùng hết toàn thân sức lực nói, nếu Mẫu thân cùng phụ thân muốn Hoặc Ca tỷ tỷ trở về, Bành Nghiên không có ý kiến. Hạ, ngươi đứa nhỏ này, suy nghĩ vơ vẩn cái gì đâu. Là nhã hình sở sở nữ nhi đầu tóc, ngươi mới là chúng ta chân chính nữ nhi, ngươi muốn bệnh viên nhớ kỹ điểm này. Hảo. Liêu An Nhiên nhẹ nhàng mà đáp, nàng nhanh chóng trở về chính mình phòng, biểu tình nháy mắt trở nên giữ tận lên. Mẫu thân không có phản bác nàng lời nói, này thuyết minh nếu Liêu Hoặc Ca thật sự càng ngày càng ưu tú, bọn họ sẽ đem nàng tiếp trở về. Tuy rằng Liêu An Nhiên tự tin chính mình có thể đem nàng đuổi ra đi một lần. Là có thể đuổi ra đi lần thứ hai, nhưng chỉ cần là hôm nay một ngày, liều hoặc ca đối nàng tạo thành ảnh hưởng liền có chút quá lớn. Liều An Nhiên lấy ra di động, cơ lạc mở cùng phó Trạch lâm không thoại. Liều An Nhiên, Trạch lâm, ta hôm nay ở A Đại nhìn đến hoặc ca tỉ tỉ. Phó Trạch lâm. Phó Trạch lâm tự hồn là ở kinh ngạc liều hoặc ca vì cái gì ở A Đại, hán đối liều hoặc ca cũng là đã làm điều tra, một cái không học vẫn không nghề nghiệp. Bị vứt bỏ giả dối đại tiểu thư không có gì khả năng bị A Đại trúng tuyển. Liều An Nhiên, nàng hình như là huyền học hệ đặc chiêu sinh, mẫu thân vừa mới còn cùng phụ thân gọi điện thoại nói chuyện này, nói không chừng quá đoạn thời gian, nàng liền phải đã trở lại. Liều An Nhiên cái này dấu 3 chấm liền rất linh tính, nàng chưa bao giờ hướng Phó Trạch Lâm nói thẳng ra bản thân tố cầu, nàng chỉ vòng quanh con cùng hắn yếu thế, dẫn tới hắn chủ động giúp nàng giải quyết vấn đề. Phó Trạch Lâm, bình yên chịu ý khuất, nàng sẽ không hồi liêu ra. Phó Trạch Lâm thực mau liền cấp ra Liều An Nhiên muốn nhìn đến trả lời Rốt cuộc trải qua liều an nhiên tự thuật, liều hoặc ca hình tượng, ở phó Trạch lâm trô đó chính là cực kém. Liều an nhiên gợi lên khỏe miệng, phó Trạch lâm vì nàng cái gì đều chịu làm, ngay cả phía trước làm người dùng xe hơi nhỏ đem liều hoặc ca đâm tiến bệnh viện, cũng là hắn bút tích. Hắn liên tiếp nàng chịu hủy khuất, lần này cũng sẽ làm hoặc ca vô pháp trở lại liêu ra tới. Liều an nhiên, thật vậy chăng? Mềm miêu khóc khóc gì bờ gờ, ta kỳ thật không phải chán ghét nàng, chính là ta sợ nàng cướp đi phụ thân mẫu thân chú ý. Phó Trạch Lâm, yên tâm đi. Nàng không xứng trở về cùng người tranh. Liều An Nhiên phát xong tin tức, nằm ở trên giường thở phào một hơi, lộ ra một cái chân tình thực lòng cười tới. Phó Trạch Lâm thủ đoạn luôn luôn rất lợi hại, như vậy lúc này đây, Liều Hoặc Ca sẽ biến thành bộ dáng gì đâu. Thật chờ mong nha. Bất đồng với Liều An Nhiên tàu lượn siêu tốc giống nhau tâm tình chuyển biến, Hoặc Ca cùng lưu Tuần đi theo Lam Điền ở A Đại Dạo Thực Thư Thái. Hoặc Ca phát hiện A Đại kiến trúc cùng tuyển chỉ, đều là phi thường có chú ý Khẳng định là sang giáo người ở thành lập A Đại phía trước thỉnh chuyên môn người xem qua, tại đây loại hoàn cảnh hạ tu luyện, có thể nói là làm nhiều công ít Nếu nàng có thể trường kỳ ở chỗ này tu luyện nói, nói không chừng huyền lực sẽ khôi phục càng mau. Các ngươi xem. Đây là huyền học hệ khu dạy học. Lam Điển dối thân tay trái hướng bọn họ giới thiệu nói. Hoa Nga. Hoặc ca nhìn trước mắt kiến trúc phát ra một tiếng tán thưởng, nếu nói A Đại là cái phong thủy thật tốt địa phương. Như vậy huyền học hệ cùng dựa gần huyền học hệ học sinh trung cư có thể nói là này đó linh khí sản xuất suối nguồn, có thể nói là phi thường thích hợp bọn họ huyền học người. Thế nào, không tồi đi. Làm Điển kiêu ngạo mà thẳng thắn thân mình nói, lúc trước vị kia A đại người sáng lập Ngụy Khiêm cũng là làm huyền học nghiên cứu, bất quá hắn cũng ở khác lĩnh vực làm nghiên cứu, cuối cùng đem nơi này tốt nhất một miếng đất, hoa cho chúng ta huyền học hệ. Xát thật không tồi. Hoặc ca vô vô lưu tuần phía sau lưng, Tiểu Tuần, phải nghĩ biện pháp thi được tới Nga. Tỷ. Liêu Tuần cũng có thể cảm nhận được nơi này tự nhiên huyền lực thực dư thừa, phi thường thích hợp tu luyện. Nghe Đàm Dĩnh kia nha đầu nói, ngươi còn ở suy xét tới hay không nha? Lam Điển nói bóng nói gió hỏi. Hắn cùng Đàm Dĩnh tuy rằng không phải thường thường thấy, nhưng một tháng vẫn là có thể thấy một lần. Nghe Đàm Dĩnh nói nàng chúng cổ độc khi, bọn họ này đó huyền học hệ các giáo sư đều phi thường tự trách, nếu bọn họ cẩn thận một chút, có lẽ có thể sớm chút phát hiện Đàm Dĩnh chung cổ độc sự tình. Xác thật, phía trước là ở suy xét Hoặc ca chấp trước mắt, thành khẩn mà nói. Phần 23. Ta biết ngươi là cái có bản lĩnh, như vậy, chúng ta nơi này mỗi một môn khóa, mỗi học kỳ đại khái muốn thượng 12 chu đáo 18 chu, ngươi lựa chọn tính tới cái 7-8 thiên tả hưu, là được. Làm điển quan sát đến hoặc ca biểu tình nói, hơn nữa chúng ta học phí toàn miễn, còn cho ngươi giải nhất học kim, ngươi xem thế nào. Ta cảm thấy khá tốt. Hoặc ca bật cười, nàng vừa mới nửa câu sau còn chưa nói, nàng đã chuyển biến ý tưởng, nơi này nàng còn rất thích. Trục mộng giới nghệ sĩ nhàn hạ ở chỗ này vượt qua cũng không tồi. Bất quá Lam giáo thụ vẫn là tương đương có thanh ý, này đó điều kiện đối nàng tới nói thoải mái cả 10 phần. Vậy nói định rồi. 9 tháng số 6 khai giảng. Nhất định phải tới A. Lam Điền nghe được nàng trả lời, cao hứng mà nói. Nhất định. Hoặc ca cười tủng tỉm mà trả lời nói. Đúng rồi, tiểu đồng học, người tương đối am hiểu nào một phương diện đâu. Có hay không hứng thú cùng nhau tham gia xã hội thực tiễn đâu. Lam Điển từ từ một chúng cấp bậc tương đối cao láo giáo thủ cùng giáo viên nhóm am hiểu lĩnh vực là không giống nhau, làm A Đại Huyền học hệ sống chưa bài, bọn họ không chỉ có sẽ ở thiên sư bảo thượng tiếp đơn rèn luyện, cũng sẽ hiệp trợ thành phố A Đặc thù bộ môn cùng nhau giải quyết giống nhau bộ môn giải quyết không được sự kiện, bọn họ quản cái này đều xã hội thực tiễn, đều còn có thể đi. Thực tiễn nói, có thời gian cũng không thành vấn đề, hoặc ca đáp đến sảng khoái. Hào hào hảo chúng ta thêm cái hoài chát. Chế chút ta cho ngươi phát học kỳ một thời khóa biểu." Lam Điền ánh mắt sáng lên, vuốt trên cầm dâu nói: "Từ A Đại gia tới, đã là trận vạng, hoặc ca cùng Lưu Tuần mua vài thứ, lại ở bên ngoài ăn đốn cơm tây, mới chậm rái trở về nhà. Hoặc ca mở ra hồi bổ, phát hiện Vương Tĩnh Hải đạo diễn đã tuyên bố Trạm Thiên Hạ định trang photoshoot, cũng phân biệt bọn họ này đó diễn viên chính. Vương Tính Hải, điện ảnh Trạm Thiên Hạ diễn viên quan tuyên chúng ta quan tuyên lập." Tống cũng hứa bách sướng, Minh Triều Dương thư mạn, Võ Yến Thu lương Nguyệt. Vân ba tháng Hoa ca, buồn phiến giữ tính ăn tiết chiếu. Kính thịnh chờ mong. Hình ảnh JPG. Vương tính Hải đạo diễn phát bác phong cách luôn luôn giản lược, nhưng Quách Sở Tơ nhìn qua lại là phi thường đại khí thả có khuynh hướng cảm xúc, hắn các fan điện ảnh cũng nhanh chóng tuyên bố bình luận. Bạch sướng ca ca hảo soái. Quách Sở Tơ hảo hảo xem. Đương dây dán tường ố ô ô. Thư Mạn hảo thích hợp đại nữ chủ hóa trang. An dựa JPG. Hoa ca là vương đạo năm nay tuyển tối nhân diễn viên sao? Có chút đẹp ai? Các người muốn cùng Bạch Sương Gaga nói cái gì? Hắn đã ở ta trên giường. Buồn cười gì và gở. Quang xem bút sở tơ ta liền cảm thấy này điện ảnh muốn bắt thường. Vương Đạo nợp tờ. Nguyệt nguyệt hảo mỹ. Nguyệt nguyệt dung cảm hướng, ánh trăng vĩnh tương tùy. Ta cảm thấy hoặc ca muốn hỏa, này nhan giá trị thật sự tuyệt. Vương Đạo ánh mắt thật sự hảo. Thừa dịp các fan điện ảnh bình luận soát đi lên, Hắc Sơn Dương chạy nhanh chuyển phát Vương Tĩnh Hải hối bù, làm hắn thư mê nhóm lại xào một đợt nhiệt độ. Trực tiếp xông lên huẩy bồ họt sẽ ấp Hát Sơn Dương, tuyển giác là ta tự mình nhìn chằm chằm, đại gia yên tâm. Đẩy mắt kính ZDG, chuyển phát huẩy bồ. Hát Sơn Dương thư các fan phần lớn là thuần vi tiểu thuyết mà đến, cũng có một bộ phận nhỏ hơn phấn vòng, bình luận tốc độ một chút cũng không thể so vương đạo huẩy bồ hạ chậm. Dương ngai con, ngươi nói như vậy ta liền an tâm rồi. An dưa ZDG. hắc Lao sư hảo xe tuyển, đều là tuấn nam mỹ nữ. Hy vọng kỹ thuật diễn tại diễ có thể hoàn nguyên trong lòng ta nguyên tắc. Ở. Muốn nhìn cái tấu, phóng điểm nhi GIF phẩm phẩm. Cái này ảnh tạo hình vẫn là rất không tồi, hi vọng diễn viên không cần kéo hông. Trước mắt ảnh tạo hình thực tán a. Cùng trong lòng ta một mau giống nhau. Đang ở phiên bình luận hoặc ca bỗng nhiên thu được viên diễn thoại chat. Viên diễn, ngươi mau nhìn xem doanh thuộc ngư về bổ. Hoặc ca tìm tòi ra doanh thuộc ngư hồi bổ, phát hiện nàng cấp vương tính hải đạo diễn ủy bồ điểm cai tán, đồng phát một cái hàm tự chụp súng đồ với bổ. Doan Thục Ngư, có người, không cần nỗ lực là có thể bắt được chính mình muốn, mà có người, dùng hết toàn lực cũng thực hiện không được nguyện vọng. Xứng đồ là Doan Thục Ngư một mình ngồi ở trên ban công, dùng tay chống cầm nhìn về phía phương xa, tựa hột như suy tư dị. 2502 A Đại Hoan Nên Ngươi Doan Thục Ngư ảnh chụp đánh ra một loại thật sâu tịch mịch cảm, nàng đôi mắt mang theo thật sâu mất mát, làm nàng các fan hung hăng vì nàng đau lòng một phen. Cá cá như thế nào lạc? Có người biết sao lại thế này sao? Có phải hay không bởi vì cá cá không có thể đóng vai vân bà tháng A? Tiểu đạo tin tức, Hắc Sơn Dương lão Sư phía trước nằm viện, cạnh diễn vân bà tháng diễn viên chỉ có hoặc ca bị cho phép tiến vào phòng bệnh A. Cá cá nói chính là hoặc ca đi. Nào toát ra tới. Tổ nhân, diễn nhị đại vẫn là ai đơn vị liên quan? Phun ra, ghét nhất đơn vị liên quan. Bình luận hướng gió dần dần đi chật, từ có cái kia tiểu đạo tin tức sau, bình luận hướng gió biến có chút hoài, không ít người cho rằng là hoặc ca đi quan hệ. Mới tệ đi rồi Doan Thục Ngư, sôi nổi bay mua ngón tay, ở trên mạng lướt sóng, muốn thay Doan Thục Ngư thảo cái công đạo. Phiên thoái vị này tố nhân diễn viên ra tới làm sáng tỏ một chút. Hoặc ca, cá cá chịu hủy khuất, không nghĩ tới vương đạo một năm một lần ngâng đỡ nhân vật cũng sẽ trộn lẫn hơi nước. Đau lòng ca cá, cá cá mới là nhất thích hợp vân ba tháng. Cái này tốt sở tơ sẽ không cũng là quá độ đỡ SD, làm không hảo chân nhân căn bản khó coi. Hoặc ca hoạt động di động, bay nhanh mà nhìn nhìn đại khái bình luận. Trong lòng không có quá lớn ngọn sóng. Cơ cờ, ký chủ, ngươi sao một chút đều không bội đâu. Lúc này nên trọng quyền xuất kích. Hoặc ca lấy ra tam cái tiền xu tùy tay một ném. Nhìn thoáng qua quẻ tựa, nàng an ổn mà lột ra một túi đồ ăn vặt. Hoặc ca, không bội, ta lại xem một lát náo nhiệt. Nói, hoặc ca đem những lời này cũng đưa cho có chút vô cùng lo lắng viên riêng. Cơ cờ. Ngài tâm thái thật tốt. Quả nhiên. Hoặc ca không có chờ thật lâu liền nhìn đến Hát Sơn Dương đổi mới về bộ. Hát Sơn Dương, ta cùng hoặc ca lão sư ở thử kính thời điểm là lần đầu tiên thấy, ngày đó hoặc ca lão sư nhắc nhở ta muốn đi kiểm tra một chút thân thể, ta cũng là ở kiểm tra sức khỏe kết thúc thời điểm té xỉu ở trên đường. Có thể nói, nếu không phải bởi vì hoặc ca lão sư, ta liền ngã vào trong nhà, người không có đều sẽ không có người phát hiện. Cho nên, ta mời ta ân nhân cứu mạng tiến phòng bệnh không tật xấu đi. Hát Sơn Dương thanh minh vừa ra, Vậy bồ thượng thảo phạt hoặc ca thanh âm nháy mắt nhỏ một nửa, còn có không ít hát sơn dương thư mê chạy tới chú ý hoặc ca vầy bồ, cảm tạ nàng cứu hát sơn dương một mạng. Cơ cờ, hoa nga. Ngươi lập tức có 50 vạn phèn x. vẫn là man màu sao. hoa ca, ta đây còn kém nhiều ít hoàn thành nhiệm vụ. Này xem như hoặc ca nhất quan tâm vấn đề, rốt cuộc sớm một chút nhi hoàn thành nhiệm vụ nàng liền có thể sớm một chút nhi rời khỏi giới giải trí, quá thượng trảo quỷ dưỡng lão nhật tử. cơ C ta cho ngươi xem xem tiến độ điều. Cơ cờ nói âm rơi xuống, hoặc ca liền nhìn đến trước mắt xuất hiện một cái hình chữ nhật điều hình vật, bên trong bỏ thêm vào sắc là hồng nhạc, trước mắt mới bỏ thêm vào đại khái 1% phần trăm bộ dáng hoa ca, cơ cờ, ký chủ tiếp tục cố lên Nga. Cùng cờ cờ đối thoại lúc này thời gian, vừa mới còn đem nàng mắng không đáng giá nhắc tới ít người rất nhiều, càng có rất nhiều trạm trung lập xem diễn thái độ. Đương nhiên, doanh thuộc ngư fans vẫn là sinh động ở ra sức mắng nàng tuyến đầu. Doan Thục Ngư một bên uống mới vừa ép tốt rau dưa nước, một bên xem nhà mình phèn sử giữ gì nàng, mắng hoa ca. Ừ, bất quá là cái tiểu tân nhân mà thôi. Doan Thục Ngư chọn một chút lông mày, trong lòng có chút đắc ý. Loại này không trực tiếp chỉ hướng ai, nhưng lại lưu có chứng cứ dụ dấu các fan đi phun ai hội bồ. Nàng không phải lần đầu tiên đã phát, liền tính hiện tại Hắc sơn dương vì hoặc ca làm sáng tỏ. Nhưng kia thì thế nào, nàng lại không có chỉ tên nói họ. Trước kia bị nàng nội hàm mặt khác tiểu diễn viên nhóm cũng chỉ có thể âm thầm ăn xong cái này mệt. Đinh, vậy bộ nhắc nhở lại có nàng đặc biệt chú ý người phát hồi bù, Doan Thục Ngư lười nhắc mà cầm lấy di động vừa thấy, phát bác người cư nhiên là Vương Tĩnh Hải đạo diễn, nhìn nhìn lại hắn phát ra hối bộ nội dung, Doan Thục Ngư sinh khí mà đem trong tay rau dưa nước nện ở trên mặt đất. Hắn như thế nào có thể? Hắn cư nhiên đem các nàng lần thứ hai thử kính đối lập video phát ra tới. Hơn nữa Doan Thục Ngư xem xong hoặc ca suy diễn, Phát hiện chính mình diễn cùng nàng hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Doan Thục Ngư gắt gao mà cắn móng tay, nàng trăm triệu không nghĩ tới thử kính địa phương cư nhiên thả camera Nàng thử kính thời điểm hảo hảo xem qua, nơi đó rõ ràng là không có camera mê Này nhưng không hảo chơi, nguyên bản không có gì sự. Nàng này sóng xem như tự dứt lấy nụ. Vương Tĩnh Hải mới vừa phát lấy bổ không nói thêm gì vô nghĩa, hắn đem lần thứ hai thử kính khi, hoặc ca cùng Doan Thục Ngư thử kính đoạn ngắn video thả đi lên. Hai người đóng vai chính là cùng đoạn, vì cấp điện ảnh gia tăng một chút cảm giác thần bí, Vương Đạo chỉ lấy ra khi trường 2 phút video. Vương Tĩnh Hải, vốn dĩ muốn làm điện ảnh chứng màu, liền cho đại gia trước cảm thụ một chút chúng ta tuyển giác hiện trường đi. Vương Tĩnh Hải này hấy bổ cùng doanh thuộc Ngư cái loại này tuy rằng không có chỉ tên nói họ, nhưng là lại thật thật sự sự ý có điều chỉ hình thức phi thường tương tự, bất đồng chính là, Vương Đạo đem nội hàm Doan Thục Ngư hành động làm rõ ràng. Đối với Vương Tĩnh Hải tới nói, Mỗi một bộ điện ảnh đều là hắn hài tử, hôm nay là nhà hắn tiểu hài tử lần đầu tiên bộc lộ quan điểm, ai làm chuyện này trở nên sốt ruột, đã có thể đừng trách hắn thủ hạ không lưu tình. Ngươi không phải ám chỉ ta tấm màn đen sao? Vậy làm đại gia cùng nhau nhìn xem có phải hay không tấm màn đen? Nhìn đến vương tĩnh hải đạo diễn phát ra hai đoạn video, hoặc ca fans lại là làm đâu chắc đấy mà chướng một đại sóng, thẳng đến 100 vạn đi, ở nàng chuyển phát ảnh tạo hình video hạ, nàng mới tới tiểu fans nhóm đều ở ngao ngao kê ta trực tiếp tự tin, hải lão bà. Tỷ tỷ kỹ thuật diễn hảo hảo A. Là lòng ta ba tháng. Đây là cái gì nhân gian bảo tàng tỷ tỷ, ái. Ô, ô ô ô chờ mong người suy diễn. Này sóng doanh thuộc ngư là vác đá nện chân mình đi. An dưa gì vợ gờ. Không ai chú ý hoặc ca tiểu tỷ tỷ hiện đại trang sao. Muốn cầu cung khoản. Doan thuộc ngư diễn đảo cũng không tính không tốt, chính là giống nhau. Trên lầu, không có đối lập liền không có thương tổn A. Bình luận nghiêng về một phía làm doán thục ngư đoán hận mà cắn đứt móng tay, nàng fans cũng rất không ít, nếu nàng biết Vương Tĩnh Hải đạo diễn trong tay có thử kính video, nàng tuyệt đối sẽ không làm cái gì. Đáng tiếc không có nếu, nàng fans không chỉ có thoát phấn rất nhiều, còn ở nàng ấy bố hạ mắng nàng đem bọn họ đương một thương xử Lần này sự kiện làm trảm thiên hạ mới gần phát ra ảnh tạo hình liền tiểu phát hỏa một fan, cũng làm doán thuộc ngư tự thực hậu quả xấu, không ít bị nàng nội hàm quá tiểu minh tinh đều ám sảng một fan vô cùng cao hứng mà chuyển phát chạm thiên hạ ảnh tạo hình người bù. 9 tháng 6 ngày, hoặc Ca kéo Lữ Hành Dương đi tới A Đại. Bởi vì Lưu Tuần ngày đó cũng muốn đi học, cho nên nàng là chính mình một người tới. Có lẽ bởi vì cùng ngày là khai giảng ngày, trong trường học tùy ý có thể thấy được kéo Dương hành lý học sinh cùng tiến đến đưa bọn họ nhập học ra trường, bọn họ trên mặt tràn đầy chờ mong tới cười, đi vào bọn họ ngưỡng mộ đã lâu A Đại. Hoặc Ca không đi bao xa liền nhìn đến Chu Thiên Trạch đứng ở dưới tàng cây, trong tay giơ cái thẻ bài Mặt trên viết huyền học hệ tân sinh thỉnh đến nơi đầy tới chữ. Hắn bên cạnh còn có một cái khác mang mắt kính nam sinh, bất quá cái kia nam sinh ngồi dưới đất đọc sách, hoàn toàn không phải đón người mới đến nên có bộ dáng. Chu Thiên Trạch hiển nhiên dậy thật sớm, ngắp liên miên mà dựa vào trên thân cây, cùng mặt khác hệ lửa nóng cảnh tượng bất đồng, hắn chỗ đó tựa hồ liền cá nhân đều không có. Chu Thiên Trạch. Hoặc ca kéo lữ hành dương thong thả mà đi đến trước mặt hắn hô: "Ai nha, là đại Lao a." Chu Thiên Trạch tức khắc thanh tỉnh, Hắn đem trong tay thẻ bài hướng bên cạnh kia nam sinh trong lòng ngực một tắc, lộ tuyển, ta đưa đại lao đi phòng ngủ, ngươi ở chỗ này nhìn A. Phần 24 Nga Đọc sách nam sinh, cũng chính là lộ tuyển dầu dĩ mà đáp một tiếng. Không cần đưa, ta trước tiên đã tới, biết ở đâu. Hoặc ca cười cười nói, chính ngươi vội vàng đi. Khó mà làm được, như thế nào có thể làm đại lao ngươi kéo cái dương đâu. Chu thiên trạch nhiệt tình mà tiếp nhận hoặc ca cái dương. Đồng nhiên phát hiện này cái dương thể tích không quá thích hợp, giống như nhẹ cùng một quạng lông vũ dường như. Ấn. Ta ở trong dương rán giảm trọng phụ. Hoặc ca ho nhẹ một tiếng nói, nàng đương nhiên không nghĩ kéo quá nặng cái dương lạc. Có bùa chú đương nhiên dùng bùa chú lạc. Này cũng quá nhẹ đi. Không hổ là đại lão. Chú thiên chạch dừng một chút, tiếp tục cầu vòng thì nói, kia Ta đây bồi đại lão qua đi đi. Trên đường có ta còn có thể cấp đại lão giải cái buồn. Lộ tuyển đồng nhiên đứng lên Rỗi tay sách sách hoặc ca cái dương, đẩy đẩy mắt kính hỏi, ngươi vừa mới nói giảm trọng phù. Đúng vậy. Hoặc ca lên tiếng. Không nên à. Thư thượng nói giảm trọng phù nhiều nhất cũng chỉ có thể đem thực trọng đồ vật hàng đến nửa cân. Lộ tuyển khó có thể tin mà nói, mà trong tay hắn cái dương trọng lượng hiển nhiên so dự đoán càng nhẹ. Hại, đại lao họa phù có thể cùng thư thượng giống nhau sao? Chu thiên trạch tuy rằng cũng nghi hoặc một giây, nhưng ngay sau đó liền nhớ tới chính mình đã từng thấy quá đại lao chân thật thực lực. Cảm giác nàng làm cái gì cũng chưa cái gì hảo kinh ngạc. la ta cải tiến. Hoặc ca cười nói. Rốt cuộc, liền tính là nửa cân, sách lâu rồi vẫn là mệt, nếu là nhẹ như hồng mau không phải càng tốt dùng sao. Chính là mỗi lần sử dụng thời điểm đến trào hảo, bằng không không thấy cũng chưa cái gì cảm giác. Có thể cho ta xem sao. Lộ tuyển gọng kính hạ đôi mắt thiêu đốt hừng hực lòng hiếu học chi hỏa. Có thể, cái này đưa ngươi. Hoặc ca đắp đến sàng khoái. Từ trong túi lây ra một trương hỏa tốt giảm trọng phù đưa cho Lộ tuyển. Lộ tuyển thật cẩn thận mà tiếp nhận bùa chú, hắn đồng tử hơi hơi phóng đại, nhìn bùa chú thượng họa ra dấu vết, trong đầu giống như có cái gì vấn đề bỗng nhiên liền giải quyết dễ dàng. Ta đã biết. Lộ tuyển bỗng nhiên hô to một tiếng, đem thẻ bài ném hồi Chu Thiên Trạch trong lòng ngực, cũng bảo bối mà dẫn dắt bùa chú hướng huyền học hệ khu dạy học phương hướng chạy tới. Chu Thiên Trạch mờ mịt mà nhìn hắn chạy đi, lại nhìn nhìn trong tay thẻ bài hậu chi hậu giác ma hồ, ai Ngươi làm gì đi? Vẽ bửa. Lộ tuyển xa xa mà đáp lại một tiếng liền không có bóng dáng. Chu Thiên Trạch thu hồi ánh mắt, cùng hoặc ca bốn mắt nhìn nhau, chậm rãi phun ra một cái thảo tự. Không thể cùng đại lão cùng nhau vườn trường bước chậm ô ô, ô. Vậy ngươi ở chỗ này tiếp tục chờ tân sinh, ta trước chính mình qua đi làm Hoặc ca thấy hắn ánh mắt giống như là một con bị vứt bỏ đại cẩu cẩu, nhịn không được vô vô đầu của hắn, về sau trong trường học thấy nha. ô ô, ô vậy được rồi. Chu Thiên Trạch suy nghĩ một lát, thỏa hiệp mà đáp, nhưng là như cũ cẩu cẩu mắt tiếp tục nhìn chầm chầm Hoa Ca. Hoa Ca! Còn có chuyện gì sao? Hoa Ca nghiêng đầu hỏi. Chính là... Vừa mới cái kia. Phù! Chu Thiên Trạch nặng kem đánh răng dường như mà nói, có chút ngượng ngùng. Đại Lao vừa mới tùy tiện liền tặng lộ tuyển một lá bừa. Hắn cũng muốn. Phúc! Hào hào hảo Hoa Ca từ trong túi lấy ra hai chương bừa chú tới, trừ bỏ vừa mới cái loại này. Còn nhiều đưa ngươi một cái có thể ngăn cản một lần thương tổn bữa bình an như thế nào. Quá tuyệt vời. Chu thiên trạch cao hứng mà lên đỉnh đầu so cái tâm, ái ngại. 26 chính mình chọc họa luôn là phải trả lại. Giống nhau đại học phòng ngủ nhiều vì 4 người thỉnh thoảng 6 người gian, nhưng huyền học hệ phòng ngủ cư nhiên là đơn nhân gian. Hoặc ca cầm chìa khóa, vạn ra 500 một cửa phòng khi là khiếp sợ, nàng phía trước đều làm tốt cùng mặt khác ba cái đồng học hảo hảo ở chung chuẩn bị. Kết quả căn phòng này lại là đơn nhân gian. Phòng không tính đặc biệt đại, nhưng giường cùng bàn ghế ngăn tủ đầy đủ mọi thứ, còn mang độc lập phòng vệ sinh cùng ban công, so hoặc ca trong tưởng tượng muốn hảo rất nhiều. Thậm chí, toàn bộ phòng đều giống như bị người trước tiên quét tức qua, không nhiễm một hạt bụi, thực sạch sẽ. Đồng học ngươi hảo, xin hỏi ngươi cũng là huyền học hệ tân sinh sao? Cửa có cái đoạn tóc nữ hải tử tham đầu tham não mà xem tiến bảo, thật cẩn thận hỏi. Đúng vậy, ta kêu hoặc ca, ngươi hảo. Hoặc ca buông trong tay đồ vật, đối nữ hải tử lộ ra một cái thiện ý mỉm cười tới. Ta ta ta. Ta kêu lộ miên miên, ngươi cười rộ lên hảo hảo xem. Lộ miên miên gương mặt đỏ bừng mà nói, nàng tạm dừng 2 giây, đồng nhiên phát hiện vừa mới câu nói kia lỗ hổng, nôn nóng mà bổ thượng nửa câu sau nói, ngươi không cười cũng đẹp. Ngươi cũng thực đáng yêu nha. Hoặc ca đánh giá một chút trước mắt vị này ăn mặc gấu tẹt đỉ đồ án ngắn tay tiểu cô nương, nàng mặt tròn tròn, phối hợp nàng hoa hoa đầu nhìn như là một viên quả táo Phi thượng đáng yêu. Cảm ơn, hắc hắc. Lộ Miên Miên sở sở chính mình cái hốt cười nói, "Ca ta cũng là huyền học hệ, hắn nói chúng ta huyền học hệ mỗi năm tân sinh khả năng chỉ có con số, cho nên ta liền tới thử thời vận. Về sau có thể cùng nhau đi học sao?" Có cơ hội nói nhất định. Hoặc ca nhớ tới Trạm Thiên Hạ đoàn phim hẳn là mấy ngày nay liền phải chuẩn bị bắt đầu quay, Nàng suất diễn tuy rằng không phải nhiều nhất, nhưng cũng không tính thiếu, a đại khoảng cách điện ảnh thành không xa, nhưng muốn đóng phim chiếu cố mỗi ngày đều đi đi học. Khả năng vẫn là có chút khó, như vậy liền phải từ bỏ một bộ phân khóa. ân Hảo. Lộ miên miên không có nghe hiểu có cơ hội là có ý tứ gì, nhưng vẫn là hảo tính tình mà lên tiếng, nàng nhấp nhấp miệng, chúng ta cùng đi nhà ăn làm tập đi. Nghe nói A đại nhà ăn rất không tồi. Hảo nha. Nghe được nhà ăn này hai chữ, hoặc ca cao hứng mà ứng hạ. A đại xanh hóa làm thực hảo, bên đường hai bên không chỉ có co cao lớn cây ngô đồng, dưới tàng cây cũng gieo trồng các loại hoa hoa thảo thảo. Là cái thích hợp thông thả tản bộ thả lỏng tâm tình hào địa phương. Á đại có 5 cái nhà ăn, khoảng cách huyền học hệ phòng ngủ gần nhất chính là tam nhà ăn, chủ đánh thịt nướng cơm cùng mì thịt bò. Hoặc ca mới vừa nhìn đến tam nhà ăn nhập khẩu, đã nghe tới rồi một cổ có chút ngọt lại có chút tiêu hương hương vị. Ô oh, ô, oh, là thịt nướng cơm hương vị. Thịt nướng cơm thật sự tuyệt tuyệt tử. Ca ca phía trước cho ta đóng gói quá. Hiện tại ta rốt cuộc có thể chính mình tới ăn. Lộ miên miên vẻ mặt hạnh phúc mà mặt nói phải không thật chờ mong. Hoặc ca còn còn khỏe miệng nói. Thông qua vừa mới cùng nhau hướng nhà ăn đi, hoặc ca đã biết lộ miền miền ca ca chính là phía trước cái kia cùng Chu Thiên Trạch cùng nhau đón người mới đến lộ tuyển, không thể không nói, hai anh em tính cách khác biệt còn là phi thường đại. Lộ tuyển là thật sự phi thường thích nghiên cứu huyền học tri thức, tư chất cũng không tồi, nhưng làm người tương đối nội liễm, giống nhau không quá nói chuyện, trừ phi là cùng học thuật tương quan, mà lộ miên miên thoạt nhìn mềm mụn, mộ, một bức có chút không biết rõ ràng trạng hướng bộ dáng. Thông qua trên người nàng huyền lực tới xem từ chất xem như Trung Đẳng thiên hạ không có nàng ca, ca hảo. lộ miên miên cũng hiểu biết hoặc ca cơ bản chẳng huống biết còn có đặc chiêu sinh cùng đặc chiều sinh đặc thù đãi ngộ như vậy vừa nói sau nàng kinh ngạc vài giây theo sau dùng kính ngưỡng cùng hâm mộ ánh mắt nhìn hoa ca dùng lộ miên miên nói tới nói chính là người cư nhiên như vậy lợi hại còn phải dùng sau khi học xong thời gian đi giới giải trí vừa học vừa làm quá giúp lòng ân hoặc ca giống như cảm thấy không đúng chỗ nào nhưng lại giống như không có không đúng, nhất định là ảo giác. Hai người sắp đi đến tam nhà ăn cửa khi, đống nhiên từ bên cạnh vụt ra hai cái cao niên cấp nam sinh, vui cười nói, hai vị học mội nhóm mới vừa vào học đi. Học trưởng có thể mang các ngươi đi dạo nha Hai cái nam sinh xuyên thực thời thượng, trong đó một cái càng là đem đầu tóc nhuộm thành kim sắc, trên cổ treo màu bạc giá chữ thập. a không cần, chúng ta có nhận thức học trưởng. Lộ miên miên chạy nhanh xua xua tay cự tuyệt nói, ca ca nói. Không thể tùy tiện cùng xa lạ học trường đi. Giá chữ thập. Các ngươi tin đạo cơ đốc sao? Hoặc ca nhìn chầm chầm trong chốc lát tóc vàng nam sinh trên cổ giá chữ thập hỏi. Ha! Hắn sửng sốt một chút, ngay sau đó nở nụ cười, nói giỡn mà nói, chỉ cần có thể phù hộ ta, ta cái gì đều nguyện ý tin. Chính là này giá chữ thập cũng không giống như có thể bảo ngươi. Rốt cuộc bên cạnh ngươi nữ hài nhìn qua không rất cao hứng bộ dáng. Hoặc ca hơi hơi thiên đầu. Nhìn về phía tóc vàng nàm sinh bên người nửa trong suốt quỷ hồn. Quỷ hồn là cái cùng lộ miên miên không sai biệt lắm đại nữ hài tử, chẳng qua nàng che lại chính mình bụng, hai chân gian có huyết không ngừng mà đi xuống lưu. Đương nhiên nàng đầu nhìn qua chạm hướng cũng không phải thực hảo, như là mánh liệt va chạm ở đầu sau nở hoa bộ dáng. Nô! sắt thật ai! Lộ miên miên hiếp hiếp mắt, nhìn đến một cái không tính thực rõ ràng hình người, hoa ca ngươi cư nhiên có thể thấy rõ là nữ hài tử, thật là lợi hại người. Các ngươi ở nói bậy gì đó? Tóc vàng nam sinh vẻ mặt quái dị mà nhìn các nàng hai, cùng hắn bên người một cái khác nam sinh nói, "Chúng ta hay là liều hai cái lớn lên đẹp ngốc tử đi?" Tiên nữ Hải nói nàng kêu xảo xảo, "Ngươi không quen biết sao?" Hoặc ca xem tiên nữ Hải quỷ hồn cơ hồ gián ở tóc vàng nam sinh trên người, nàng biểu tình phi thường phẫn hận, tựa hồ muốn đem nam sinh ăn tươi nuốt sống. Hoặc ca dừng một chút, tiếp tục hỏi, "Nàng hảo tưởng không quá vừa lòng ngươi nơi nơi liều nữ Hải tử, nói nàng vì ngươi phá thai 3 lần." Sau lại còn vì ngươi tự sát đâu." Cái tóc vàng nam sinh nghe được xảo xảo tên này thời điểm, cả người đều cứng lại rồi, lại nghe được cái gì pha thai, tự sát linh tinh chữ, sắc mặt xoát một chút liền trắng. Hắn như là chết đối giống nhau, nỗ lực há miệng thở dốc, khi nếu Huyền Tí hỏi, "Nàng, nàng vẫn luôn đều ở sao?" Tóc vàng nam sinh bên cạnh nam sinh cùng hắn quan hệ thực hảo, tự nhiên biết xảo xảo tên này, nghe được hoặc Ca nói, trực tiếp sợ tới mức hướng bên cạnh dịch vài bước. Đương nhiên, nàng như vậy thích ngươi Tự nhiên là vẫn luôn rắn ngươi. Hoặc ca nhướng mày nói. Các ngươi là huyền học hệ. Tóc vàng nam sinh hậu chi hậu giác mà nói. Cứu cứu ta. Thế nào mới có thể làm nàng đi. Ta có thể cho ngươi tiền. Ta có tiền. Nghe được tóc vàng nam sinh nói. Nữ hài quỷ hồn càng là phẫn nộ không thôi. Nhưng nàng hiện tại còn vô pháp chạm vào tóc vàng nam sinh. Nàng phải đợi chờ. Nàng lập tức là có thể báo thủ. Ta không thiếu tiền. Ngươi tìm người khác đi. Hoặc ca quyết đoán mà cự tuyệt hắn. Giống loại này tự làm bậy người nàng luôn luôn không vui quảng. Có tiền làm sao vậy? Nếu dám làm, nên chính mình gánh vác kết quả. Hoặc ca lay động một chút lộ miên miên nắm nàng cái tay kia, ôn nhu mà cười nói, đi thôi, miên miên. Không được. Người phải cứu cứu ta. Tóc vàng Nam đột nhiên rôi tay, nhưng còn không có bắt được hoặc ca thủ đoạn, đã bị hoặc ca bắt được thủ đoạn. 3 giây sau, hắn phát ra hét thảm một tiếng, hắn biết. Chính mình cái tay kia sợ là phế đi. Hoặc ca rõ ràng không có hắn cái đầu cao, nhưng xem hắn ánh mắt lại sinh sôi đem hắn áp lùn nửa cái đầu. Cái loại này lạnh nhạt ánh mắt thật giống như đang xem cái gì ven đường cỏ rác tiểu trùng. Hoặc ca buông ra tay, con con khỏe miệng nói, ta kêu hoặc ca, huyền học hệ tân sinh. Tuy rằng ngươi chuyện này ta không giúp được ngươi, nhưng ngươi này tay trị liệu thời điểm phải tốn bao nhiêu tiền, chỉ lo tới tìm tam ớn. Ta có rất nhiều tiền. Dứt lời, hoặc ca lôi kéo lộ miên miên bước nhanh đi tam nhà ăn, chỉ để lại sắc mặt trắng bệnh Nhẹ nhàng nắm chính mình thủ đoạn tóc vàng nam, cùng nơm lớp lo sợ không biết nên tới gần vẫn là không tới gần tóc vàng nam bằng hưu. Tóc vàng nam tưởng tượng đến chính mình trên lưng dán cái quỷ hồn liền cảm thấy lanh hoảng, hắn nhìn hoặc ca rời đi bóng dáng, âm thầm nhớ kỹ tên này, nhưng lại một chút ít muốn tìm nàng thảo muốn chữa bệnh phí tâm tư đều không có. Đứng ở cái kia nữ sinh trước mặt, hắn cảm thấy chính mình trước kia làm xấu xa sự phản phất bị bóc cái sạch sẽ, tiền thuốc men. Hắn dám sao? Hắn không dám, hắn cũng không xứng vàng nam khẽ cắn môi, liền chính mình bằng hữu cũng chưa lý liền mau chân rời đi. Hắn cần thiết phải về nhà, làm cha mẹ chạy nhanh tìm thiên sư, hảo giúp hắn đem xảo xảo hồn phách cấp siêu độ rớt. Hắn còn trẻ, không thể liền như vậy bị quỷ hại. Phần 25 Đã đi vào tam nhà ăn, lộ miên miên nhăn lại cái mũi hỏi, hoa ca ngươi vì cái gì phải nhắc nhở hắn nha? Hắn nếu là về nhà tìm khác thiên sư xử lý rất xảo xảo làm sao bây giờ nha? Lộ miên miên hiển nhiên đối cha năm cũng không có gì sắc mặt tốt, vốn là tròn tròn mặt nhìn tức giận. Chuyện nay chỉnh. Làm hại nàng đều đối thịt nướng cơm không như vậy mong đợi Đứa nhỏ ngốc, hắn không nhanh như vậy tìm được thích hợp thiên sư. Hoặc ca cười cười, vị kia xảo xảo tiểu thư đã theo hắn 49 thiên, hôm nay buổi tối là có thể biến thân lệ quỷ, đối hắn động thủ. Ai nha, ta thân là thiên sư, bộ dáng này có phải hay không không tốt lắm. Mới sẽ không đâu. Ngươi vừa mới xoáy đã chết. Lộ miên miên trong mắt mạo ngôi sao nhỏ, cơ chân múa tay mà bắt chước hoặc ca vừa mới bắt lấy tóc vàng nam thủ đoạn động tác nói. Hoặc ca cảm thấy lộ miên miên thật sự khả khả ái, làm cái gì động tác đều như là một cái đáng yêu bút bê vài hoa, là cái loại này điển hình mơ hồ tiểu khả ái, nhưng là lại tinh thần trọng nghĩa 10 phần. Hồi tưởng khởi vừa mới sự tình, hoặc ca cảm thấy chế chút vẫn là muốn cùng này một mảnh khu quỷ sai lên tiếng kêu gọi, rốt cuộc, vị kia xảo xảo tiểu thư đối cha nam động xong tay sau, liền phải hóa lệ quỷ. Hoặc ca cảm thấy nàng chính mình thân thủ báo thủ không thành vấn đề, chính là báo thủ xong muốn đi địa phủ lánh phạt. Nhưng quỷ hồn một khi hóa thành lệ quỷ sau, nàng lúc đầu là không có gì lý trí, ngộ thương đến vô tội người liền không hảo. Cho nên đến lúc đó chờ nàng đắc thủ, lại làm quỷ sai tạm điểm đem nàng mang về địa phủ là biện pháp tốt nhất. Thế gian này, có nhân thì có quả, chính mình chọc đến họa luôn là muốn chính mình còn. Này một bút một bút, phán quanh ký lục bổn thượng nhưng nhớ rõ rành mạch đâu. 27027 bữa chú khóa Làm tốt cơm tạp, hoặc ca cùng lộ miên miên từng người bưng một chén thịt nướng cơm ngồi ở cái bàn hai bên. Thịt nướng cơm tản ra nồng đậm mà tiêu hương hương vị, chén nhất cái đấy là cơm kẻ, hướng lên trên là phát một ít tiểu thái, lại hướng lên trên chính là từng mảnh phô thành một mặt thịt nướng. Hoặc ca muốn một cái thì là vị, vừa mới nướng tốt thịt thượng còn có rất nhỏ du ở nhẹ nhàng nổ tung, tiêu mùi hương hôn thì là mùi hương, làm người nhịn không được muốn ăn uống thỏa thích. Ô, hào hào ăn. Lộ miên miên đã ăn một ngụm phùng mặt hạnh phúc mà ngao ngao kêu. Hoạc Ca cũng dùng chiếc đũa lay một ngụm thịt nướng. Tiêu ngọt hương vị ở đầu lưới nổ tung, lại mang theo một chút thì là hương vị. Thịt nướng cũng một chút lục soát không xài, phi thường ngon miệng. Ăn ngon. Hoặc Ca cùng Lộ Miên Miên liếc nhau, quyết định chuyên tâm mà ăn cơm trước. 15 phút sau, hai người thỏa mãn mà từng người ôm một ly nước ô mai, tê liệt ngã xuống ở trên chỗ ngồi. Nói, cách hoặc Ca thời khóa biểu là cái dạng gì? Lộ Miên Miên hai mắt phóng không mà nhìn phương xa. Đánh cái cách hỏi. Ta hẹ chặt chia ngươi xem. Hoặc ca cũng dựa vào ghế trên không nghĩ động, liền từ hẹ chặt thượng đem làm điền chia nàng thời khóa biểu chuyển phát cho lộ miên miên. Ta nhìn xem lộ miên miên mở ra hẹ chặt nhìn trong chốc lát, có chút kinh ngạc mà ngồi thẳng thân mình, ngươi như thế nào mỗi ngày từ sớm đến tối đều có khóa A. Hơn nữa bùa chú học, vũ cổ học, đan dược học, thảo dược học, bát quái học, pháp khí dền học. Như thế nào sở hữu phân loại chương trình học khóa ngươi đều phải đi A có thể là bởi vì ta có thể tùy tiện tuyển muốn đi khóa đi. Miên miên thời khóa biểu đâu? Hoặc ca lúc ấy thu được chương trình học biểu khi, cũng một lần hoài nghi làm điền đem huyền học hệ sở hữu môn bắt buộc cùng môn tự chọn đều viết đi lên. Ta chương trình học biểu tương đối thiên bùa chú học cùng Thảo Dược học, đang dược học cũng có một chút nhì, ta biết ta tư chất khả năng luyện không ra cái gì đặc biệt tốt đang dược, nhưng ta chính là thực cảm thấy hương thú. Lộ miên miên có chút ngượng ngùng mà dùng ngón trỏ cọ cọ chót vui nói. học học giỏi thảo dược học cũng khá tốt Khả năng dược hiệu không có đan dược nhanh như vậy, nhưng là rất hữu dụng. Hoặc ca đảo không phải đang an ủi nàng, bản thân có thể luyện ra đan dược thiên sư liền rất thiếu, đan dược tài liệu cũng thực phí tiền, đến nỗi thảo dược, tựa như nàng cấp đảm dĩnh điều chế đan dược liền thuộc về thảo dược học phạm chủ, dược hiệu ôn hòa thả tài liệu hảo tìm. Ân, ta đây nỗ lực. Lộ Miên Miên cử cử nàng tiểu nắm tay hô. Ngày đầu tiên chương trình học là sở hữu viện học hệ dự khuyết thiên sư nhóm đều phải học tập một môn kỹ năng, vẽ bữa lục. Hoặc ca cùng còn chưa ngủ tỉnh lộ miên miên tới phòng học thời điểm, còn có 5 phút liền phải đi học, trống rông trong phòng học trừ bỏ các nàng hai ngoại, cũng cũng chỉ có một cái khác nữ sinh cùng hai cái nam sinh. Giáo cơ sở bùa chú học lao sư thực mau liền tới rồi, nàng ăn mặc tiêu chuẩn trang phục công sở, đem tóc dài thuốc ở sau đầu. Các ngươi hảo, ta họ hùng, các ngươi có thể kêu ta hùng lão sư. Hùng lao sư đẩy đẩy mắt kính, lấy ra sổ điểm danh, hiện tại điểm danh, tổng cộng chỉ có 5 người. Hùng lao sư điểm dành tốc độ cũng phi thường mau. Chứ bỏ lộ miên miên, một cái khác nữ sinh kêu hứa tĩnh, nàng nhìn qua cùng tên nàng giống nhau văn tĩnh, nhưng là tóc mái rất dài, trường đến che khuất đôi mắt nông nỗi. Mặt khác hai cái nam sinh một cái kêu hứa chuyên, một cái kêu mạnh trọng. Hứa chuyên cùng hứa tĩnh rõ ràng là người một nhà, không chỉ có lớn lên tương tự, tóc mái chiều dài cũng thực tương tự, mà mạnh trọng nhìn qua liền rất rộng rãi, rèn luyện một thân cơ bắp nhìn liền rất thích hợp pháp khí học Như vậy hôm nay chúng ta tới ở bản nháp trên giấy luyện tập một chút dùng bút lông cùng Chu Sa vẽ bùa cảm giác. Hùng Lao Sư đem chuẩn bị tốt hoàng giấy bản, Chu Sa cùng bút lông phân phát cho mọi người. Trong phòng học 5 cái tân sinh, trừ bỏ hoặc ca bên ngoài, cũng chưa tiếp xúc quá chân chính vẽ bùa, bọn họ nhiều nhất cũng chính là nghỉ hè xem qua tương quan thư tịch, không có chân chính thượng thủ hoạ quá. Mà chân chính thượng thủ vẽ bùa, không chỉ có yêu cầu tinh thần độ cao tập trung, trong tay vẽ ra đi nặng nhẹ phi thường có chú ý còn muốn một bộ phận nhỏ huyền lực thêm vào. Cho nên trước tiên luyện tập cảm là phi thường cần thiết. Hảo, các bạn học có thể luyện tập. Hùng Lao Sư ở bảng đen thượng dán một chương ngưng thần phù, loại này phù là nhất cơ sở phù, có thể trợ giúp mọi người càng tốt đi vào giấc ngủ. Nhìn đại gia để bút bắt đầu họa, Hùng Lao Sư vèo mà một chút lẻn đến hoặc ca bên người, từ trong lòng ngực móc ra một quyển có chút cũ nát thư nhỏ giọng nói, hoặc ca đồng học liền không cần làm loại này cơ sở luyện tập. Có thể nhìn xem này buồn cao cấp đùa chú cất chứa. Hùng lao sư nuốt một ngụm nước miếng, đem nửa câu sau có cái gì vấn đề cũng đừng hỏi ta nuốt đi xuống. Sách này cũng là nàng lao sư cho nàng, nàng tuy rằng có thể viết chính tả xuống dưới, nhưng thật sự họa ra tới vẫn là không giống nhau. Hùng lao sư đây là đem thư cho ta mượn sao. Hoặc ca nhìn hùng lao sư vẻ mặt thịt đau biểu tình, chủ động mở miệng hỏi. Đúng vậy. Vốn dĩ tưởng hào khí đưa thư hùng lao sư ngạnh một chút, theo hoặc ca nói nói. Cảm ơn hùng lão sư, ta đây tan học còn cho ngài. Hoặc ca cười nói, không khách khí không khách khí. Hùng lão sư xua xua tay, công đạo xong liền hồi bục giảng ngồi, nhưng vẫn là thường thường tò mò mà nhìn về phía Hoa ca. Ngày hôm qua làm lão còn cố ý mở họ, làm cho bọn họ này đó đi học lão sư cho hoặc ca cũng đủ tự do cùng coi trọng. Hán nguyện chuyển biểu đạt hoặc ca thực lực có lẽ rất mạnh, cũng không dùng cái gì cơ sở dạy học, đặc chiêu nàng là vì quảng nạp nhân tài. Tuy rằng nàng hiện tại một lòng tưởng hôn giới giải trí, nhưng chưa chừng nàng ngày nào đó tưởng về hưu đương lao sư A. Hoặc ca ngồi nhằm chán, mở ra hùng lão sư cho nàng thư. Đây là một quyển thu thập cao cấp đùa chú thư, tổng cộng thu nạp 36 loại không thường thấy cao cấp đùa chú. Từ trang sách ố vàng trình độ tới xem, thời gian đã có chút xa xăm, có đùa chú còn có tàng khuyết, chỉ có thể thông qua tiêu đề nhìn ra này một tờ vẽ cái cái gì bùa chú. Hoặc ca suy nghĩ một lát, liền cầm lấy bên cạnh bản nháp giấy vẽ lên Huyền học hệ khóa giống nhau là một cái chủng loại khóa thượng một buổi sáng hoặc một buổi trưa hoặc cả đêm, ước chừng qua một giờ sau, hùng lao sư nương chỉ đạo mặt khác đồng học vẽ bùa nguyên do, chậm gì gì mà cọ đến hoặc ca bên người, muốn nhìn một chút nàng đang làm gì. Chỉ thấy hoặc ca mở ra mỗi một tờ tân phù khi, đều sẽ tự hỏi 15 phút tả hữu thời gian, phù khó khăn trình độ ảnh hưởng nàng tự hỏi thời gian. Tự hỏi hảo, nàng liền sẽ dùng bút lông dính lên chu sa, đem thư Trung phù liền mạch lưu loát mà họa trên giấy. Hùng Lao Sư có chút kinh ngạc, như vậy một giờ thời gian trôi qua, nàng đều hoàn mỹ phục khắc lại tam trương bủa chú, đây chính là phi thường không thường thấy cao cấp bủa chú A. Hoặc ca họa ra tới bủa chú phi thường đẹp, một bút không nhiều lắm một bút không ít, mặc kệ là lực độ vẫn là ngoại hình, đều không thể bắt bẻ. Vẽ bủa lục chuyện này kỳ thật thực có thể nhìn ra một cái thiên sư tư chất, rốt cuộc này đó bủa chú là muốn rửa huyền lực thêm vào, nhưng hoặc ca nhìn qua một chút cũng không mệt, nàng thậm chí còn có thể bất thời giờ nhìn xem di động tin tức. Hùng lao sư nhìn hoặc ca bản nháp trên giấy của chú, hâm mộ mà nuốt một ngụm nước miếng, suy nghĩ chờ hạ chính mình muốn hay không nương thu bản nháp giấy cớ, đem bùa chú thu đi lên chính mình lặng lẽ nghiên cứu nghiên cứu. Nàng dám nói, này bùa chú so nàng lão sư họa khá hơn nhiều. A. Vẽ bùa thật sự hảo khó A. Lộ miên miên phát ra một tiếng rất nhỏ chu lên, nàng nhìn nhìn cùng nàng cách một cái hành lang hoặc ca cảm thân nói, hoa. Hoặc ca ngươi họa hảo hảo A. Có cái gì bí quyết sao? Nàng tiếng nói vừa rước, mặt khác ba người trong tay động tác cũng một đốn, tựa hồ là muốn nghe xem hoặc ca trả lời. Bí quyết ta. Hoặc ca dùng ngón tay cỏ cọ chốt mũi cười nói, vô hắn, duy tay thủ người. Tan học sau, hùng lao sư như hoạch chân bảo mà ôm một chồng chất lượng giống nhau bản nháp giấy hướng văn phòng đi đến, nàng tuy rằng mang giày cao gót, bước chân lại nhẹ nhàng thật sự. Vị này hoặc ca đồng học thật sự là quá quen tay, nàng một lần khóa liền hoàn mỹ phục khắc lại 6 chương sách cổ thượng cao cấp đua chú. Tuy rằng nàng cũng có đang sờ cá, nhưng là không quan trọng, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là nàng tan học sau, hỏi có thể hay không đem này đó đùa chú phục khắc xong, liền tính nàng môn học này qua. Hùng Lao Sư cao hứng mà đẩy ra cửa văn phòng, xoay cái vòng. Này có cái gì không thể? Đương nhiên là có thể. Quá có thể. Nàng còn phải cho nàng đánh mãn phấn đâu. Ngươi như thế nào như vậy hưng phấn? Trong tay lấy cái gì? Cho ta xem. Trong văn phòng truyền đến quen thuộc thanh âm làm Hùng Lao Sư vui sướng bước chân một đốn, chỉ thấy một cái ước chừng 50 tuổi phụ nhân ngồi ở nàng ghế trên, nàng mang tơ vàng khung mắt kính, tóc là hoa râm nhưng lại rất yêu nhã. Vị này phụ nhân là Hùng Lao Sư Lao Sư, cũng là Lam Điển Phu Nhân, vẫn là A Đại Huyền học hệ bác đạo giáo thụ, Mai Ngọc. Mai lão Sư A. Ngại như thế nào tới? Hùng Lao Sư đem bản nháp giấy hướng phía sau dấu dấu, ý đồ rời đi nhà mình Lao Sư lực chú ý. Lao Lam nói hôm nay là hoặc ca kia cô nương lần đầu tiên đi học, muốn ta tới hỏi một chút tình huống. Mai Ngọc ánh mắt đầu các mà dừng ở Hùng Lao Sư gắt gao nhéo bản nháp trên giấy, nàng vây vây tay, làm nhanh lên, cho ta xem. Nga Hùng Lao Sư lúc này mới không tình nguyện mà dịch qua đi, đem bản nháp giấy giao ra tới. Hoặc, cao cấp đùa chú, này lưu sướng độ cùng huyền lực. Cao thủ A. Khẳng định không phải ngươi hòa đi. Mai Ngọc tán thường nói, cuối cùng còn muốn tổn hại nhà mình tiểu đồ đệ một câu. Kìa đương nhiên không phải lạc. Ta cái gì trình độ ngài lao cũng là biết đến. Hùng lao sư tìm một khắc trương ghế dựa ngồi xuống, đôi mắt lấp lánh nói, này hoặc ca đồng học là các ngươi từ chỗ nào đào tới. Liên nay trình độ, ta cảm thấy nàng cả đời ra tới liền ở vẽ bừa. Chúng ta huyền học người trong không hỏi qua đi, chỉ xem thực lực. Mai Ngọc thưởng thức mà dùng tay nhẹ nhàng vốt ve bản nháp trên giấy bừa chú nói, nàng tuy rằng cũng có thể họa ra này đó bữa chú. Nhưng lưu sướng độ cùng huyền lực dung nhập đem không khẳng định không có trước mắt này Trương hảo. Lần này cần hảo hảo cảm ơn đàm dính kia nha đầu. Mai Ngọc đứng dậy, một bên xem vừa chú vừa đi nói, tiểu hùng à, lần sau cấp hoặc ca đồng học chuẩn bị tốt một chút giấy họa. Ai, đã biết. Hùng lao sư lên tiếng, nhìn theo lao sư rời đi. Vài phút sau, nàng đống nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào. Thảo, lao sư đem bản nháp giấy thuận đi rồi. 28028 đi vào giấc mộng tới. Kế tiếp mấy ngày khóa thượng, các môn các loại chương trình học các lao sư đều noi theo hùng lao sư phương thức, đem một ít tản khuyết sách cổ, hoặc là khắc cùng loại đồ vật giao cho hoặc ca, mà hoặc ca tổng có thể cho đến bọn họ không tưởng được kinh hỷ, thuận tiện cùng bọn họ nói tốt thuận lợi kết khóa điều kiện. Phần 26 Mấy ngày khóa trên giới tới, các lao sư thực vừa lòng, hoặc ca cũng thực vừa lòng. Không chỉ có như thế, hoặc ca cũng cùng mặt khác ba gã tân sinh hôn chín chút, năm người thường xuyên cùng đi nhà ăn ăn thịt nướng cơm còn cùng nhau ở trường học quanh thân trong tiệm loát xuuyênuyến hứa tính thích vu cổ học phương diện chương trình học hứa chuyên thích buổia chú học phương diện trường trình học mà mạnh Trọng hắn bề ngoài cùng hắn cảm thấy lương thú pháp khí rèn học An nhịp với nhau pháp khí rèn học lao sư liếc mắt một cái liền nhìn chúng hắn thậm chí muốn nhận hắn đương học sinh sự thật chứng minh có thể bị A đại huyền học hệ chúng tuyển tân sinh nhiều ít vẫn là có chút bản lĩnh. Tỷ như lộ Miên miên nàng đối thảo dược tri thức cùng chủng loại nhớ rõ rất quen thuộc cũng thực sẽ phân biệt Từ tính ngày thường liền thích phùng hoa hoa cùng dưỡng sả, hứa chuyên là mấy người trung đỗ chú thượng thủ nhanh nhất, cũng là huyền lực tư chất tốt nhất, mạnh trọng đệ nhất tiết khóa là có thể dựa vào chính mình lực lượng vùng lên pháp khí rèn chuyên dụng tây bữa. Đương nhiên, bọn họ cũng phát hiện Hoặc Ca cùng bọn họ bất đồng. Bọn họ là tinh thông trong đó mộ hạng nhất hoặc hai hạng, nhưng là Hoặc Ca nàng hình như là toàn năng, thậm chí so nhậm khóa các lao sư còn lợi hại. Nhưng 10 ngày lúc sau, Hoặc Ca liền bắt đầu nghỉ làm. Bởi vì Trạm Thiên Hạ muốn vào tổ bắt đầu quay. Chàng Thiên Hạ đoàn phim lựa chọn thành phố Á vùng ngoại thành điện ảnh thành, Vương tính Hải đạo diễn hào khí mà bao hạ điện ảnh trong thành Tam Đại chủ đề viên cùng một mảnh chuyên môn điện ảnh rừng rậm căn cứ, cho hắn điện ảnh đánh hảo vật chất cơ sở. Các diễn viên bị an bài ở điện ảnh bên trong thành như gửi khách sạn, nên khách sạn đi chính là dân quốc phong cách, từ trang hoàng đến người phục vụ ăn mặc, đều rất có dân quốc thời kỳ đặc điểm, phòng nội bài trí cũng là như thế. Hoặc ca đi đến như gửi khách sạn cửa Đánh giá một chút này đóng rừng chân khách sạn, có chút kinh diễm mà nhúng mày Này khách sạn thật không sai, vương tính hải đạo diễn xem như vì bọn họ tiêu pha. Không biết nhiều người như vậy trụ, có thể hay không đánh gãy. ca tỷ Nói chuyện chính là cái cùng nàng không sai biệt lắm đại tiểu cô nương, nàng kêu điên nhụy, là viên viên cấp hoặc ca tìm tiểu trợ lý. Điên nhụy thoạt nhìn còn có chút học sinh khí, xuyên cung thực ngoan ngoãn, nàng chắt một đôi không quá dài bánh quay trèo biện, mang một cái tròn tròn kính đen. Điền nhụy kéo hai cái dương hành lý đi tới, có chút kinh ngạc hỏi, ca tỷ chúng ta ở nơi này sao? Là nha, phía trước thông chi chính là nơi này. Hoặc ca cười cười nói, cái này khách sạn ở một đêm tốt nhất giống còn rất quý. Không nghĩ tới ta cũng có thể ở nơi này, thật sự là quá tốt. Điền nhụy đôi mắt lượng lượng nói, thật vậy chăng? Đi, chúng ta đi kéo vương đạo lông dê. Hoặc ca cười tủng tỉm mà tiếp nhận chính mình lữ hành dương, hướng trong đường đi. ai ca thỉ, ta tôi bắt thì tốt rồi. Điền nhụy hoang mang rối loạn mà nói. Không có việc gì, liền đi vào đáp cái thang máy lộ trình mà thôi, đi nhanh đi. Hoặc ca kỳ thật không quá thói quen người khác chiếu cố chính mình, nhưng nàng phía trước tưởng lấy lữ hành dương khi, điền nhụy đều một bước sắp khóc ra tới bộ ráng, làm nàng có chút chống đỡ không được. Lúc này đều phải đến rừng chân phòng, nàng vẫn là chính mình kéo cái dương tương đối phương tiện. Đoàn phim trước tiên đem khách sạn gác cổng tạp gửi cho các diễn viên người đại diện. Hoặc ca phòng ở lầu 6 606 điền nhụy ở nàng cách vách 608. Hai cái phòng tuy rằng liền ở bên nhau, nhưng 606 phương tiện cùng diện tích rõ ràng muốn so 608 muốn hảo. Điền nhụy cũng không có thất vọng, nàng thực vừa lòng chính mình phòng, vui sướng mà ở trên giường lăn qua lăn lại. Hoặc ca thấy nàng lăn mà vui vẻ, liền chính mình đem hành lý thu thập, nàng vốn dĩ liền không thích người khác động nàng đồ vật. Hơn nữa nàng còn mang theo không ít đặc thù đồ vật, làm điền nhụy thấy được lại muốn hỏi nhiều. Hoặc ca từ Dương hành lý lấy ra một cái tinh xảo dương nhỏ bên trong nàng trước tiên họa tốt đùa chú hòa thượng chưa họa quá lá bùa cùng chu xaở dụng cụ nàng mang mấy thứ này là một loại thói quen nhưng nghĩ đến lương nguyệt bên kia tình huống nàng vẫn là quyết định nhiều mang một ít để người vọng nhất huúhổ từ nàng tiến vào khách sạn này sau liền tổng cảm thấy có người ở nơi tối tốităm nhìn trong nàng còn có chút hứa âm khí tàn lưu ở đường đi thượng nàng tưởng Lương nguyệt quỷ anh tạo thành liền không có nghĩ nhiều trạng vạn Tà hữu Đoàn phim người liền không sai biệt lắm đến đông đủ, vương tính hải đạo diễn thỉnh mọi người cùng nhau ăn cái cơm, lại vì kế tiếp công tác làm một chút kiến nghị cùng cổ vũ, cũng chính thức quyết định ngày mai bắt đầu quay. Hoặc ca rửa mặt xong nằm ở trên giường cấp lưu tuần gọi điện thoại, mới tắt đèn ngủ rác. Mấy ngày này lưu tuần đến chính mình một người ở, nghĩ đến phía trước quê quán bị kẻ cắp phiên cái đế hướng lên trời, hoặc ca trước tiên ở trong nhà góc rán hảo phòng hộ đùa chú, cấp lưu tuần bản nhân cũng để lại không ít có thể trực tiếp sử dụng chú Lúc này mới yên tâm mà đi đoàn phim. Như gửi khách sạn phòng điều kiện thực hảo, giường cũng thực mềm thực thoải mái, đầu giường hương hân tản mát ra một loại ngưng thần mùi hương, khiến cho hoặc ca chỉ chốc lát sau liền cảm thấy có chút phạm mơ hồ. Ngày mai liền chính thức bắt đầu quay, còn muốn dậy sớm, nàng cũng tưởng sớm một chút nhi đi vào giấc ngủ. Nói như vậy, hoặc ca ban đêm giấc ngủ thiện, là sẽ không nằm mơ, nhưng đêm nay, nàng thế nhưng làm ngộng. Trong ngộng mới đầu là một mảnh xương trắng, xương trắng tản ra Nàng phát hiện chính mình ngồi ở sân khấu phía dưới xem diễn, mà trên đài nam nhân tuy rằng không có hoa trang, dơ tay nhấc chân chi gian lại mang theo vài phần hát tuần cảm giác. Nam nhân nhìn qua lớn lên rất là trắng nõn, đôi mắt hàm chứa tình, hắn huy thật dài tay áo vì hoặc ca sướng một đoạn mâu đơn đình, hê hê á á giọng hát chung có thể nghe được gian này, nam nhân xác thật là hạ công phu. Vị cô nương này, tiểu sinh này xương có lễ, hắn thượng một giây còn ở xa xa mà chắp tay, giây tiếp theo lại thoáng hiện ở hoặc ca bên người. Đến gần rồi xem, hắn đôi mắt mang theo một mặt hồng, như là bị người khi dễ, lại có vài phần thiên nhiên mị thái. Hoặc ca rất có hưng thú mà dùng tay chống cảm, nàng rất rõ ràng chính mình ở trong ngậu, mà trước mắt loại này quan cảnh chỉ có một loại khả năng. Đó chính là, này nam nhân quỷ hồn chuyên môn đi vào giấc ngộng tới tìm nàng. Nếu hắn đều đổi tới trong ngộng tới, nàng tự nhiên muốn nhìn hắn muốn làm điểm nhi cái gì. Cô nương, tương phùng tức là duyên, hôm nay người ta có duyên, không bằng hắn thấy hoặc ca không ngôn ngữ. Liền lo chính mình nói lên, cùng hoặc ca khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Không bằng như thế nào. Hoặc ca hướng hắn mỉm cười hỏi. Nam nhân bị này tươi cười dẫn tới đỏ mặt, trong lòng âm thầm vừa lòng chính mình vào hoặc ca ngậu. Hắn thật lâu không có gặp được như thế hợp hắn mắt duyên nữ tử. So với nguyên lai hắn gặp qua những cái đó yên chi tục phấn, có thể nói một cái bầu trời một cái trên mặt đất. Trời biết hắn đã từng bị có nữ tử tá trang bộ dáng, sợ tới mức trực tiếp thoát đi cảnh trong mơ. Không bằng. Làm chút sung sướng sự tình, như thế nào? Hắn thẹn thùng mà rũ đầu đối thủ chỉ nói, ánh mắt còn ở trộm liếc về phía hoặc ca phương hướng. Nga! Không biết là sự tình gì? Hoặc ca hơi hơi cho mi, nàng đã ẩn ẩn suy đoán ra trước mắt nam quỷ mục đích. Này! Liên Lam tiểu sinh tới giáo cô nương đi. Nam quỷ vương tay, tựa hồ là muốn kéo hoặc ca tay. Từ từ, ngươi ruôi tay. Hoặc ca bỗng nhiên tiêu đỉnh, mặt mày mang cười mà nói, lòng bàn tay chiều thượng. Nam quỷ rôi tay động tác một đốn. Trước mắt loại tình huống này, nhưng thật ra hiếm thấy, hắn này thường đi vào giấc mộng, này đó nữ nhân không phải vô cùng cao hứng cùng hắn sung sướng một phen, đó là thà chết không tử, một phách hai tán. Cái này làm cho hắn rôi tay, còn muốn lỏng bàn tay chiều thượng, thực sự là cái thứ nhất. Chẳng lẽ, nàng là muốn chủ động tới kéo hắn tay? Nghĩ đến đây, Nam quỷ ngượng ngùng một chút, mới mỹ tư tư mà vươn tay phải, còn phi thường ngoan ngoãn mà lòng bàn tay chiều thượng. Bang! Hoặc ca quyết đoán mà hướng hắn lòng bàn tay chụp một Trương định thân phù. Nam quỷ từ lòng bàn tay bộ vị bắt đầu, nháy mắt giống như điêu khắc giống nhau bị định ở tại chỗ. Nam quỷ Nam quỷ yên lặng tiêu hóa 10 giây thời gian, rốt cuộc tiếp nhận rồi trước mắt mỹ mạo cô nương không phải cái thiện tra, nàng vừa ra tay liền ở hắn lòng bàn tay dán một Trương định thân phù hiện thực. Nam quỷ luôn cuống, hoảng sợ mà nhìn hoặc ca hỏi, người là người nào? Muốn làm gì? Hoặc ca cười khẽ một tiếng. Này không phải ngươi tưởng cùng ta làm chút sung sướng sự tình sao. Ta người này thích nhất siêu độ quỷ hồn, chỉ cần ngươi làm ta siêu độ, ta là có thể đạt được vui sướng. Nam quỷ khiếp sợ mà trừng lớn hai mắt, trong miệng liên tục nói, đừng đừng đừng. Ngươi, ngài là thiên sư đại nhân đi. Ta không có hại người. Ngài không thể liền như vậy siêu độ ta. Ngươi ở trong mộng cùng ở tại trong tiệm các nữ nhân hoan hảo, tuy rằng mặt ngoài xem như là một giấc mộng cảnh, trên thực tế là ở hấp thụ các nàng tinh khí đi. Hoặc ca hơi hơi hít mắt, đôi mắt mang theo vài phần tàn khốc, một lần còn hảo, nếu người nọ thường xuyên ở nơi này đâu. Tựa như hoặc ca như vậy, ở đoàn phim muốn đãi thật lâu diễn viên, các nàng tự thân không thể kháng cự nam quỷ, tự nhiên cũng cự tuyệt không được nam quỷ mỗi ngày buổi tối tới tìm các nàng. Đại nhân, ta thật sự không có hại chết hơn người. Ta mỗi người nhiều nhất. Nhiều nhất cả đêm. Hơn nữa cũng không cưỡng bách các nàng. Nam quỷ nhìn đến hoặc ca lại lấy ra một lá bừa, sợ hai sắp khóc thành tiếng tới. Hắn hận không thể quỷ trên mặt đất cho thấy chính mình thiệt tình, đáng tiếc thân thể không động đậy. Hắn chỉ cảm thấy chính mình hôm nay ra tới là thật sự không thấy hoàng lịch, tiên tiến trong phòng có một cái lợi hại quỷ đồng hơi kém không đem hắn cấp ăn, hiện tại khen ngược, trực tiếp vào một vị thiên sư phòng. Thật là mới ra hang hổ, lại nhập ổ sói A. Hoặc ca thấy vẻ mặt của hắn phi thường xuất sắc, liền dùng ngón trò điểm một chút hắn cái chán, xem xét một chút hắn theo như lời nói hay không là thật. Trải qua nàng kiểm chứng, này nam quỷ thật đúng là không nói dối. Hắn mỗi ngày buổi tối tìm người thật đúng là không giống nhau. Nam quỷ hít hít cái mũi. Hắn trước nay đều là vạn buổi hoa trung quá, phiến diệp không dính thân, gần động tâm một lần, đối phương vẫn là cái thiên sư, hắn nhưng quá thảm. Nha, này khách sạn không ngừng ngươi một cái a. Hoặc ca ở tra xét hắn ký ức thời điểm, phát hiện trừ bỏ hắn bên ngoài, còn có một cái nữ quỷ, hai người trang vẫn đều là dân quốc thời kỳ bộ dáng, nam quỷ xuyên màu xanh lá diễm phục, nữ quỷ xuyên màu xanh biển sờn xám, hai người ban đêm một cái quỷ tìm một người còn không mang theo trọng dạng. a đúng vậy, đại nhân. Nam quỷ dừng một chút, thành thật trả lời nói, hai chúng ta ngay từ đầu vốn dĩ tưởng chấp vá chấp vá quá, nhưng thật sự là, thật sự là cho nhau đều trướng mắt đối phương, hơn nữa không hấp thụ một chút người tinh khí, hai người bọn họ đều phải tiêu tán, đây cũng là không có biện pháp chuyện này. Hoặc ca nhắm mắt lại, muốn dùng huyền lực tra xét một chút một cái khác nữ quỷ ở ai trong phòng. 10 giây sau, Nàng ở vương tĩnh hải đạo diễn trong phòng tìm được rồi đang chuẩn bị dụ hoặc vương đạo nữ quỷ. Vừa mới ở trong ngộng cởi áo tràng, đối vương đạo quay đầu mỉm cười nữ quỷ, dây tiếp theo liền vẻ mặt ngộng bức mà đứng ở nam quỷ bên người, trên trán trực tiếp bị dán lên một trương định thân phủ. Nữ quỷ! Ta mánh nam cả ca đâu? Vương đạo! Vừa mới cái kia diễn viên đâu? Diễn quá kém! Ta còn không có cho nàng tiến hành diễn kịch chỉ đạo. 29029 muốn trở thành mụ mụ hải tử. Nữ quỷ bị trảo lại đây thời điểm hiển nhiên là ngốc đốc, nàng muốn nhìn một chút bên cạnh người nam quỷ, nhưng phát hiện chính mình trên trán nhiều một lá bừa, cũng không thể động, chỉ có thể miễn cưỡng chuyển động một chút trong mắt. tiểu tinh A, chúng ta lần này đụng tới ngạch cha. Nam quỷ cười khổ mà nói nói. A. Ngạch cha. Nữ quỷ quay lại trong mắt, trên dưới đánh giá một chút hoa A, có chút khẩn trương mà nói, chẳng lẽ là vị. Thiên sư đại nhân. Đúng vậy Nga. Hoặc ca hơi hơi gật đầu. Nàng vốn định trực tiếp diệt này hai chỉ tiểu quỷ, nhưng xem ở bọn họ vẫn chưa làm cái gì cùng hung cực các sự tình phân thượng, liền tính toán trong chốc lát lại liên hệ quỷ sai đưa bọn họ hai mang đi. Thiên sư đại nhân, chúng ta thật không hại người, liền nhiều lắm là vì sinh tồn bất đắc dĩ. Nữ quỷ run run rẩy rầy mà nói, nói nữa, chúng ta cũng không phải tự nguyện lưu tại nơi này, chỉ là chúng ta căn bản không rời đi khách sạn này. Không rời đi. Hoặc ca dương mắt hỏi lại. Quỷ hồn không rời đi nguyên nhân phần lớn là đối nơi nào đó có chấp nghiệm hoặc là bị cái gì pháp khí pháp trận linh tinh đổ vật vây khốn, không có biện pháp đi địa phủ vãng sinh. Phần 27 Đúng vậy, hai chúng ta đã ở chỗ này thật lâu, nhưng mỗi lần muốn đi ra khách sạn thời điểm, bên hai liền sẽ vang lên một trận tiếng Trung, lại mở mắt ra, liền trở lại khách sạn tầng hầm ngầm. Nam quỷ xoa năn chính mình góp áo, trung thực mà nói. Tiếng Trung Hoặc ca tức khắc tới hứng thú Loại tình huống này càng như là có cái gì pháp khí mai một tại đây, vô ý thức mà muốn đem chung quanh quỷ hồn vây khốn. Đúng đúng đúng. Thiên chân vặn sát. Liên ở tầng hầm ngầm. Nữ quỷ thấy hoặc ca nổi lên hương thú, cũng phụ họa theo đôi nói. Như vậy, ngươi dẫn ta qua đi. Hoặc ca bóc dán ở nam quỷ thủ trong lòng đùa chú nói. kia Ta đây đâu? Nữ quỷ khóc không ra nước mắt hỏi. Ngươi trước thành thật đại ở chỗ này, nếu ta bên này nhi tiến triển thuận lợi. Trễ chút khiến cho quỷ sai lãnh các ngươi đi đầu thai. Hoặc ca lấy thượng một chút công cụ, cho nam quỷ một ánh mắt, đi thôi. Được rồi. Nam quỷ lén lút mà đỏ mặt. Cô nương này quả nhiên vẫn là lớn lên hảo phù hợp hắn thẩm mỹ. Mỗ bị quên đi nữ quỷ vốn dĩ tưởng dễ rùa dây rùa, sau lại ngấm lại, nàng đã sớm muốn đi đầu thai, liền dứt khoát đứng ở tại chỗ nhắm mắt dương thần, chỉ đương cấp hoặc ca trông coi nhà ở. Hiện tại đã là dạng sáng một giờ, trên hành lang ánh đèn có chút tối tăm. Hoặc ca cho chính mình dán một trương mai danh nhận tích phù, đi theo nam quỷ chậm gì gì ngầm lâu. Muốn xuống đất tầng hầm yêu cầu nhân viên công tác chìa khóa, mà đại sảnh nhân viên công tác hiển nhiên đã ngủ rồi, Hoặc ca lén lút lấy chìa khóa, thẳng đến chấm đất tầng hầm phương hướng đi đến. Tầng hầm ngầm ở phụ một tầng, vừa mở ra môn là có thể cảm giác được nên diện đánh tới cho bụi. Hoặc ca xua xua tay đẩy ra trước mắt thật nhỏ bụi bạm, thấy rõ toàn bộ tầng hầm ngầm toàn cảnh. Tầng hầm ngầm tổng cộng cũng liền 20 mét vuông đại, trông chất đủ loại cổ xưa vật phẩm. Thoạt nhìn cũng không ai quét tước, là một cái mười phần phòng tạp vợ. Hoặc ca nhắm mắt lại, lại lần nữa mở khi, nàng một lần nữa nhìn quét một vòng tầng hầm ngầm, cũng rốt cuộc ở trong góc phát hiện nhàn nhạt kim sắc quang mang. Hoặc ca đi qua đi, từ một đống trong chén rượu gian bớt ra một phen cánh tay như vậy lớn lên kim sắc lục lạc, lục lạc thân thể trỗi trải rộng phù văn, thon dài cầm trong tay bộ phận cuối, phân sơn giống nhau hình dạng. Là Tam Thanh Linh. Này Tam Thanh Linh rõ ràng cùng bình thường Tam Thanh Linh không quá giống nhau Nó không chỉ có thời đại sa xăm, thả ẩn chứa nhất định huyền lực, chế tạo ra nó người, tất nhiên là cái huyền lực tư chất phi thường tốt pháp khí rèn giả. Ta có thể cảm giác được. Chính là cái này. Nó làm hại ta cùng tiểu tinh không có biện pháp rời đi nơi này. Nam quỷ thấy tam thanh linh tức khắc phát ra một tiếng kinh hô, căm giận mà nói. Ơn, là cái không tồi pháp khí. Hoặc ca vừa lòng mà trà lau rớt mặt trên cho bụi, nàng đời trước dùng cây châm là tạm thời vô pháp có được, trừ phi nàng huyền lực khôi phục đến kh Nàng mới có thể lại lần nữa rèn nàng hoa sen cây châm, nhưng trước mắt, này Tam Thanh Linh càng thích hợp huyền lực khôi phục một bộ phân nàng. Hoặc ca nhắm mắt lại mắt, thử dùng huyền lực đi đụng vào Tam Thanh Linh bên trong lực lượng, mà Tam Thanh Linh cho nàng phản hồi là phi thường tích cực, cũng cho phép hoặc ca huyền lực lưu chuyển với Tam Thanh Linh bên trong. Đây là cái hảo dự triệu, thuyết minh pháp khí nhận đồng nàng, cũng nguyện ý nhận nàng là chủ. Các ngươi có công, ta sẽ làm quỷ sai thế các ngươi tuyển một cái tốt nơi đi. Hoặc ca đem Tam thanh linh thu hảo Lộ ra một cái chân tình thực lòng tươi cười tới Đa tạ thiên sư đại nhân Nam quỷ trong lòng vui vẻ Biết hắn cùng tiểu tinh đầu thai có hy vọng rồi Hơn nữa thiên sư đại nhân còn hứa hẹn bọn họ một cái tốt kiếp sau Hắn cũng coi như là quỷ sinh viên mãn Hoặc ca tâm tình tốt lắm đem chìa khóa hoàn nguyên hồi trực ban nhân viên trên người Một đường ngồi thang máy trở về chính mình nơi tầng lầu Nhưng cửa thang máy vừa mở ra Nàng liền cảm nhận được gập vào trước mặt tâm khí Di động của nàng cũng tùy theo vang lên Đinh linh linh thanh âm ở trên hành lang quanh quẩn, mang theo vài phần âm trầm hơi thở. Hoặc ca khẽ như mày, lấy ra di động nhìn nhìn, là Lương Nguyệt phát tới tin tức. Cứu cứu ta, hắn muốn giết ta. Lương Nguyệt giờ phút này tránh ở tủ quần áo, cả người đoàn thành một đoàn, tóc lộn sột, trên mặt cũng không có gì huyết sát, như là vừa mới đã trải qua cái gì đáng sợ sự tình sau, đầy mặt hôn đột. Nàng tay trái bưng kín bụng, nơi đó tựa hồ bị thương, đem nguyên bản thuần trắng váy ngủ nhiễm ra một mảnh hồng Nàng tay phải nắm chặt di động, di động cuối cùng một cái tin tức chia hoa ca. Lương Nguyệt nhấp môi, hốc mắt nước mắt ở đảo quanh, cả người đều ở phát run. Kỳ thật Lương Nguyệt rất rõ ràng, quỷ anh gần nhất hướng nàng thảo muốn huyết càng ngày càng nhiều, nhưng không thể không nói, nàng tài nguyên cũng càng ngày càng tốt, phàm là ghen ghét nàng, muốn hại nàng người, đều bởi vì chuyện khác té ngã, mà nàng hỏa lên thế là chắn cũng ngăn không được. Cho nên, nàng đương nhiên lòng tham, luyến tiếc này hồng cực nhất thời rầm rộ. Trì ý thái độ khác thường Quỷ Anh ngẫu nhiên cắn thượng chính mình một ngụm. Đương nhiên, Quỷ Anh cắn hạ dấu vết cũng không sẽ xuất hiện tại thân thể mặt ngoài, đây cũng là lương nguyệt nhất thời dung túng hắn nguyên nhân, nhưng Quỷ Anh mỗi cắn nàng một ngụm, linh hồn của nàng đều có thể cảm nhận được khó có thể chịu đựng đau đớn. Lương Nguyệt không có gì thực chất tính miệng vết thương, chỉ là thân thể của nàng sẽ càng thêm suy yếu. Nàng nguyên bản đều kiên trì không được muốn tiến đi Quỷ Anh, nhưng sắp tới Trảm Thiên Hạ đoàn trước, Quỷ Anh lại phảng phất thay đổi cái bộ dáng, ngoan ngoãn không được còn thích làm nàng đem chính mình ôm vào trong ngực. Quỷ anh rốt cuộc không phải cái gì lương thiện tồn tại, Lương Nguyệt kỳ thật cũng không thích hắn bộ dáng, cũng không quá vui ôm hắn, nhưng vì chính mình mà thế, Lương Nguyệt vẫn là thỏa hiệp mà hống Quỷ anh. Quỷ anh tương đối sống yên ổn mấy ngày này, Lương Nguyệt quá phi thường thoải mái, nhưng nàng không nghĩ tới Quỷ anh lại ở đêm nay đột nhiên sinh ra biến cố. Quỷ anh hình thể trở nên lớn một ít, nguyên bản không có tròng trắng mắt thuần hắc hốc mắt biến thành màu đỏ, mười ngón ngón tay cũng biến dài quá không ít, đáng sợ nhất chính là Hắn thế nhưng có thể nói lời nói, "Mụ mụ, ta muốn đưa mụ mụ hải tử." Quỷ anh thanh âm có chút tiêm, hắn tử giường đuôi chậm dai hướng tới đang ở chơi di động lưu nguyệt body, hai trong mắt thập phần có mục đích tính mà nhìn chầm chằm Lưu Nguyệt bình thản độn. "Bảo bảo, người có thể nói?" Nghe được quỷ anh mở miệng Lưu Nguyệt cũng không phải kinh hỉ, tương phản, quỷ anh thanh âm nghe được nàng nổi lên một thân nổi da gà. Lưu Nguyệt bản năng cảm giác được nguy hiểm, nhưng quỷ anh lại chậm chạp không có đối nàng tiến hành cái gì thực chất tính thương tổn. Lương Nguyệt bay nhanh mà chấp một chút mắt, ôn nhu mà cười nói, bảo bảo vẫn luôn là mụ mụ hải tử nha. Thật vậy chăng? Quỷ anh liếm liếm hắn răng nành, nghi hoặc mà nghiêng nghiêng đầu hỏi, ta hiện tại liền tính là mụ mụ hải tử sao? Mụ mụ về sau cũng chỉ có ta một cái hải tử sao? Đương! Đương nhiên! Lương Nguyệt trong lòng chung cảnh báo cùng vang, nàng không thể lại lòng tham, ngày mai. Ngày mai nàng liền liên hệ vị kia tà sư, làm hắn hỗ trợ đem quỷ anh tiến đi. Hảo! Nói tốt! Quỷ anh cao hứng mà nở nụ cười, bó đến Lương Nguyệt bên cạnh người nghỉ ngơi. Nói tốt Lương Nguyệt nhìn Quỷ anh, không quá dám có cái gì động tác, thẳng đến Quỷ anh hoàn toàn không có động tính, nàng cảm thấy hắn hẳn là ngủ rồi, nàng mới dám lặng lẽ cấp tà sư phát tin tức. Đáng tiếc, nàng không nghĩ tới tà sư đã đem nàng hoẹ chặt kéo đen. Lương Nguyệt nhớ tới tà sư phía trước báo cho, suy đoán tà sư sợ không phải bởi vì nàng tham dục quá nặng, qua tiến đi Quỷ anh tốt nhất thời kỳ, mới quyết đoán kéo đến nàng, mặc kệ nàng Rõ ràng là ban đêm, Lương Nguyệt lại thanh tỉnh đến không được, đang lúc nàng còn tính toán tưởng chút biện pháp khắc khi, quỷ anh không biết khi nào tỉnh lại, màu đỏ tươi đôi mắt gắt gao mà nhìn chầm chầm Lương Nguyệt cùng nàng trong tay di động. Bảo! Bảo bảo tỉnh! Lương Nguyệt miễn cưỡng mà kéo kéo khỏe miệng cười nói. Mụ mụ, ngươi muốn đưa đi ta sao? Quỷ anh thấy được Lương Nguyệt di động phát ra hơi lượng quang, hắn có chút thất vọng mà thở dài. Mụ mụ, nói tốt sự tình, ngươi như thế nào có thể đổi ý đâu ta ta không. Bảo bảo, mụ mụ vẫn là ai ngươi, sẽ không không cần ngươi. Lương Nguyệt kéo kéo khoe miệng, tưởng lừa gạt một chút quỷ anh, vì chính mình nhiều tranh thủ chút thời gian. kia Mụ mụ ôm ta một cái, hảo sao? Quỷ anh ngồi ở trên giường, chiều lương Nguyệt vươn đôi tay. Hắn rôi đôi tay động tác là đáng yêu, nhưng kia phó tôn dung thật sự là không tính là đáng yêu, thậm chí có chút đáng sợ. Hảo! Nàng vô pháp cùng trạng thái thật tốt quỷ anh chống lại, nàng chỉ có thể tạm thời ổn định hắn. Lương Nguyệt âm thầm cắn chặt răng, trên mặt lại nửa phần đều không hiển lộ, nàng rỗi tay bế lên quỷ anh, nhẹ nhàng lay động nói, bảo bảo ngoan, mụ mụ sẽ không không cần ngươi. Lương Nguyệt nói âm vừa ra, nàng đống nhiên cảm giác được bụng đau xót, nàng phản xạ có điều kiện mà đem quỷ anh ném tới một bên, khó có thể tin mà nhìn về phía chính mình bụng. Nơi đó bị quỷ anh móng tay hoa bị thương một cái vết máu. Bảo bảo, ngươi, ngươi làm gì vậy? Lương Nguyệt run rảy há miệng thở rốc. Mụ mụ, ta tưởng bỏ tiến ngươi trong bụng Như vậy ta mới có thể chân chính trở thành mụ mụ hài tử. Quỷ anh vô tội mà chấp chấp cặp kia màu đỏ tươi đôi mắt, lộ ra một cái vô hại tươi cười. "Mụ mụ, ngươi sẽ vĩnh viên cùng ta ở bên nhau đi." 30 300308 thanh linh. Lương Nguyệt ở tủ quần áo run bần bật, nàng biết quỷ anh liền ở bên ngoài, nhưng có lẽ là quỷ anh đối trận này Miêu Trảo lão thử cho chơi năm chắc thắng lợi, một chút cũng không vội mà thương tổn nàng, ngược lại là ở bên ngoài nhàn nhã mà bò. Vén nhọn móng tay trên sàn nhà vẽ ra từng điều dấu vết, phát ra trói thai tiếng vang. Mụ mụ, nếu ta có thể bị mụ mụ sinh ra tới, mụ mụ liền sẽ không không cần ta có phải hay không. Quỷ anh một bên nói chuyện, một bên phát ra cực kỳ quỷ dị tiêm tiếng cười, thanh âm kia trong chốc lát gần trong chốc lát xa, không ngừng tra tấn lưu nguyệt tinh thần. lương nguyệt cả người phản phất từ trong nước vớt ra tới giống nhau, đầy người đều là hãn, nàng gắt gao nắm lấy trong tay di động, trong miệng niệm chú mà kêu gọi hoặc ca tên. Phảng phất đó là nàng duy nhất có thể được cứu vớt biện pháp. Nhưng trước mắt thời gian đã khuya, Lương Nguyệt lại không dám trực tiếp gọi điện thoại, tránh cho chọc giận Quỷ Anh, nàng chỉ có thể khẩn cầu Hoặc Ca có thể kịp thời nhìn đến nàng gửi đi hẻo chặt tin tức, bằng không nàng sợ là sống không quá đêm nay. Mụ mụ, trong ngăn tủ ấm áp sao? Quỷ Anh tựa hồ cùng nàng gần một mặt ngăn tủ chi cách, nàng cơ hồ có thể xuyên thấu qua ngăn tủ môn khe hở nhìn đến bộ đến nàng trước mặt Quỷ Anh. Cùng mụ mụ đồng so, cái nào càng ấm áp một ít đâu? Quỷ anh móng tay ở ngăn tủ trên cửa vẽ ra một đạo thật dài dấu vết, sợ tới mức Lương Nguyệt liên tiếp mà hướng ngăn tủ chôn sâu trong xúc, nhưng ngăn tủ chỉ có như vậy lại, nàng căn bản không chỗ nhưng trốn. Khai, cửa phương hướng đống nhiên truyền đến một tiếng lược hiện thanh lánh giọng nữ. Hoặc ca dùng mở cửa phù mạnh mẽ mở ra Lương Nguyệt phòng môn, cũng thuận tay lại đóng cửa lại. Ngoa tào, này cái quỷ gì? Nam quỷ nhìn đến quỷ anh bộ dáng, sợ tới mức trực tiếp bạo thô khẩu. Đã Dương đến lớn như vậy ác hoặc ca khẽ nhíu mày. Nhìn chằm chằm hốc mắt bỏ thêm vào đầy màu đỏ tươi quỷ anh. Người là ai? Vì cái gì muốn gây trở ngại ta trở thành mụ mụ hải tử? Quỷ anh không cười, hắn trở thành mụ mụ hải tử nghi thức bị người đánh gãy. Cái này làm cho hắn có chút không cao hứng. Cư nhiên còn có thể nói. Hoặc ca nhẹ nhàng chọn một chút mi. Này thuyết minh quỷ anh đã bị Lương Nguyệt ăn ngon uống tốt phụng dưỡng thật lâu. Trước mắt đúng là thực lực tăng nhiều thời điểm. Hoặc ca. Hoặc ca cứu ta. Lương Nguyệt nhìn đến Hoa ca Tay chân cùng sử dụng mà từ trong ngăn tủ bò ra tới, nhìn qua chật vật cực kỳ, nước mắt giàn ruộng ngân Nhưng nàng Đỗng nhiên nhìn đến hoặc ca bên người còn phiêu cái ăn mặc diễn phục Nam quỷ, trong lúc nhất thời cũng không biết nói bên kia nhi càng nguy hiểm một ít. Lương Nguyệt, cầm, đại ở trong góc, đừng ra khỏi phòng. Hoặc ca hướng tay nàng tắt mấy cái phòng ngự phủ để người vào nhất. Hảo, hảo. Lương Nguyệt gắt gao mà nhéo hoặc ca cấp phòng ngự phủ ngồi xổm ngồi ở phòng góc. Người là thiên sư. Thiên sư cũng đừng nghĩ trở ngại ta trở thành mụ mụ hài tử, quỷ anh phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu, hướng tới hoặc ca nhào tới. Phần 28 Hoặc ca trở tay liền lấy ra vừa mới bắt được tay Tam Thanh Linh, chính diện nên hạ quỷ anh trường móng tay. Tam Thanh Linh được đến hoặc ca huyền lực tầm bổ, mặt trên phủ văn phẳng phất muốn sống lại giống nhau, quỷ anh vừa mới một chạm vào, đã bị này kim Quang năng phát ra từng trận tiêu thẳng thiết. Hoặc ca nhẹ nhàng loạn trọng trong tay Tam Thanh Linh, trong miệng thấp thấp mà niệm đi trừ tà khí thuật nữ Tam Thanh Linh mỗi phát ra một thanh âm văng lên, quỷ anh biến đại thân hình chính là một trận co rút lại, cuối cùng biến thành Lương Nguyệt vừa mới tiếp hắn khi trở về lớn nhỏ, mà quỷ anh trên người xương đen tắc đều bị Tam Thanh Linh thu đi, phản phất là bị cắn nuốt giống nhau. Này quả nhiên là thứ tốt. Hoặc ca tán thưởng mà nhìn Tam Thanh Linh, có cái này, nàng tiết kiệm được không ít bùa chú, hơn nữa Tam Thanh Linh bản thân chính là rất lợi hại pháp khí, nàng rót vào sử dụng huyền lực cũng không lớn, thích hợp đánh đánh lâu dài. Nhưng quỷ anh hiển nhiên không phải có thể cùng nàng đánh đánh lâu dài đối tượng, hắn mất đi những cái đó tầm bổ hắn tà khí cùng năng lượng sau chỉ có thể ngồi ở tại chỗ phát ra hê hê á á thanh âm, nhìn qua giống như là cái phổ phổ thông thông em bé linh hồn. Ai, cũng là cái vô tội hải tử. Hoặc ca khẽ thở dài một cái, đem em bé quỷ hồn bế lên đặt ở nam quỷ trong lòng ngực. Nam quỷ một trận luôn cuống tay chân mà điều chỉnh, mới khó khăn lắm ốm ổn em bé quỷ hồn. Lương Nguyệt gặp quỷ anh đã không có vừa mới kia phó làm cho người ta sợ hãi bộ dáng, nàng cũng cảm giác chính mình khá hơn nhiều, nàng dùng mu bàn tay lau lau trên mặt nước mắt, đi đến hoặc ca bên người nói, hoặc ca lào sư, lần này thật sự cảm ơn ngươi. Về sau, không cần tưởng này đó đường ngang ngó tắt, hoặc ca ánh mắt tựa hồ có chút phóng không, đúng là bởi vì có người yêu cầu, những cái đó tả sư mới có thể làm ra những cái đó khó có thể tưởng tượng tàn nhẫn sự tình, chế tắc quỷ anh quá trình có bao nhiêu đáng sợ ngươi căn bản tưởng tượng không đến. Chế tắc quỷ anh con đường kỳ thật tương đối hoa hòe loẻo loẻn, không có phương pháp tà sư sẽ lựa chọn mới vừa sinh hạ chết anh, nhưng loại này quỷ anh năng lực không tính rất mạnh, có chút phương pháp sẽ lựa chọn mới vừa sinh hạ tới tiểu hài tử, sử dụng một ít âm độc thủ đoạn đem này chế thành quỷ anh, lợi hại nhất cái loại này còn lại là sẽ đem thai phụ trói tới, sinh sôi từ nàng trong bụng lấy ra trẻ con, chế thành quỷ anh. Không biết Lương Nguyệt mời đến chính là cái cái dạng gì anh. Ta sẽ không Lương Nguyệt vội vàng mà bảo đảm nói, nàng mệnh đều là nhặt về tới, nơi nào còn dám lại đụng vào này đó tả hồ đồ vật. Vừa mới ở sinh tử chi gian, nàng đều ngộ đạo. Cái gì đều là giả, chỉ có chính mình tồn tại, mới có thể suy xét bước tiếp theo sự tình, nếu mệnh không có, vậy cái gì đều không có. Thương thế của ngươi là bị thương ngoài ra, hắn hẳn là còn không có tới kịp hạ sát thủ. Hoặc ca liếc liếc mắt một cái Lương Nguyệt bụng miệng vết thương nói, này một đạo thương kỳ thật cũng không thâm. Ước chừng là quỷ anh lúc ấy đang ở đầu nàng chơi. Hảo! Lương Nguyệt ngoan ngoan gật gật đầu. Nàng hơi kém quên chính mình bụng bị thương, lúc này bị nhắc nhở mới cảm thấy bụng ẩn ẩn làm đau. ân ta sẽ đưa hắn đi đầu thai, người cũng tự giải quyết cho tốt đi, về sau rời xa tà sư. Hoặc ca không có cùng Lương Nguyệt quá nhiều ngôn ngữ, mang theo mừng đến một tử nam quỷ rời đi Lương Nguyệt phòng. Lương Nguyệt nhìn hoặc ca đóng cửa lại, phản phất đã trải qua một giấc mộng. Nhưng trong phòng hôn độn dấu vết lại ở nhắc nhở nàng vừa mới phát sinh hết thể đều không phải mộng. Thật lâu sau, Lương Nguyệt đống nhiên hoạt ngồi dưới đất, phát ra từng đợt áp lực tiếng khóc. Hoặc ca trở lại phòng đã là 3 giờ sáng, đem hai quỷ một trẻ con giao cho phiến khu quỷ sai người phụ trách sau, nàng đi tắm rửa một cái, mới thoải mái dễ chịu mà nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ. Nàng mở ra di động nhìn thoáng qua, Lương Nguyệt cho nàng xoay 500 vạn, đã phát một câu cảm ơn. Hoặc ca suy nghĩ một lát liền nhận lấy. Nàng sát thật cứu lưu nguyệt một mạng, bằng không lưu nguyệt đêm nay khẳng định là lạnh thấu, hơn nữa vẫn là chết thảm cái loại này. Lúc này đây, nàng một giấc ngủ tới rồi hướng đông, không còn có sự tình gì quay dày đến nàng. Nhưng mà ngày đầu tiên bắt đầu quay, vương tính hải định chính là buổi sáng 8 giờ rưỡi, cho nên điền nhụy 7 giờ 40 phân liền tới gõ hoặc ca môn, nàng trong lòng ngực ôm một túi ca ra bữa sáng, tinh thần tràn đầy. Hoặc ca tỷ ta là điền nhụy, mở mở cửa. Điên nhụy mang theo sở hữu sinh viên tốt nghiệp vừa mới tốt nghiệp khi kia cổ bốc đồng, nhìn qua phi thường có tinh thần. Nhưng là nàng gõ trong chốc lát phía sau cửa, nhìn đến cách đó không xa, Lương Nguyệt cũng xách theo hai túi bữa sáng chiều bên này nhì đi tới. Lương Nguyệt thoạt nhìn tối hôm qua không ngủ hảo, cứ việc dùng phấn nền che qua, nhưng hốc mắt hạ mang theo một chút quầng thâm mắt. Nàng ăn mặc một cái màu đen váy dài, bò cạp đuôi biển ở sau đầu vung vung. Điên nhụy thu thanh. Nàng biết Lương Nguyệt từ trước đến nay là cao lánh không để ý tới người, nàng tính toán chờ Lương Nguyệt đi qua đi, lại tiếp tục gọi hoặc ca môn. Nhưng mà, không nghĩ tới chính là, Lương Nguyệt thế nhưng ngừng ở nàng bên cạnh người. Ngươi là hoặc ca lão sư trợ lý. Lương Nguyệt đánh giá một chút Điền Nguyện, do hỏi. Là. Đúng vậy. Lương Nguyệt lão sư. Ta kêu Điền Nguyện. Điền Nguyện thẳng thắn sông lưng, có chút khẩn trương mà trả lời nói. vừa lúc, ta tới tìm hoặc ca lão sư cùng nhau ăn bữa sáng. Tiếp tục gõ cửa đi. Lương Nguyệt ôn hòa mà nói, thậm chí lộ ra một cái nhàn nhạt cười. hào hảo hảo. Tốt. Điền nhụy hoảng sợ. Lương Nguyệt cùng trong lời đồn bộ dáng tự hồ không quá giống nhau a Nàng không có nghĩ nhiều, chỉ tiếp tục gõ hoặc ca môn. Năm phút sau, hoặc ca ngáp một cái, vẫn là gian nan mà từ trong chăn bỏ ra tới, cấp điền nhụy cùng Lương Nguyệt mở cửa. Hoặc ca tỷ người như thế nào còn không có rời giường. Hôm nay chính là bắt đầu quay ngày đầu tiên. Điên nhụy nhìn đến hoặc ca còn ăn mặc áo ngủ, kinh hô một tiếng nói. Nô! No. Ta 10 phút là có thể thu phục. Hoặc tập nhạc tới còn tưởng lại ở trên giường lại trong chốc lát, đồng nhiên nghe thấy được ca ra bữa sáng mùi hương, đột nhiên chi lăng lên, người mang bữa sáng. Đối! Ca ra! Điên nhụy chạy nhanh đem trong túi bữa sáng bày ra tới. Hoặc ca xoa xoa mắt, nhìn đến Lương Nguyệt đứng ở một bên muốn nói lại thôi, phản phất là có chút thấy nấy bộ dáng. Lương Nguyệt đương nhiên cảm thấy hay nấy. Hoặc ca hiện tại này phó thiếu giác bộ ráng hoàn toàn là bởi vì nàng. Lương Nguyệt. Hoặc ca chấp trước mắt, ngươi ở chỗ này làm gì đâu. Buổi sáng tốt lành, ta. Ta tưởng cùng ngươi cùng nhau ăn bữa sáng. Lương Nguyệt dừng một chút, hơi rũ đầu, có chút thẹn thùng mà nói, ta cũng cho ngươi mang theo bữa sáng, là nơi này nổi danh canh bao. thương quá. Hoặc ca hít hít cái mũi, quả nhiên nghe thấy được một cổ hoàn toàn bất đồng mùi hương. Hai người cùng nhau ăn bữa sáng. Lương Nguyệt có chút kinh ngạc mà nhìn hoặc ca đem điền nhụy mua kia phân bữa sáng cùng nàng mang kia phân canh bao tất cả đều ăn đi xuống, nhịn không được hỏi, hoặc ca láo sư, ngươi không sợ béo sao? Tiêu ta hoặc ca thì tốt rồi. Đến nỗi béo vấn đề sao, ta có cái này. Hoặc ca từ trong túi lấy ra một chương nhiệt lượng tiêu hao phụ tới, chỉ cần mang theo này chương phụ, mặc kệ ăn nhiều.